Lúc sau giao ca cũng sẽ lại đây, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo A, ai? Hàng tử thích xoa nhẹ mấy cái miểu thương bạch bạch mau, đau đầu nghĩ biện pháp. Cảm ơn tiểu thiên sứ duy trì nha. Phần 30 Chương 30 Hàng tử thích đang nghĩ ngợi tới biện pháp, một bên di động liền văng lên. Hàng tử thích cầm lấy tới vừa thấy, phát hiện là hàn lao ra tử đánh lại đây, vội tiếp lên nói, ra ra buổi sáng tốt lảnh. Hàn lao ra tử trung khí 10 phần thanh âm từ trong điện thoại chuyển tới, nói, thích thích A. Đại buổi sáng, ngươi như thế nào liền bữa sáng cũng chưa ăn liền đi rồi." Hàn Tử Thích nghĩ nghĩ nói, "Lâm thời có việc." Sau đó lại hỏi, "Ra ra ăn sao?" Hàn lão gia Tử nói, "Muốn muốn, ngươi cũng chạy nhanh đi ăn, kia có rảnh nhiều trở về a, lo liệu không hết quá nhiều việc nói có thể đem Miểu Thư mang lại đây, ta cho ngươi xem." Hàn Tử Thích nhìn mắt trong lòng ngược đại hào Miểu Thư, nói, "Quá đoạn thời gian đi." Hai người lại hàn huyên vài câu mới treo điện thoại, Hàn Tử Thích nhìn di động nghĩ nghĩ, gọi giao ca điện thoại. Sau đó nói, "Giao ca." Giao ca còn chưa ngủ tỉnh, mơ mơ màng màng nói, "Làm sao vậy?" Hàng Tử Thích nói thẳng, "Gần nhất đừng tới nhà của ta." Giao ca nghi hoặc nói, "Vì cái gì không thể đi a?" Hàng Tử Thích nói, "Tư nhân không gian." Giao ca, sáng tinh mơ, Tiểu Thích Thích có phải hay không không ngủ tỉnh? Hàng Tử Thích xem bên kia không đáp lại, lại hỏi, "Nghe được?" Giao ca hững vài tiếng, sau đó liền treo điện thoại. Hàng Tử Thích nghĩ nghĩ vẫn là không yên tâm. Lại cấp giao ca đã phát cái tin nhắn, vừa muốn ngủ giao ca bị tin nhắn nhắc nhở âm cấp đánh thức, hắn nhìn Hàn Tử Thích phát tới tin nhắn, gãi gãi trên đỉnh đầu biết lên mấy cây mao, không rõ Hàn Tử Thích hôm nay làm sao vậy. Hàn Tử Thích quải xong điện thoại sau, nhìn Miểu Thương ngủ đến bất tỉnh nhân sự miêu dạng, duỗi tay khẽ khẽ lốt hai hắn, nghĩ hắn khi nào sẽ tỉnh. Sau khi lớn lên Miểu Thương một đại đoàn hoa ở Hàn Tử Thích trong lòng ngực, cùng cái cung ấm khí dường như, cuồn cuộn không ngừng nhiệt khí từ hắn trên người không ngừng truyền tới Hàn Tử Thích trên người. Hàn Tử Thích cảm thấy có điểm nhiệt, liền đem miểu thương xê dịch, mới vừa đem miểu thương dịch đến trên sofa, hắn lại chính mình dính lại đây, sau đó ghé vào miểu thương trên đùi, đầu hướng miểu thương trên bụng mở dãn, liền bất động. Hàn Tử Thích nhìn miểu thương, bất đắc dĩ cầm lấy di động, sau đó đem điều hòa mở ra. Vừa định nghỉ khẩu khí, giao ca điện thoại lại đánh lại đây, hắn kích động nói: "Tiểu Thích Thích, ngươi buổi sáng làm gì đâu? Ngươi mang miểu thương đi dạo liền đi dạo, ngươi như thế nào còn đem hắn bao đến cùng cái bảo bảo dường như?" Ngươi đều lên hốt xe ập đều, còn hảo ngươi vừa vặn đã phát trương tự chủ, bằng không thật là chín há mồm đều nói không rõ. Hàn Tử thích nghe được sững sốt, hỏi: "Làm sao vậy?" Giao ca sau khi nói xong cũng hoãn lại đây, nói: "Không có việc gì, chính là ngươi mang miểu thương ra ngoài bị chụp tới rồi, có người hắc ngươi." Nói đó là ngươi hải tử. Hàn Tử thích cả kinh, sợ miểu thương bị chụp đến, vội vàng treo giao ca điện thoại, sau đó bước lên lùi bộ, tìm một vòng sau, phát hiện không có miểu thương toàn thân chiếu sau. Hàng tử thích nhẹ nhàng thở ra, sau đó nằm xoải trên trên sofa liền không nhúc động. Hàng tử thích bởi vì vãn ngủ lại dậy sớm, lên sau lại mang theo Miểu Thường kinh hồn tán đảm trốn đến này, hiện tại một thả lỏng lại, cũng trở nên có điểm mơ màng sắp ngủ lên, sau đó không cẩn thận liền ngủ rồi. Mơ mơ màng màng chung, hàng tử thích cảm thấy chính mình cổ bị cái gì cấp lực đến không thở nổi, nàng mở to mắt đi xuống vừa thấy, lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt, tròn tròn đôi mắt xung quanh còn tự mang một vòng màu đen nhăn tuyến. nhìn phá lệ đẹp. Hàn Tử thích ngơ ngác cùng Miểu Thương nhìn nhau một hồi, sau đó đại não mới chuyển qua công tới, nói: "Tỉnh." Miểu Thương lại đi phía trước thấu thấu, cao hứng nói: "Thích thích ngươi tỉnh. Ta trưởng thành." "Không đối. Hàn là ta khôi phục một ít." Hàn Tử thích thầm nghĩ, "Bị ngươi là tỉnh." Sau đó nghi hoặc nói: "Nguyên lai hình thể bao lớn?" Miểu Thương dương lên cằm nói: "Kia nhưng không, ta bản thể chính là rất lớn, cùng các ngươi bên này lão hổ không sai biệt lắm đại đâu." Chờ ta lại thật dài, còn có thể lớn lên lớn hơn nữa." Hàn Tử Thích nhìn Hưng Phấn Miểu Thương, hướng hắn lớn một vòng lông xù xù thân thể thượng vừa thấy, lại nghe một chút hắn trừ bỏ thanh âm thay đổi chút, lại như cũ không có biến hóa ngữ khí, cuối cùng xác định hắn tâm trí là sẽ không theo thân thể chợt đại chợt tiểu mà có điều biến hóa. Hàn Tử Thích suy nghĩ hạ cùng lão hổ giống nhau đại tuyết bạch sắc miêu, không khỏi hai mắt sáng lên nhìn Miểu Thương nói, "Thật vậy chăng?" Miểu Thương cảm thấy Hàn Tử Thích lúc này ánh mắt có điểm giam miêu. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu nói, "Thật sự." Hàn Tử Thích hơi hơi mỉm cười, sau đó thuận thuận Miểu Thương bối mau nói, "Ăn nhiều cơm a." "Miểu Thương." Một lát sau, Miểu Thương nói, "Thích Thích, ta muốn ăn đồ vật." Kỳ thật cũng không phải rất đói bụng, nhưng chính là muốn ăn đồ vật, hắn tổng cảm thấy hắn đã lâu không ăn ngon. Nếu là Trường Thọ biết Miểu Thương ý tưởng, hắn phòng trừng sẽ tưởng giống một tiếng nói, "Ngươi cũng cũng chỉ có bữa sáng không ăn, ngươi còn tưởng như thế nào tích?" Hàn Tử Thích ôm Miểu Thương hướng phòng bếp đi đến. Sau đó nhìn trống chân tủ lạnh, phanh một tiếng lại đem nó đóng lại, cuối cùng đem ánh mắt theo giói tủ bát mì gói thượng. Hàng tử thích nhìn mì gói, hỏi, ăn qua sao? Miểu thương nhìn mì gói thùng thượng tự, hiếu kỳ nói, mì gói. Đây là cái gì? Ăn ngon sao? Hàng tử thích gật gật đầu nói, khá tốt ăn. Tam ca tiểu thuyết vong cờ cờ cờ ít. Miểu thương tức khắc hai mắt sáng lên nói, ăn à, ăn ngon đều ăn. Miểu thương từ lại đây sao không phải ở hàn ra ăn? chính là ăn người giúp việc nấu cơm, duy nhất một lần ở bên ngoài ăn vẫn là đi khách sạn, cho nên thật đúng là không có tiếp xúc đến mì gói cái này đồ ăn. Phao Phao mặt Hàn Tử thích vẫn là sẽ, bởi vì ở đoàn phim thời điểm, có đôi khi đóng phim chụp đến rất vất vả, không phải kêu cơm hộp chính là ăn mì gói. Hàn Tử thích đem mì thường phóng tới ghế trên, sau đó đem mì gói mở ra, lại đem gia vị mở ra thả đi xuống, sau đó cầm nó đến máy lọc nước nơi đó bỏ thêm nước sôi. Miểu Thưng tò mò thò lại gần xem. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy nấu pháp, chấm dãi, từ mì gói trong chén chấm dãi truyền ra mùi hương. Miểu Thường say mê nghe mì gói phát ra mùi hương, sau đó vội la lên, "Thích thích, khi nào có thể ăn?" "Hảo sao? Còn muốn bao lâu a?" Hàn Tử Thích nhìn gấp đến độ thẳng cảo lỗ thay Miểu Thường, đem hắn ôm lấy, sau đó giúp hắn sửa sửa loạn rớt lông tóc, nói, "5 phút." Miểu Thường bị Hàn Tử Thích theo mao, kích động cảm xúc cũng hoàn xuống dưới, nhưng đôi mắt vẫn là không xe dịch nhìn mì gói thùng. 5 phút một quá, Hàn Tử Thích đem hũ gói mặt trên kia tầng cái nắp bốc rớt, một cổ nồng đậm mùi hương tràn lan mặt mà đến, Miểu Thương không tự giác về phía trước xem xét đầu, sau đó đã bị nhiệt khí cấp hơn tới rồi. Hàn Tử Thích nhắc nhở nói, "Ăn đâu, lạnh lại ăn." Miểu Thương vừa nghe, hắn không thể hắn hiện tại pháp lực còn ở, sau đó hưu một chút, đem kia chén nóng hầm hập mặt cấp lộ lạnh, chính là hiện tại hắn không có biện pháp, chỉ có thể gấp đến độ thẳng xoa chân. Hàn Tử Thích đi cầm cái canh chén. Sau đó đem mì gói ngã xuống bên trong, hảo phương tiện Miểu Thương ăn, chờ Miểu Thương có thể ăn thời điểm, đã lại đi qua 5 phút. Miểu Thương nhìn trong chén mì gói, còn không quên tiếp đón Miểu Thương nói, thích thích ngươi cũng ăn a. Sau đó mới bắt đầu ăn lên. Thơm nào ngạt hương vị ở trong miệng nổ tung, Miểu Thương ăn một ngụm sau, đều không rảnh lo nói chuyện, nhanh chóng mà ưu nhã ăn lên, chờ trong chén sạch sẽ sau, Miểu Thương mới nâng lên đầu nói, thích thích, ăn ngon như vậy độ vận, vì cái gì phía trước đều không có ăn qua? Hàn Tử Thích uống lên khẩu canh, mới nói, vẫn luôn ăn không ngon. Miểu Thương nghi hoặc nói, vì cái gì ăn mì gói không tốt? Mì gói ăn ngon như vậy. Hàn Tử Thích giải thích nói, không có dinh dưỡng. Sau đó bổ sung nói, đối nhân thân thể không trợ giúp. Miểu Thương nghe xong ánh mắt sáng lên, buột miệng thốt ra nói, ta không phải người a, ta đây có thể mỗi ngày ăn không? Hàn Tử Thích. Cuối cùng, Hàn Tử Thích nhìn Miểu Thương chờ mong ánh mắt, vẫn là đáp ứng làm hắn mỗi tuần ăn một lần. Miểu Thương tuy rằng thất vọng Nhưng tổng so không có hảo đi. Xem như ăn qua cơm sáng, sau khi ăn xong, Hàn Tử thích hỏi, ngươi có thể thu nhỏ sao? Miểu Thương trả lời, hẳn là có thể đi. Sau đó cảm thụ một chút chính mình hữu lực thân thể, nghiêng đầu nghi hoặc nói, ta hiện tại khá tốt a, vì cái gì muốn thu nhỏ? Hàn Tử thích bất đắc dĩ nói, ngươi là đột nhiên lớn lên. Miểu Thương vừa nghe cũng hiểu được, biết ở thế giới này, hắn chính là cái dị loại, nếu như bị người phát hiện hắn bất đồng Phòng trưng liền phải bị đưa đến cái kia phòng thí nghiệm. Nghĩ đến này, Miểu Thương chạy nhanh cảm thụ một chút chính mình trong thân thể linh lực, phát hiện lần này thế nhưng còn thượng tồn một ít, vội vàng điều động về điểm này linh lực, thử đem chính mình thu nhỏ, đại lăn lộn 10 phút sau, cuối cùng khôi phục thượng nhất giai đoạn bộ dáng. Hàng Tử thích nhìn khôi phục lại Miểu Thương thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói, "Phải cẩn thận." Miểu Thương gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, sau đó nói, "Thích thích, xem TV, ta ngày hôm qua nhìn một cái siêu cấp đẹp Nhưng cả Miểu. Hàn Tử thích nghĩ đến ngày hôm qua lão quản gia chia nàng xem video, nhìn nhìn lại vẻ mặt chờ mong Miểu Thương, hung hăng thầm nghĩ, "Vài Thiên không đi học." Miểu Thương chờ mong ánh mắt một chút ám xuống dưới, sau đó bốn chân tách ra, ghé vào ghế trên, vô lực nói, "Thích Thích, ta có thể không học tập sao? Những cái đó ta đều cơ bản biết, ngươi xem ta đều nhận thức thật nhiều tự." Hàn Tử thích không biết về sau Miểu Thương sẽ biến thành cái dạng gì, nhưng là lo trước khỏi hoa, một cái ngoại lai sinh vật Muốn dung nhập cái này trong hoàn cảnh chung, đầu tiên liền phải từ văn minh vào tay, cho nên học tập là cơ bản nhất. Hàn Tử Thích nhìn không có gì tinh thần miêu thương, nghĩ ngĩ nói, xem một giờ. Miêu thương lơ thai giật giật, sau đó như cũng không có gì tinh thần nói, quá ít, học tập mệt mỏi quá. Hàn Tử Thích nhìn chơi xấu miêu thương, nói, nửa giờ. Miêu thương một giật mình, từ ghế trên đứng lên, vội nói, đừng đừng đừng, ta học là được sao, ô ô bảo bảo trong lòng khổ, nhưng bảo bảo không nói. Hàn Tử thích, gần nhất tivi nhất định xem nhiều. Hàn Tử thích lay qua máy tính, sau đó mở ra trình tự sau, liên hệ lão sư, sau đó đem máy tính phóng tới Miểu Thương trước mặt, còn không quên bổ sung nói, ta sẽ kiểm tra. Miểu Thương, hảo tưởng một móng vuốt đi xuống làm nó cùng lần trước cái kia tivi giống nhau nga. Tiêu tiêu, kế tiếp đổi mới liền sẽ ổn định ha, cảm tạ tiểu thiên sư nhóm duy trì. Phần 31. Chương 31. Chương họ khởi động máy sau, nhìn đến khôi phục thân hình Miểu Thương, Ai thà nhỏ, ta quang giá trị a ta bảo bối a liền như vậy hy sinh." Hàn Tử Thích xoa xoa huyệt thái dương, nhấp nhả nói, nhỏ giọng điểm. "Thâm nghĩ, ngươi thành em này toàn bộ hành trình vô lộc ở ta trong đầu giống." Siêu lớn tiếng. "Trương Thọ thu im tiếng âm nói, ký chủ, ngươi nhìn xem miểu thường, sinh mệnh giá trị cho hắn hấp thu cũng vô dụng nha." Hàn Tử Thích nói, lại kiếm. "Trương Thọ, ngươi không phải là người như vậy, ngươi thay đổi." Hàn Tử Thích nghĩ nghĩ. Cầm lấy di động cấp giao ca đã phát cái tin nhắn, nói, "Có thể lại đây nhà ta." Thu được tin nhắn giao ca nhìn thoáng qua tin nhắn nội dung, sau đó đưa điện thoại di động một ném, tiếp theo hướng Trù công đi. Hàn Tử thích nhìn mắt cùng chương trình học chiến đấu hăng hái miểu thường, đứng dậy đứng lên, lấy qua máy tính bảng, sau đó đưa vào gia đình đồ ăn mấy chữ này. Chương Thọ thấy được, cả kinh nói, "Ký chủ, ngươi làm hạ tử?" Hàn Tử thích nói, "Học nấu ăn." Nàng tưởng chậm rãi bắt đầu học một chút trùng nghệ. bởi vì nàng phát hiện giống như rất nhiều địa phương đều yêu cầu dùng đến, tỷ như đi tham gia tiệc mục thời điểm, lại tỷ như còn có thể cấp miểu thương cùng chính mình nấu điểm trừ bỏ mì gói bên ngoài đồ vận. Trương Thọ treo máy một hồi, sau đó nói: "Ký chủ, ngươi chịu cái thế?" Hàn Tử Thích không phản ứng hắn, mở ra một cái chế tác thịt kho tàu video nhìn lên, chờ nhìn hai lần sau, phát hiện giống như không có trong tưởng tượng khó, vì thế liền đứng dậy lấy quá ba bao, cho chính mình bọc bọc liền phải đi ra cửa. Bên kia ở đi học Miểu Thương đôi mắt nhọn phi thường nhìn đến Hàn Tử Thích muốn ra cửa, vèo một chút chạy tới nàng bên cạnh nói, "Thích thích, đi chỗ nào?" Hàn Tử Thích nói, "Mua đồ ăn, đi một chút sẽ trở lại." "Ăn?" Miểu Thương ánh mắt sáng lên, lại vèo một chút xuyến thượng Hàn Tử Thích bả vai nói, "Thích thích, cùng đi nha." Hàn Tử Thích nói, "Ngươi đi học tập. Xong sau hứa hẹn nói, cho ngươi mang ăn ngon." Miểu Thương vừa nghe có ăn ngon, miễn cưỡng đáp ứng nói, "Vậy được rồi, muốn thật nhiều." Hàn Tử Thích thầm nghĩ, Tiểu Long Thang Quỷ, nhưng vẫn là đáp ứng nói, "Hảo." Chờ hàng tử thích ra cửa sau, bị lưu tại trong nhà miểu thương bắt đầu không an phận, hắn nghe trong máy tính truyền đến thanh âm, đem ngón đuốt ấn ở chạm đến bản thượng hoạt động. Trên màn hình con trỏ đi theo miểu thương động tác chạy tới chạy lui, miểu thương hai con mắt cũng theo cái kia con trỏ đổi tới đổi lui, sau đó không biết là ấn tới rồi cái gì, máy tính màn hình mở ra một cái cửa sổ. Chỉ nghe lão sư truyền đến kinh ngạc thanh âm nói, "Miêu, ta học sinh đâu?" Miểu thương vừa định nói hắn ở đâu, đột nhiên ở trên màn hình thấy được chính mình bao nhung đại mặt, vì thế vội đem chính mình sắp nói ra nói cấp nghẹn đi trở về, sau đó ngồi ở trước máy tính vẻ mặt vô tội nhìn lao sư. Đối phương cái nữ lao sư, tuổi trừng 26 tuổi, Teo Tô Diệp Lan, nàng ngay từ đầu rất nghi hoặc chính mình học sinh trông như thế nào, bởi vì từ nàng bắt đầu giảng bài khởi, đối phương liền không lộ quá mặt, nhưng là đối với chính mình giáo chi thức, trong khoảng thời gian ngắn, đã từ nhỏ học học được sơ trung. Hiện tại đã ở học sơ nhị tri thức. Bởi vì Miểu Thưng bên này vẫn luôn là che chắn video chỉ có khai giọng nói, cho nên vẫn luôn là đơn hướng dạy học, sao vừa mở ra video cửa sổ, Tô Diệp Lan đều ngốc, bởi vì video bên kia là một con mèo, mà nàng học sinh lại không thấy bóng dáng. Miểu Thưng nhìn đối diện Tô Diệp Lan, một chút cũng không dám lên tiếng, một người một miêu đối diện không nói gì, Miểu Thưng nghĩ, liền như vậy nhìn nhiều xấu hổ nha, vì thế nhảy tới bên cạnh trên bàn, cắn một bao khoai lát lại đây. Miêu Thương hai chỉ chân trước linh hoạt đem khoai lát cấp thứ lại một tiếng xé mở, sau đó một bên thưởng thức đối diện Tô Diệp Lan kinh ngạc mặt, một bên rắc rắc gan khoai lát. Tô Diệp Lan kinh ngạc qua đi, tổng cảm thấy trước mắt Miêu có điểm quen mắt, nàng nhìn chằm chằm Miêu Thương trên lỗ thái hùm mao, đột nhiên cảm thấy này đặc biệt giống Hàn Tử thích Miêu, vì thế thử tính kêu một tiếng thương thương. Miêu Thương ăn khoai lát động tác một đốn, thầm nghĩ, ai mà ơi, kêu như vậy thân mật làm gì? Nhà ta thích thích cũng chưa như vậy kêu ta đâu. Theo sau thờ nghĩ, ta bị người nhận ra tới. Thật không xong, ta không thể động, không thể động. Không thể nói chuyện vì thế Miểu Thương làm bộ không nghe được bộ dáng, tiếp tục gặm khoai lát. Tô Diệp Lan càng xem càng giống, cuối cùng xác định trước mắt Miêu chính là Hàn Tử thích ra kia chỉ kêu Thương Thương yêu, Tô Diệp Lan là Hàn Tử thích số 1 friends. Phát hiện này đối nàng tới nói thật là một cái thật lớn kinh hỉ, nàng không nghĩ tới chính mình giáo học sinh thế nhưng cùng Hàn Tử thích có quan hệ, tuy rằng vẫn là không thấy được nàng học sinh Nhưng là nàng thấy được hắn tự thích miêu a. Miêu Thương ở gầm song khoai lắc sau, tiến đến màn hình trước, rốt cuộc nhớ tới muốn nghiên cứu một chút này ngoạn ý như thế nào đóng, Miêu Thương để sát vào nhìn nhìn, chỉnh trương miêu mặt cơ hồ đều phải rơi đến trước màn ảnh, đối diện Tô Diệp Lan cảm thụ một chút cái gì kêu 360 độ vô góc chết miêu nhan bạo kích, một lòng đều phải hóa. Miêu Thương nghiên cứu một chút, phát hiện video không biết đánh chỗ nào quan, vì thế liền mặc kệ nó đi, thầm nghĩ, chỉ cần ta không nói lời nào Đối diện lão sư cũng sẽ không biết đi học chính là ta. Vì thế Miểu Thương lại yên tâm thoải mái ăn đồ ăn vặt. Đối diện Tô Diệp Lan trợn mắt há hốc mồm nhìn Miểu Thương một túi đồ ăn vặt tiếp một túi đồ ăn vặt ăn, nhịn không được ra tiếng nói, "Thương thương, đồ ăn vặt không thể ăn nhiều như vậy." Hú hổ kia thoạt nhìn còn không phải sủng vật đồ ăn vặt. Miểu Thương nhìn thoáng qua tưởng ngăn cản hắn ăn đồ ăn vặt Tô Diệp Lan, ngập đồ ăn vặt xoay cái mặt, trực tiếp đem phía sau lưng đối với Tô Diệp Lan. Tô Diệp Lan, nàng như thế nào cảm thấy kia Miểu cáo kính? Nếu làm miểu phụ ở, nhìn đến miểu thương cái này ăn pháp, hẳn là sẽ may mắn còn hảo địa cầu đồ ăn vật nhiều, có thể làm miểu thương ăn đến cái gì đều không rảnh lo, vì thế cũng giảm bớt hắn rất nhiều gây án thời gian. Trần Hàn Tử thích trở về thời điểm, miểu thương vừa vặn gặp một cái tiệm thịt heo, nghe được cửa phòng mở ra thanh âm, cao hứng miêu một tiếng, còn không quên đem tiệm thịt heo ăn sạch sẽ. Hàn Tử thích mới vừa mở cửa, liền nghe được miểu thương tiếng kêu, nàng lo lắng nói, "Miểu thương." Sau đó bước nhanh hướng về miểu thương vị trí đi đến. Miểu Thương hướng Hàn Tử Thích trên vai một nhẩy, ghé vào Hàn Tử Thích bên lỗ tai, sau đó móng đuốt một lóng tay máy tính, nhỏ giọng nói: "Thích Thích, không cẩn thận mở ra." Hàn Tử Thích nghe được Miểu Thương nói chuyện thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới vừa còn tưởng rằng Miểu Thương bởi vì linh lực sự lại đã chịu áp chế. Hàn Tử Thích hướng về trên sofa laptop đi đến, sau đó liền thấy được video bên kia Tokyo Disneyland, nàng nói: "Lão sư hảo. Tây Đậu Thư Thành Đô Diệp Lan." Tô Diệp Lan nhìn màn hình bên này Hàn Tử Thích, kinh động nói: A a a thích bảo sống tích bảo. Hàn Tử Thích, ta vẫn luôn là sống. Sau đó hỏi, hơi sợ phấn. Tô Diệp Lan cuồng gật đầu nói, "Là là là." Hàn Tử Thích gật gật đầu, giải thích nói, "Miêu luận ấn, quá một hồi đi hảo." Tô Diệp Lan vội nói, "Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì." "Hảo hảo hảo." Hàn Tử Thích nói, "Tra quan video." Tô Diệp Lan tuy rằng không tha, nhưng cũng biết vẫn luôn mở ra là không có khả năng, vì thế nói, "Ngươi quan ngươi quan." Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, "Thích bảo, nhà ngươi thương thương ăn thật nhiều đồ ăn vật a, không có việc gì sao?" Miểu Thương, "Lão sư, chúng ta cái gì thủ cái gì oán? Không mang theo như vậy cáo trạng." Hàn Tử Thích nhìn thoáng qua thùng xác đóng gói xác, lắc đầu nói, "Không có việc gì, tối chào." Sau đó duỗi tay đem nàng bên này video cửa sổ tắt đi. Hàn Tử Thích vỗ vỗ Miểu Thương đầu nói, "Ngươi lại quấy rối." Miểu Thương tự biết đối lý, không dám ra tiếng. Một lát sau Mùi nói, "Thích Thích, ăn ngon." Hàn Tử Thích nhìn mắt thùng rác kia một đống gói đồ ăn vặt, nói, "Đủ nhiều, đi học đi." Miểu Thương nói chuyện không giữ lời, "Anh." Tô Diệp Lan tò mò nghe trong máy tính truyền đến đối thoại thanh, nghi hoặc thầm nghĩ, vừa rồi hình như chỉ có Thích bảo cùng Thương Thương ở, ta học sinh đến đây lúc nào? Miểu Thương ở Hàn Tử Thích sau khi trở về, cũng không lại quấy rối, chấm hạ tâm tới đi theo trong video Tô Diệp Lan hảo hảo đi học. Mà bên kia Hàn Tử Thích dẫn theo phía trước trong video nói nguyên liệu nấu ăn, sau đó căn cứ trong video bước đi một chút một chút xử lý nguyên liệu nấu ăn, cũng may nàng tìm cái này video liền thịt như thế nào thiết đều có. Nhưng là xem là một chuyện, thiết là một chuyện, Hàn Tử Thích cầm dao ở thịt thượng thiết gá thiết, sau đó liền cảm giác kia đoạn thịt ở chính mình dao hạ lăn a lăn, chính là không có muốn đoạn ý tứ. Trương vợ nhìn Hàn Tử Thích động tác, bất đắc dĩ nói, ký chủ, vì cái gì ngươi không trở về nhà làm nhà ngươi A Ji giáo ngươi đâu? Tổng so xem video học được mau đi." Hàn Tử Thích lúc này mới phản ứng lại đây nói, "Đối nga." Tay cầm tay dao nói, "Không phải so với chính mình học mau nhiều sao?" Hàn Tử Thích nghĩ vậy, đem nàng lăn lộn 1 giờ tả hữu nguyên liệu nấu ăn thu thu, sau đó hướng tủ lạnh một gác, liền không tính toán lại động, nghĩ lần sau trở về thời điểm lại học. Lúc này đã tiếp cận giữa trưa, Hàn Tử Thích cầm lấy điện thoại cấp giao ca gọi điện thoại nói, "Giao ca, mang cơm trưa lại đây." Giao ca tò mò nói, "Ngươi không phải ở nhà sao?" Nhà ngươi không phải có A-Z nấu cơm sao? Hàng tử thích nói, ta ở ký túc xá. Giao ca lúc này mới nói, hảo hảo hảo, ta lập tức qua đi, không biết ngươi ở nơi đó, quên giúp ngươi kêu người giúp việc. Qua nửa giờ, chung cửa liền văng lên, chờ cửa mở sau, ngồi ở trên sofa đi học miểu thương cái mũi dần dần, sau đó vèo một chút tiến đến giao ca bên cạnh. Hàng tử thích nhìn đã vô tâm đi học miểu thương, rối tay tắt đi máy tính, sau đó hướng về phía miểu thương nói, lại đây, rửa tay. Miểu Thương vẫn luôn cảm thấy chính mình ăn cơm là dùng không đến ngón mút, nhưng mỗi lần Hàn Tử Thích kêu thời điểm, hắn vẫn là sẽ cùng qua đi, hai người giật sợi tay, chào, sau, liền đến phòng bếp đi, Hàn Tử Thích cầm âm, cấp Miểu Thương trước đánh một phần, sau đó mới cho chính mình đánh. Dao Ca mỗi lần nhìn đến Miểu Thương ăn cơm liền cảm thấy răng đau, làm một con riêu, Miểu Thương mỗi lần đều ăn đến nhanh chóng thả ưu nhã, tổng làm hắn cảm thấy thực không khỏe. Dao Ca hiếu kỳ nói, Tiểu Thích Thích, ngươi như thế nào vừa trở về liền đến này tối ở? Hàn Tử Thích đương nhiên sẽ không nói là bởi vì Miểu Thương, nàng nói, không có gì. Giao Ca nói, "Kia vừa lúc, chờ ngươi ăn xong sau, ta cho ngươi xem hạ ta bên này lấy ra tới hoạt động, ngươi lại chọn một chọn, có một cái hoạt động ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ rất muốn đi." Hàn Tử Thích nghi hoặc hỏi, "Cái gì?" Giao Ca thần bí nói, "Chờ ngươi ăn xong rồi lại nói." Miểu Thương nhìn ra vẻ mê hoặc Giao Ca, ngó hắn liếc mắt một cái sau, tiếp theo ăn hắn, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, mà khác quan trọng sao? Miểu Thương, lão sư, ngươi thế nhưng cáo trạng. Tiểu bằng Hưu mới cáo trạng, ngươi đều bao lớn người ngươi còn cáo trạng. Lão sư, ta sai rồi, cho ngươi ăn. Miểu Thương, ăn. Hảo a, ta mới vừa cái gì cũng chưa nói. Cảm tạ tiểu thiên sứ duy trì nha đốc lòng không hề đoản cảng, trừ phi bị bất đắc dĩ bất quá kế tiếp trừ bỏ khảo bằng lái giống như không có gì đại sự ha ha. Phần 32. Chương 32. Sau khi ăn xong, Giao Ca móc ra một văn kiện đưa cho Hàn Tử Thích, Hàn Tử Thích tiếp nhận mở ra vừa thấy, rất minh phát hiện thế nhưng là một cái mang sủng vật hoạt động, kêu chủ tử tới. Hàn Tử Thích nhìn Giao Ca giật mình nói, "Ta mang miểu thương đi." Nàng còn không có nghĩ tới mang miểu thương đi thượng tiệc mục đâu, này cũng quá đột nhiên. Giao Ca gật gật đầu nói, "Đứng vậy nha, chẳng lẽ ngươi còn có mặt khác sủng vật sao?" Nói, Giao Ca đột nhiên thấy được bên cạnh bể cá, cười nói, "Nặng, nếu kia mấy cái cá cũng coi như nói" Hàng Tử Thích nhìn mắt không biết phiền não là vật gì miểu thường, sau đó hỏi Dao Ca nói, khi nào? Dao Ca nói, Hầu Thiên, vốn dĩ cái này hoạt động là không có ngươi, nhà khác Minh Tinh 2 tháng trước kia liền nhận được văn kiện, nhưng là ngươi gần nhất tuân gia ngươi cùng thương đại gia, nhiệt độ cũng vẫn luôn không thể đi xuống, cho nên bên kia mới thử tính cho ta phát một văn kiện, nhìn xem ngươi tiếp không tiếp. Hàng Tử Thích gật gật đầu, sau đó cầm lấy cái kia văn kiện tinh tế nhìn lên, nghĩ trước hiểu biết một chút đây là cái cái dạng gì hoạt động sau. Chờ xem qua không thành vấn đề sau, Hàn Tử Thích đem văn kiện đưa cho Dao Ca nói, "Tiếp đi." Dao Ca tiếp nhận văn kiện gật gật đầu, "Sau đó liên hệ đi." Qua nửa ngày, Dao Ca ở phòng làm việc đã phát một cái huế bổ, là Hàn Tử Thích sắp tham gia chủ tử tới thu hoạt động, sau đó thông tri Hàn Tử Thích đi chuyển phát. Hàn Tử Thích kêu Miểu Thương nói, "Miểu Thương, lại đây." Miểu Thương buông ăn một nửa tiệm thịt heo lại đây, hỏi, "Làm sao vậy?" Hàn Tử Thích cầm lấy di động nói, "Chụp bức ảnh." Miểu Thương cao hứng nói, Cùng thích thích cùng nhau sao? Vậy ngươi thêm lự kính sao? Lự kính muốn cái loại này, ngông lung cái loại này, ta cùng ngươi nói, lần trước ta nhìn đến một cái video chính là giáo như thế nào chụp ảnh, hắn đánh ra tới ảnh chụp khả xinh đẹp, chính là ta không có di động. Hàn Tử Thích. Hàn Tử Thích phun ra nghẹn lại kia khẩu khí, sau đó nói, cho ngươi mua. Miểu Thương Cao hừng nói, thật vậy chăng? Ta muốn chụp ảnh đẹp cái loại này di động, ta đây lần sau có phải hay không có thể cùng thích thích video? Hàng tử thích bất đắc di nói, hành, trước chụp ảnh. Miểu thương nhanh chóng dùng chân trước lây lây chính mình mặt, sau đó cao hứng ngồi song song, nói, ta chuẩn bị tốt. Hàng tử thích dối tay đem hắn ôm lấy, mở ra di động ca mê ra mặt trước, sau đó nói, xem di động. Miểu thương nhìn di động chính mình cùng hàng tử thích, sau đó nói, thích thích, ta muốn so cái ra sao. Hàng tử thích nhìn nhìn miểu thương cái kia miêu trảo, nói, không cần. Sau đó nhanh chóng ấn xuống chụp ảnh kiện. Hàn Tử Thích thu hồi di động liền muốn đem kia bức ảnh phát đi lên, Miểu Thường đưa điện thoại di động lay lại đây vừa thấy, nói: "Thích Thích, cái này khó coi, cũng chưa cười, người khác chụp ảnh đều là cười, chúng ta cũng cười chụp một chương bái." Nói xong chờ mong nhìn Hàn Tử Thích. Hàn Tử Thích nhìn một trương mao mặt Miểu Thường, tưởng tượng không ra hắn cười rộ lên là bộ dáng gì, vì thế muốn nhìn một chút nàng nói, "Hảo." Chờ Hàn Tử Thích đưa điện thoại di động lấy hảo, Miểu Thường mị mị hắn xanh thẳm sắc vòng tròn lớn mắt. Sau đó toe miệng hướng hai cái quay hàm nâng lên, toàn bộ Miêu Thường nhìn đặc biệt khưởng đốc, Hàn Tử thích nhịn không được bật cười, kéo đáp thủ thượng run lên, liền như vậy đè xuống. Miểu Thường xem chụp xong rồi, dẫn theo khóe miệng liền thả lỏng xuống dưới, sau đó lay qua di động nhìn lên, xem qua sau vừa lòng nói, này liền đúng rồi, chụp ảnh liền phải cười cười, ta xem nhân gia chụp ảnh đều cười. Hàn Tử thích nhìn trên ảnh chụp kia nứt miệng, nửa híp mắt, cười đến đặc ngốc Miêu Thường, nhìn nhìn lại chính mình tuy rằng là cười. nhưng là bởi vì tay run dẫn tới cả người có điểm hồ, nàng không xác định hỏi, đẹp. Miểu Thương khẳng định gật gật đầu nói, so vừa mới cái kia đẹp. Hàn Tử Thích, chúng ta cách một cái thế giới sự khác nhau. Bất quá Hàn Tử Thích chính mình nhưng thật ra không sao cả, nếu Miểu Thương cảm thấy đẹp, vậy này chương đi, vì thế cuối cùng xác định nói, ta đây đã phát. Miểu Thương không biết Hàn Tử Thích phát chỗ nào, nhưng vẫn là tích cực trả lời, phát phát phát. Hàn Tử Thích chuyển phát phòng làm việc quay bù, sau đó viết nói mang theo thường thường buồn bã đi. Mặt sau mang thêm vừa mới kia bức ảnh. Phát xong ảnh chụp sau, Hàn Tử Thích cấp giao ca gọi điện thoại nói, hỗ trợ mua cái chụp ảnh di động. Sau đó nhìn Miểu Thương kia tiểu cổ, lại bổ sung nói, Toàn Bình, tiểu sảo, phải có dây lưng. Miểu Thương vừa nghe Hàn Tử Thích nói muốn tiểu sảo, kích động nói, muốn lại, đại đại một con. Hàn Tử Thích xem nhẹ Miểu Thương nói, trực tiếp đem điện thoại treo. Miểu Thương không vui ai thản nói, ta lớn di động. Hàn Tử Thích từ bên cạnh cầm tiệm thịt heo Sẽ mở đóng gói túi sau, hướng Miểu Thương trong miệng một tấc, sau đó lại lấy qua một cái tiểu cá khô ở Miểu Thương trước mặt Quê Quê. Miểu Thương đôi mắt liền đi theo Quê Quê, sau đó nhảy lên cắn, ăn xong sau, giật giật lốt hai, nói, "Còn muốn." Trương Thọ nhìn ngươi hảo ta tốt một người một miêu, cảm thấy chính mình thật là toàn bộ hệ thống đều tản ra một cổ toan thú vị, hắn nhượng lực nói, "Ký chủ, nhân gia cũng muốn di động." Hàn Tử thích nói, "Ngươi để chỗ nào nhi?" Trương Thọ, "Ta muốn ta thật thể anh anh." 2 phút sau, tứ Thủy bổ thượng Lưu một vòng giao ca, gọi điện thoại lại đây, cười nói: "Tiểu Thích Thích, ngươi phát ảnh chụp cũng quá buồn cười." Vài phút thời gian, Vong Hưu đã làm một loạt biểu tình bao ra tới. Hàn Tử Thích có thể dự kiến đến vừa mới kia bức ảnh phát ra đi sau, sẽ khiến cho Vong Hưu cái gì phản ứng, nhưng là đáng giá giao ca gọi điện thoại lại đây, xem ra nàng đến đi xem. Treo điện thoại sau, Hàn Tử Thích mở ra chính mình vừa mới phát cái kia hồi bổ, phát hiện phía dưới một Lưu mang đồ bình luận. 62 tiểu thuyết 62 ID. Miễn cưỡng cười vui cười đến mơ hồ bị 502 cố định chủ tôi cười cười ngây ngô chúng ta bị bắt cóc. Hàn Tử Thích nhìn những cái đó có thể lấy tới làm biểu tình bao hình ảnh, nhìn thoáng qua Miểu Thường, sau đó đem hắn kia bộ phận bảo tồn xuống dưới. Buổi chiều, Dao Ca đem điện thoại đưa lại đây, Hàn Tử Thích giúp Miểu Thường tăng thêm một ít phần mềm sau, bỏ thêm vài chát, Tôn dãy số, liền người trong nhà dãy số cũng giúp hắn tồn hảo. Hàn Tử Thích kéo qua Miểu Thường Dạy hắn dùng như thế nào di động, chờ hắn biết sau, ngắn lại di động thượng túi liền hướng hắn trên cổ một bộ. Giao ca nhìn đến này cũng minh bạch này di động là cho Miểu Thương, hắn nhìn mang di động cao hứng nhảy tới nhảy đi Miểu Thương, trợn mắt há hốc muốn nói, "Tiểu Thích Thích, ngươi đây là cho hắn mua." Miểu dùng di động. Hàn Tử Thích gật gật đầu nói, "Ân." "Giao ca, là ta lạc đơn vị." Hàn Tử Thích đem buổi sáng từ ghế bổ thượng bảo tồn xuống dưới ảnh chụp phát đến Miểu Thương ngoẻ chặt thượng, Miểu Thương nghe được di động truyền đến nhắc nhở âm sau, Cao hứng đưa điện thoại di động mở ra, sau đó Cử Lực mở hẳn tự thích chưa hắn ảnh chụp sau. Miểu Thường hiện tại cũng là cái sơ trung văn bằng nhãi con, hắn nhìn trên ảnh chụp mang thêm tự, nhìn nhìn lại thấy thế nào như thế nào chuẩn xác đồ văn, toàn bộ Miêu ngẩn ngơ thầm nghĩ, này giống như cùng ta tưởng không giống nhau. Ta xoáy khí khuôn mặt vì cái gì xứng với này, đó tự liền trở nên như vậy choáng váng. Hàn Tử Thích nhìn ngơ ngác Miểu Thường, nhịn không được giật nhẹ khóe miệng, nhưng thực mau bị nàng áp xuống đi. Trương Vọ nhìn bên kia ngây người miểu thương, không phục hổ cười nói, "Ai u, kia miêu như thế nào ngu như vậy? Ký chủ, ta cảm thấy này miêu thẩm mỹ có vấn đề." "A ha ha." Đối này, Hàn Tử Thích cũng thực bất đắc dĩ, không có biện pháp, chính mình miêu, chậm rãi giáo đi. Bởi vì thu chủ tử tới địa phương là ở cách vách thành thị, cho nên muốn trước tiên một ngày xuất phát, Hàn Tử Thích đem chính mình cùng miểu thương đồ vật đóng gói xong, liền cùng nàng phòng làm việc người đồng loạt xuất phát. Cũng may không xa, lên xe sau, Mấy người cho nhau chào hỏi, lần này tới chỉ có chuyên viên trang điểm Đào Tử Nhã, người quay phim Lý Bạch Đào. Miểu Thương ở nhìn đến Đào Tử Nhã sau, có một chút ngồi xuống nàng bên cạnh, sau đó liền nóng bỏng nhìn nàng. Đào Tử Nhã thụ sủng nhược kinh nhìn Miểu Thương, sau đó hỏi: "Thích bảo, hắn đây là làm gì?" Hàn Tử thích xem Miểu Thương động tác, liền biết hắn là muốn làm gì, vì thế nói: "Muốn ngươi giúp hắn hóa trang." Đào Tử Nhã đột nhiên nghĩ đến lần trước Hàn Tử thích làm nàng mua sủng vật đồ trang điểm. Nguyên Lai là gác này sử dụng đâu? Thầm nghĩ, ta sẽ không cấp sủng vật hóa trang a. Đao tử nhã nghĩ đến Miểu Thương chính mình lần trước họa đại miêu mặt, trong lòng thở dài, mụ mụ. Nay hoài nghi này Miểu Lã thành tinh. Đao tử nhã nhìn Miểu Thương nói, qua đi lại hóa trang. Miểu Thương lúc này mới vừa lòng đi rồi, thầm nghĩ, thích thích nói ta lần này chính là muốn đi thượng tiến mục, đến lúc đó chính là muốn từ trong tivi báo ra tới, ta cần thiết đến hóa cái đẹp trang đi, đến lúc đó ta chính là nhất tình miêu. Hàn Tử Thích ôm quá Miểu Thương, xoa xoa hắn đầu nói, "Ngủ." Đêm qua, Miểu Thương biết được muốn đi theo Hàn Tử Thích cùng nhau tới Lục Tiết Mục sau, liền hưng phấn cả đêm, thật thật tại tại đường cả đêm con cú. Miểu Thương này sẽ được đến Đạo Tử Nhã khẳng định sau, chạy nhanh thu thu vui vẻ quá mức tâm, sau đó hoa ở Hàn Tử Thích trong lòng ngực ngụm chu công đi. Sáng sớm hôm sau, là thu hoạt động thời gian, Hàn Tử Thích sáng sớm liền đem Miểu Thương cắp xách lên, Miểu Thương vây vây lay rất Hàn Tử Thích tay. Sau đó lại hướng trên giường xuyến đi. Hàn Tử thích nói, "Hóa Trang, bằng không không kịp." "Hóa Trang." Miểu Thương một cái giật mình từ trên giường nhảy lên, sau đó nói, "Hóa, hóa, hóa." "Thích thích, rửa mặt." Hàn Tử thích đem Miểu Thương ôm đi rửa mặt, sau đó nhanh chóng ăn qua cơm sáng sau, đem Miểu Thương ném cho Đạo Tử Nhã, sau đó chính mình bắt đầu lấp nền. Đạo Tử Nhã nhìn giống như thực hưng phấn Miểu Thương, trên tay hóa trang bút không biết nên như thế nào rơi xuống đi, trong lòng yên lặng nói: ta có phải hay không còn muốn đi báo một cái sủng vật hóa trang khóa. Miểu Thư nhìn Đào Tử Nhã chậm chạp không hạ thủ, gấp đến độ hướng nàng miêu một tiếng. Đào Tử Nhã nghĩ nghĩ, trực tiếp cầm lấy mặt ảnh, sau đó cấp Miểu Thư đôi mắt bên cạnh bạch mao mao xoát xoát, cuối cùng ở hắn trán trung ương vẽ một cái tịch thương mặt trên ảnh mây. Miểu Thư nhìn trong gương chính mình, nhìn đến trên đầu ảnh mây khi, không khỏi quơ quơ thần, suất thần thầm nghĩ, cùng phụ vương giống nhau. Đào Tử Nhã cấp Miểu Thư hóa xong này hai dạng sau, liền không có xuống tay địa phường, vội nói: "Hảo." Miểu Thường nghe xong hoàn hồn, sau đó nhảy xuống ghế giữa tìm Hàn Tử Thích đi. Hàn Tử Thích nhìn cảm xúc còn chờ hạ xuống Miểu Thường, đánh giá một chút hắn trang dung nói: "Khá xinh đẹp nhà, làm sao vậy?" Miểu Thường vòng ở Hàn Tử Thích trên cổ lẳng lặng dựa vào nàng, thầm nghĩ: "Tưởng phụ vương cùng mẫu hậu." Miểu Thường, son môi son môi. Đao tử nhã nhìn nhìn Miểu Thường mấp miệng: "Ngươi đây là ở khó xử ta." Tiêu tiêu, cảm tạ điểm đánh, tất chứa bình luận tiểu thiên sứ nhóm nuôi vẻ. Phần 33. Chương 33. Hàn Tử thích sờ sờ cảm xúc có điểm hạ xuống miểu thương, cũng không lại hỏi nhiều, chỉ là không tiếng động an ủi. Đao tử nhã còn tưởng rằng là nàng cấp miểu thương hóa đến khó coi, cho nên miểu thương hậm hực, vội lại đây hỏi, "Thích bảo, là ta hóa đến khó coi sao?" Hàn Tử thích lắc đầu nói, "Không phải, không có việc gì." Đao tử nhã lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, "Ta nghe nói có miêu bị tạm mang sao?" Từ trong gương nhìn đến chính mình quá xấu, liền sẽ hậm hực, dọa đến ta. Miểu Thương nghe thế, cuối cùng có điểm động tĩnh, hắn dương mắt trắng liếc mắt một cái Đào Tử Nhã, thầm nghĩ, bổn điện hạ thiên sinh lệ chất, sẽ xấu đến hậm hực sao? Nói dở đi. Đào Tử Nhã bắt đầu cấp Hàn Tử Thích hóa trang, bởi vì lần này không phải thượng sân khấu, cho nên chọn nhan sắc cũng tương đối đạm, chỉ là đơn giản hóa một chút, tuy rằng đơn giản, nhưng là cả người cũng đề sắc không ít, cuối cùng, Đào Tử Nhã lấy ra một chi son môi Cấp hàn tử thích nhuận môi sau, liền bắt đầu đổ son môi. Vừa mới còn có điểm ưu thương miểu thương, từ trong gương nhìn đến hàn tử thích đổ son môi sau liền trở nên càng thêm gương mặt đẹp, đột nhiên vươn móng bước bái trụ hàn tử thích má trái, sau đó hướng phía chính mình câu lại đây. Hàn tử thích còn tưởng rằng miểu thương có việc, vì thế liền thuận thế quay đầu tới, mới vừa chuyển qua tới, liền cảm giác một cái mềm mại đổ vật ấn ở chính mình trên môi, sau đó thực mau rời đi. Hàn tử thích chiều miểu thương nhìn lại Liền phát hiện hắn đang dùng miêu trảo tự hướng miệng mình tự mạt, cấp bên miệng mao mao mang lên một chút đỏ ửng, Hàn Tử Thích, này hai su mỹ miêu thật là. Bên cạnh phụ trách chụp thông thường Lý Bạch Đào cười cười, sau đó kéo gần màn ảnh đem một màn này ghi lại xuống dưới, theo sau hỏi, Tử Thích, ngươi lần này mang miêu thương đi ra ngoài nói, khẳng định sẽ bị nói cho miêu hoa trang, nếu không chúng ta đem lần trước cái kia video cùng với lần này video phát ra đi. Hàn Tử Thích biên cấp miêu thương tá ngoài miệng trang biên nói, có thể Bất quá nàng không phải sợ bị nói, mà là cái kia video thực đang yêu, phát ra đi nói vừa lúc cho đại gia nhìn xem suần manh suần manh miểu thương, đến lúc đó sẽ có càng nhiều người đi xem chủ tử tới, vừa vặn có thể cho miểu thương kiếm điểm quang giá trị. Miểu thương nhìn đến hàng tử thích đem hắn son môi rớt xuống, thật là giận mà không dám nói gì, thầm nghĩ, ta cũng muốn soái soái hảo sao? Sau đó thừa dịp hàng tử thích không chú ý, trực tiếp đem đầu tiến đến hàng tử thích trước mặt, sau đó bẹp một ngụm đem miệng mình khắc ở hàng tử thích ngoài miệng. Một người một miêu đồng thời ngơ ngẩn, Miểu Thương cảm thụ được cùng Hàn Tử Thích chạm vào ở bên nhau xúc cảm, tổng cảm giác giống như không quá thích hợp, sau đó lặng lẽ ngẩng ngước mắt, phát hiện Hàn Tử Thích chính ngơ ngác nhìn hắn, hắn đột nhiên nghĩ đến mấy ngày hôm trước ở Hàn Gia xem cái kia phim truyền hình, bên trong có cái nam cùng một cái nữ giống như cũng là như vậy thân. Miểu Thương đột nhiên có điểm chột dạ trở về triết triết, sau đó đem đầu chui vào Hàn Tử Thích trong lòng ngực, thầm nghĩ, ta cái gì cũng chưa làm, ta chính là tưởng đồ cái son môi, thật sự Vừa mới đã xảy ra cái gì? Trương Thọ một tiếng nga mua cắt đem Hàn Tử Thích cấp Têu Hoàn hồn tới, Hàn Tử Thích giơ tay hớn hớn huyệt Thái Dương, tổng cảm thấy chính mình nếu lại chết thẳng cẳng khẳng định là bị Trương Thọ téo lên nó băng. Hàn Tử Thích buồn cười nhìn mắt đêm đầu chôn lên Miểu Thường, vừa mới nàng sắc thật là ngây ngẩn cả người, bởi vì này vẫn là lần đầu tiên có người, Miêu, thân nàng môi, lúc này nàng đặc biệt may mắn Miểu Thường không dục lòng, bằng không nàng phóng trường đến dính thượng một miếng máu. Hàng tử thích đem kia không dám gặp người Miểu Thương Ninh ra tới, sau đó hướng về phía bên cạnh sừng sốt hai người nói, "Ta không sai biệt lắm phải đi, kế tiếp hai người các ngươi liền chính mình đi chơi, ta kết thúc nói sẽ thông tri các ngươi." Đao tử nhã ngơ ngác nga nga hai tiếng, sau đó liền nhìn hàng tử thích lại cắp Miểu Thương tá môi chăn sau, ôm Miểu Thương lôi kéo Miểu Thương dương đi rồi. Đao tử nhã ngơ ngác chuyển qua đầu, sau đó nhìn Lý Bạch Đào không xác định hỏi, vừa mới Miểu Thương đem thích bả hôn. Hôn vài giây. Thích bảo bị Miêu hôn. Lý Bạch Đào sau khi lấy lại tinh thần, không thèm để ý nói, không gì à, trên mạng nhiều đi bị nhà mình miêu thân, chính là vừa mới quá đột nhiên, ta nhất thời không phản ứng lại đây. Sau đó nhìn chính mình ca mê ra nói, bất quá ta tiểu nhị phản ứng so với ta mau ha ha. Đào tử nhã nghe song gật gật đầu, thầm nghĩ, cũng đối nga, không có gì hiếm lạ. Sau đó cười nói, ngươi nhưng đến đem kia phân cấp bảo tồn hảo. Lý Bạch Đào bảo đảm nói, yên tâm đi, ném không được. Hàng tử thích ra cửa sau. Miểu thương xem hàn tử thích kéo một cái đại hành lý, vì không cho nàng gia tăng gánh nặng, hắn liền nhạy tới hàn tử thích trên vai, sau đó ôm hàn tử thích cổ nhỏ giọng nói, thích thích, ta vừa mới không phải cố ý. Hàn tử thích nói, ơn. Miểu thương nhìn thoáng qua cảm xúc không ngoài lộ hàn tử thích, không biết nàng là thật sự không thèm để ý, vẫn là giả không thèm để ý, đôi mắt nhỏ thoáng nhìn thoáng nhìn nhìn nàng, ý đồ có thể nhìn ra điểm cái gì. Hàn tử thích nhìn miểu thương kia lén lút ánh mắt liền có điểm muốn cười, thầm nghĩ. Mới vừa không phải là gan rất đại sao? Một người một miêu mới ra khách sạn, cách đó không xa con đường bên đứng một ít tiếp ứng fans, bọn họ là nghe được Hàn Tử thích ở tại cái này khách sạn, cho nên cố ý lại đây tiếp ứng, nhưng là bởi vì phòng làm việc phát vải bổ cùng tới tham gia tiết mục thời gian thân cận quá, đại bộ phận fans đều là gần đây lại đây, xa một ít các fan cũng không có tới, cho nên lần này tiếp ứng người cũng không phải rất nhiều. Các fan nhìn đến Hàn Tử thích ra tới sau, sôi nổi giơ lên cao tiếp ứng vật phẩm. Hàn Tử Thích không nghĩ tới bọn họ sẽ đến, bởi vì lần này công bố hoạt động thời gian rất đoản, cho nên nàng cũng không chuẩn bị ký tên chiếu. Hàn Tử Thích hướng tới các fan phất phắt tay, sau đó từ bọn họ lưu ra tới con đường đi qua đi, Miểu Thương lần đầu tiên như vậy gần gũi cảm nhận được fans nhiệt tình, vòng Hàn Tử Thích cổ móng nuốt không khỏi nắm thật chặt. Hàn Tử Thích vỗ vỗ Miểu Thương móng nuốt nói, thở không nổi. Ly Hàn Tử Thích gần chút các fan nghe xong nhịn không được bật cười, có fan hỏi, thích bảo Thương Thương là lần đó ngươi bị Miêu đại quân truy thời điểm nhặt được sao? Điện tử hiệu sách Sở Tần Phù. Hàn Tử thích nói, xem như đi. Các Phan nhìn mở to lam lam mắt to nhìn bọn họ Miểu Thương Tâm đều phải hóa, đặc biệt là hơi sợ các Phan, bọn họ bên trong đại bộ phận thành viên đều là ái Miêu, cũng vẫn luôn chú ý Miểu Thương, lần này như vậy gần gũi xem Miểu Thương, kích động đến mau nhảy dựng lên. Có cái hơi sợ phấn kinh ngạc nói, oa nga, Thương Thương hôm nay cũng hóa trang sao? Đẹp nga. Miểu Thương nghe được có người khen hắn sau, hướng tới cái kia fans đầu đi một cái người ánh mắt không tồi ánh mắt, xem đến cái kia fans vội che lại chính mình sắp thét chói tai ra tới thanh âm. Còn có cái fans nói, "Thích bảo, có thể hay không nhiều phát một ít thương thương động thái a?" Hàn Tử Thích nghĩ đến vừa mới Lý Bạch Đào lại nói, nói, "Trễ chút phát." Cấp Fan nghe xong cảm thấy mỹ mãn, Hàn Tử Thích đi theo cấp Fan cáo biệt sau, liền ngồi lên tiết mục tổ xe, sau đó từ tiết mục tổ xe chở bọn họ hướng mục đích địa đi đi. Miểu thương nhìn từ ghế phụ bên kia giá đại ca mê ra, liền biết hiện tại hắn khẳng định là bị ghi hình chung, cho nên an an phận phận đai ở hàn tử thích trong lòng ngực. Bên đường, phía trước ca mê ra đại ca biên cùng hàn tử thích trò chuyện thiên, không có gì kết bản, chính là thực tùy ý trò chuyện. Xe ở một cái tứ hợp viện cửa ngừng lại, xuống xe sau, hàn tử thích đem dương hành lý kéo ra tới, sau đó hướng tới cái kia giống đạo diễn người đi đến, đạo diễn cầm cái loa nói, hoan nghênh hàn tử thích cùng nhà nàng thương thương. Đã có hai cái khách quý trình diện, nghe được đạo diễn nói vội gian nan đem nhà mình chủ tử một tay ôm, sau đó vỗ tay. Hàn Tử Thích vội nói, "Đạo diễn hảo." "Đại gia hảo." Hàn Tử Thích chào hỏi thời điểm mới phát hiện, lần này lại đây thế nhưng còn có Dương Ý Trình cùng nhà hắn thiếu gia, thiếu gia vừa thấy đến Hàn Tử Thích liền dùng sức tưởng lay khai Dương Ý Trình đi tìm Hàn Tử Thích. Dương Ý Trình nhìn đến vừa mới còn ngoan ngoãn nhà mình thiếu gia muốn làm phản, vội rũ tay đem nó để lại, sau đó hướng về phía Hàn Tử Thích nói, Từ Thích, ngươi ôm ta một cái ra thiếu ra không?" Hàn Tử Thích còn không có trả lời, Miêu Thương sau khi nghe được hai móng đuốt một trường, toàn bộ miêu kéo dài quá thân hình treo ở Hàn Tử Thích trên cổ, thầm nghĩ, ngươi là một cái có miêu người, có ta là đủ rồi, như thế nào có thể ôm khác miêu. Dương Ý Trình nhìn đến Miêu Thương động tác sau cười nói, "Từ Thích, nhà ngươi miêu cũng màn bá đạo a, ta liền nói nói mà thôi." Nhìn nó khẩn trương. Giữa miêu đều biết miêu chỉ số thông minh không thấp, quan trọng nhất chính là nhân gia có nghị lý ngươi. Hàn Tử Thích đem lại thít chặt chính mình cổ miểu thương ôm xuống dưới, sau đó đối với Dương Ý Trình nói, "Đã lâu không thấy." Dương Ý Trình cao hừ nói, "Đã lâu không thấy." Vốn dĩ hắn cho rằng tới cái này tiết mục đều là không quen biết, không nghĩ tới thế nhưng có thể gặp được Hàn Tử Thích, tốt xấu còn tính nhận thức, tương đối sẽ không xấu hổ. Bên cạnh một cái khách khách quý kêu Tô Thành Cố, hắn ôm chính là một con mèo gia đổn, hắn nhìn miểu thương mặt nghi hoặc nói, "Nhà ngươi miêu hoa trang." Hàn Tử Thích nói, "Ừ, hắn thích." Tô Thành Cố nói, chính là sùng vật hóa trang đối bọn họ làn già không hảo đi. Hàn tử thích giải thích nói, sùng vật chuyên dụ. Tô Thành Cố lúc này mới gật gật đầu, sau đó nhìn hàn tử thích ra trang điểm đến đẹp miểu thương, liền này hóa trang sự cùng hàn tử thích hàn huyên lên. Không bao lâu, bọn họ chờ tới cuối cùng một cái khách quý, đó là một cái hàn tử thích không nghĩ tới người tiết quý linh, chỉ thấy nàng như cũ đem chính mình trang điểm đến cùng muốn đi bước trên thảm đỏ dường như, trên tay ôm một con mèo ba tư. Dẫm lên dãy cao góc cột cột cột liền hướng bọn họ bên này đi tới. Đang lúc nàng đi được đặc biệt có cảm giác khi, xe bên kia tài xế nói, "Tiết tiểu thư, ngươi hành lý." Tiết Quý Linh đi phía trước đạp bước chân một đốn, sau đó xấu hổ thu hồi chính mình chân, theo sau xoay người vừa định nói, "Ngươi liền giúp ta lấy một chút sẽ thế nào?" Nhưng là lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền thấy được bên cạnh vài cái đối với chính mình ca mạ ra, nàng đội vàng xả ra một mặt cười nói, "Tốt, này liền tới." Hàng Tử Thích nhìn đến Tiết Quý Linh thời điểm, liền biết chính mình mấy ngày nay nhật tử phòng trường sẽ thực xuất sắc, nàng nhìn đạo diễn hỏi, "Lâm thời sửa?" Bởi vì nàng cũng không có ở giao ca cho nàng văn kiện nhìn đến Tiết Quý Linh tên. Đạo diễn gật gật đầu nói, "Vốn dĩ muốn tới chính là một cái khác nữ minh tinh, nhưng đột nhiên sinh bệnh tiến bệnh viện, cho nên liền một lần nữa tìm một cái." Hàng Tử Thích gật gật đầu không lại hỏi nhiều, dù sao người đều tới, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi." Hàng Tử Thích đối trưởng tọa nói, "Trưởng tọa đợi lát nữa nhiều nhìn chằm chằm điểm. Tiêu tiêu, thân thân cũng như vậy hý kinh hóa, không có cảm tình ha ha. Phần 34. Chương 34. Hàng tử thích nguyên tưởng rằng sẽ được đến trường thọ trả lời, lại không nghĩ rằng từ chính mình trong đầu truyền đến một cái máy móc thanh âm nói, siêu sao 288888888888 hào ký chủ ngươi hảo. Siêu sao 288888888888 hào đã hồi siêu sao tiến hành cải tạo, ngày về không chừng, trong khoảng thời gian này tạm thời đem từ ta tới đại lý Ký chủ không, có việc gì đừng tìm ta, có việc càng đừng tìm ta. Hàn Tử Thích, trưởng tọ này không đáng tin cậy, vừa mới không phải còn ở sao? Đi như thế nào cũng chưa nói một tiếng, còn để lại cái càng không đáng tin cậy. Hàn Tử Thích xoa xoa miểu thương lỗ thay, ở trong lòng yên lặng phun tào, nàng đoán trưởng tọ phòng trừng là trở về đổi thật thể đi, có thể là trong khoảng thời gian này bị miểu thương kích thích tới rồi, nàng chỉ hy vọng đến lúc đó đừng thật sự trở về một cái ở thép tấm thượng cắm đầy mao trưởng tọ. Miểu Thương cảm nhận được Hàn Tử Thích cảm xúc dao động có điểm lại, nhịn không được nghi hoặc nhìn nàng, không biết nàng làm sao vậy. Hàn Tử Thích thu thu chính mình cảm xúc, an ủi nói, không có việc gì. Bên kia Tiết Quý Linh giẫm lên giày cao gót lôi kéo Dương hành lý, lại ôm một con mèo gian nan hướng về bọn họ bên này đi tới, vốn dĩ vì thể hiện một chút đoàn đội tinh thần nói, hẳn là có người đi giúp nàng một chút. Nhưng Hàn Tử Thích đối Tiết Quý Linh không cảm mạo, cho nên coi như không nhìn thấy, Dương Ý trình là một cái thô tuyến điều người. Cho nên là thật sự không nghĩ tới, mà Tô Thành cố tưởng là nghĩ tới, chỉ là xem hàng tử thích bọn họ cũng chưa động, cho nên liền do dự mà không biết muốn hay không tiến lên, vì thế do dự mà do dự mà, Tiết Quý Linh liền đến trước mặt, lúc này hắn lại quá khứ lời nói liền hắn có vẻ càng không thành ý. Tiết Quý Linh nhìn đến hàng tử thích sau dương lên cảm, cao ngạo hướng bên này đi tới, ai biết bởi vì mặt đất bất bình, hơn nữa nàng đôi mắt không xem lộ, nàng trực tiếp bị vớng một chút, suýt nữa không phát gục. Cũng may cái kia Dương hành lý giúp nàng căng một chút, bằng không nên cho bọn hắn trình diễn hành đại lễ. Hàn Tử Thích, thoạt nhìn giống như không quá thông minh bộ dáng. Tiết Quý Linh lần này sở dĩ sẽ qua tới tham gia cái này tiết mục, là bởi vì nàng người đại diện nói Hàn Tử Thích cũng sẽ lại đây, cho nên nàng không nói hai lời liền tới đây. Nghi thẩm, nàng một xuyên đồ thể dục đều có thể tới, ta vì cái gì không thể tới, ta không ngừng muốn tới, còn muốn trang điểm đến tinh xảo lại đây, chỉ cần hai người bọn nàng đứng chung một chỗ. Các fan liền biết hẳn là Duy Trì ai. Lần này bởi vì Dao Ca có nói sẽ ở tứ hợp viện quay chụp, cho nên Hàn Tử Thích tạo hình sư Jio Lệ Lệ giúp Hàn Tử Thích chọn hai bộ thiên cổ phong váy liền áo cùng một bộ mang chút cổ phong nguyên tố đồ thể dục, mà Hàn Tử Thích đứng núi chịu sào tuyển đồ thể dục, cho nên hiện tại xuyên thật đúng là chính là đồ thể dục. Tiết Quý Linh nhìn Hàn Tử Thích trang phục thật là muốn cười chết, nàng chau phủ nhìn Hàn Tử Thích, thầm nghĩ, người này thật là một chút tiến bộ đều không có a. Thật là tính toán xuyên đồ thể dục đi khắp giới giải trí sao? Cười chết người. Đạo diễn xem người đều đến đông đủ sau, đem loa giao cho một cái ăn mặc dân quốc trang phục người, sau đó lui cự phía sau màn đi. Người tới giơ loa hô, "Chào mọi người. Ta là chủ nhà Ngô Minh, hoan nên đại gia đi vào chủ tử gia. Cái này nhà ở từ bên ngoài thấy thì thấy không ra cái gì, nhưng là từ bên trong xem nói, chính là các chủ tử thiên đường. Hiện tại các ngươi yêu cầu tuyển phòng, phòng căng tốt." Chủ tử có thể hưởng thụ món đồ chơi liền càng nhiều, nhưng lựa chọn quyền lại không ở các ngươi trên tay, mà là ở các ngươi chủ tử ngoài miệng. Vài vị khách quý bao gồm miểu thương đều nghe được vẻ mặt ngốc, không do ông vì cái gì tuyển cái phòng còn cùng miệng có quan hệ. Chủ nhà ngô minh sau khi nói xong, một bên nhân viên công tác lấy quá 4 cái cây trúc biên chế tiểu khung, ở mỗi cái tiểu khung mặt trên phòng 4 loại đồ ăn miều lường, cá khô, dinh dưỡng cao, miều cơm. Chủ nhà ngô minh chỉ vào 4 cái tiểu khung nói. Mỗi cái khoanh tròn có 4 loại chủ tử ăn đồ ăn, tương đối ứng chính là 4 dân phòng, khách quý ngồi xổm tiểu khung cấp nhà mình chủ tử ăn, ăn trước cái nào liền đối ứng cái nào phòng, nếu là tuyển đều giống nhau, kia. Các ngươi kéo đũa bao đi. Mọi người, như vậy qua loa sao? Ở chủ nhà Ngô Minh chỉ uy hạ, mọi người đều minh bạch có ý tứ gì, hàng tử thích đối với chủ đến thế nào không có gì yêu cầu, chỉ cần sạch sẽ là được. Bốn vị khách quý một tay ôm nhà mình chủ tử Một tay cầm cái kia mâm đưa tới nhà mình chủ tử phía trước, Miểu Thư nghe từ mâm truyền tới hương vị, đang xem xem kia bản tướng, thật là cảm thấy chính mình có điểm hạ không được khẩu. Hàn Tử thích nhìn Miểu Thư không phải thực vừa ý bộ dáng, nói, nếu không, không ăn. Miểu Thư cũng biết đây là thu tiết mục, hắn nếu chơi tính tình, Hàn Tử thích liền sẽ khó xử, cho nên cuối cùng vẻ mặt tuy rằng vẻ mặt ta không muốn ăn, nhưng vẫn là ăn một ngụm cái kia tự chế miêu cơm. Quả nhiên, trừ bỏ thịt bản thân hương vị, Thật là không có mặt khác một chút hương vị, miểu thương lung tung nhai đi vài cái liền nuốt xuống đi. Nguyên bản miểu thương cho rằng chính mình ăn sẽ có phòng, ai biết Dương Ý chỉnh ra thiếu gia thế nhưng cũng là ăn tự chế miêu cơm, sau đó hai nhà liền yêu cầu tở cỡ. Hàn Tử thích hỏi, nhất định phải kéo búa bao sao? Chủ nhà Ngô Minh nói, vừa mới nói tốt phải dùng kéo búa bao, đó chính là định ra quy tắc, quy tắc không thể dễ dàng sửa đổi. Hàn Tử thích vừa nghe cũng không có gì cầu xin dục, nói, kia đến đây đi. Dù sao sớm thua hoặc vãn thua đều đến thua. Dương Ý Trình nhìn Hàn Tử Thích một bộ tự tin bộ dáng, thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng có cái gì tuyệt chiêu? Nay đều còn bắt đầu đâu, vì thế cẩn thận tiến lên cùng Hàn Tử Thích kéo đố bao. Sau đó, Dương Ý Trình thắng. Hàn Tử Thích không có gì ngoài ý muốn thua hồi tay, sau đó đứng ở một bên đi chờ kết quả. Một bên Tiết Quý Linh nhìn đến Hàn Tử Thích thua, mang theo ý cười nói, "Nha, Hàn Tử Thích ngươi như thế nào thua, vẫn là liền thua tang cục, xem ra vận may không được a." Thanh thanh tiểu thuyết kính sợ. Hàn Tử Thích nghe được Tiết Quý Linh trò phụng nói, cũng không làm đáp lại, trực tiếp làm lơ. Sau đó không khí liền ở Tiết Quý Linh sau khi nói xong có điểm xấu hổ, mọi người đều kỳ quái nhìn Tiết Quý Linh, đều cảm thấy nàng giống như thực nhằm vào Hàn Tử Thích bộ dáng. Chủ nhà Ngô Minh xem mọi người đều không có gì đáp lại, vội tiếp lời, tháng bại là binh gia truyền thượng, không hiếm lạ không hiếm lạ. Sau đó nhìn Tiết Quý Linh cùng Tô Thành cổ nói, chúc mừng các ngươi hai vị, các ngươi chủ tử tuyển cũng là cùng khoản đồ ăn. Thỉnh các ngươi hai vị tiến lên một bước. Chờ Tiết Quý Linh cùng Tô Thành Cố kéo đũa bao xong rồi sao? Không khí lần thứ 2 có điểm xấu hổ, bởi vì Tiết Quý Linh cũng thua, vẫn là liền thua tam cục. Tiết Quý Linh này sẽ không dám hé răng, yên lặng lui về nàng Dương hành lý bên cạnh, sau đó liền nghe nói chủ nhà Ngô Minh nói, Nga xuất hiện thế hòa hiện tượng, hiện tại mời chúng ta hai vị khách quý tiến lên một bước, đồng dạng tam cục định thắng bại, người thua liền phải đi điều kiện kém cỏi nhất phòng Nga. Tiết Quý Linh vừa nghe ý chí chiến đấu liền lên đây, thầm nghĩ Người khác ta không thắng được, người hàn tử thích ta còn không thắng được sao? Vì thế tiết quý linh ý chi chiến đấu sụt sôi tiến lên một bước, nâng nàng kêu 45 độ rắc cầm nhìn hàn tử thích, chờ hàn tử thích tiến lên đây. Hàn tử thích ôm miểu thương tiến lên ứng chiến, sau đó, kéo bơ bao, kéo bơ bao, kéo bơ bao, kéo bơ bao. Dương ý trình từ một bên kêu gọi nói, ta nói các người hai cái có thể hay không đừng như vậy ăn y à, này ra đồng dạng đều ra mời cục. Tiết Quý Linh cùng Hàn Tử Thích đồng thời nhìn về phía Dương Ý Trình, thầm nghĩ, ai cùng nàng ăn ý. Chủ nhà Ngô Minh chủ trì nhiều như vậy thứ, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chơi kéo đũa bao có thể chơi thành như vậy, nhìn bên kia kiếp như cũ phân không ra thắng bại, vội nói, các ngươi quay người đi đi. Hàn Tử Thích cùng Tiết Quý Linh nghe xong ngừng lại, sau đó bôi quá thân dơ lên tay, chờ chủ nhà Ngô Minh mệnh lệnh. Cuối cùng ván thứ nhất Tiết Quý Linh thắng, ván thứ hai cùng ván thứ 3 Hàn Tử Thích thắng. Hàn Tử Thích nghe được chính mình thắng lợi sau, Không thể tin tưởng nhìn chủ nhà Ngô Minh, này vẫn là nạng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên chơi kéo đũa bao thắng, thầm nghĩ, nguyên lai không phải ta sẽ không thắng, là ta mở ra phương thức không đúng a. Chủ nhà Ngô Minh xem phân ra thắng bại, nói, "Thỉnh tiến lên đây lĩnh các ngươi phòng tạm." Sau đó lấy ra bốn chương ấn miêu trảo tử phòng tạm phân phát cho bọn họ. Phân xong phòng tạm sau, chủ nhà Ngô Minh nói, "Cho các ngươi 20 phút đi đem các ngươi hành lý phóng tới các ngươi trong phòng, thuận tiện tham quan một chút chúng ta nhà ở." 20 phút sau đại sảnh tập hợp giải tán. Hàn Tử Thích đem miểu thương hướng trên vai một phóng, sau đó lôi kéo Dương hành lý nhẹ nhàng liền đi rồi. Dương Ý Trình nhìn đến sau hâm mộ nói: "Tử Thích, ngươi miêu như thế nào sẽ không chạy loạn a, không giống thiếu gia nhà ta." "Ai u." "Đừng đừng đừng." Dương Ý Trình ra thiếu gia thừa dịp hắn không chú ý, một cái nhảy lấy đà liền dừng ở trên mặt đất, sau đó hướng tới Hàn Tử Thích chạy tới. Dương Ý Trình nhìn trong tay không rất lôi kéo thẳng Nhìn nhìn lại vui sướng hướng Hàn Tử Thích chạy tới thiếu gia, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh đánh quèn quèn từ chính mình hai bên vòng qua. Ma phía trước chính đi tới Hàn Tử Thích, chỉ cảm thấy một cổ hơi thở nguy hiểm từ sau người hướng nàng phác lại đây, mới vừa quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy thiếu gia chính xoắn hắn eo nhỏ hướng về phía chính mình chạy tới. Hàn Tử Thích lôi kéo nàng dương hành lý sững sờ ở một chút, sau đó bung ra dương hành lý vừa muốn chạy thời điểm, chỉ thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, thiếu gia đã bị miểu thương đè ở trên mặt đất. Hằng Tứ Tích. Miêu Thường mới vừa nhìn đến này, chỉ màu đen tiểu mập mạp thế nhưng muốn hướng nhà mình Tích Tích trên người phác, vội nhảy xuống đè lại hắn, sau đó hướng về phía thiếu gia dùng miêu ngữ nói, "Mập mạp, ngươi hướng ai trên người phác đâu, nhà ngươi ở kia, đường tuổi còn trẻ ánh mắt liền không tốt, Tích Tích chỉ có thể ôm ta." "Hiểu." Thiếu gia bị đè ở phía dưới, phiên hắn mắt to đi xem Miêu Thường, sau đó nói, "Ta liền ôm từng cái." Nàng hương vị rất dễ nghe. Miêu Thường chiếu hắn đầu liền cho một cái miêu quyền, nói: Không được, của ta." Thiếu gia Huệ Khúc nói, "Ngươi keo kiệt." Miểu Thương Đắc Ý nói, "Ta liền keo kiệt làm sao vậy? Ta, ta định đoạt." Sau đó vô vô thiếu gia đầu xoay người tìm Hàn Tử thích đi. Dương Ý Trình vội vàng tiến lên bế lên bị trịu đả kích thiếu gia, an ủi nói, "Không có việc gì nga, còn không phải là đánh không thắng Nhân gia sao? Nhân gia tiểu, tương đối linh hoạt, chúng ta từ hôm nay trở đi liền nhiều hơn rèn luyện, lần sau là có thể đánh bại hắn." Thiếu gia, ngươi nói gì? Ta không nghe hiểu, yêu thương. Tiêu Tiêu, cảm tạ tiểu thiên sứ duy trì nha ngoan ngoạ. Phần 35. Chương 35. Hàn Tử thích nhìn mắt một lần nữa trở về Miểu Thường, câu môi cười một chút sau, lôi kéo Dương hành lý tâm tình thực tốt đi rồi, thầm nghĩ, có Miểu Thường, không bao giờ dùng lo lắng miêu truy chính mình. Hàn Tử thích mang theo Miểu Thường đi theo Tô Thành Cố mặt sau hướng trong phòng đi đến, mới vừa bước vào đi, trước nhìn đến chính là một cái đại đại giếng trời. Mặt trên bãi các loại dụng tế dây thường cùng thô dây thường làm bọ giá, bọ giá mặt trên còn treo rất nhiều rủ xuống vườn. Nhà ở dưới mái hiên, mỗi cách một khoảng cách liền rủ xuống một ít có thể cho miêu leo lên dây thường, còn có một ít là treo một ít tiểu cầu, lông chim, cá khô mô hình. Có một ít góc còn thiết trí một ít bản đồ dây, vòng linh tinh, quả nhiên là miêu thiên đường. Lâu một thật nhiều phòng đều là cái loại này mở ra thức, chuyên môn làm thành một cái như là miêu miêu nhạc viên giống nhau. có thể thấy được cái này chủ nhà Ngô Minh là có bao nhiêu cái miêu, mà ở những cái đó trong phòng còn có thật nhiều. Miêu. Hàn Tử Thích nhìn đến những cái đó miêu sau, bước chân chính là một đốn, thầm nghĩ, Tiết Mục Tổ cũng chưa nói sẽ có nhiều như vậy miêu a. Hàn Tử Thích đem trên cổ miêu thương ôm xuống dưới suỵ ở trong lưng sau, mới cảm thấy có điểm cảm giác an toàn, nhưng là nhìn những cái đó bắt đầu có điểm ngoe ngoe dục dỉnh miêu, Hàn Tử Thích đãi tại chỗ động cũng chưa dám động, thầm nghĩ, miêu miêu gì đó, trừ bỏ miêu thương Cái khác đều chỉ nhưng xa xem. Dương Ý Trình nhìn đến hàng tử thích sững sờ ở bên kia không đi, ôm thiếu ra thỏ qua tới hỏi, tử thích, như thế nào không đi rồi? Sau đó hướng về hàng tử thích nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại sau, hắn kinh ngạc cảm thắn nói, thật nhiều miêu à. Sau đó hàng tử thích nghi hoặc nói, thật nhiều miêu à, tử thích ngươi rốt cuộc là thích miêu vẫn là sợ miêu à. Hàng tử thích nói, thích cũng sợ. Dương Ý Trình, cái gì lo dịp? Miêu Thương xem hàng tử thích đôi mắt vẫn luôn dính ở cách đó không xa miêu dân trên người, mà đám kia miêu dân tựa hồ cũng ở ngoe ngoe dục dịch tưởng sống tới, Miêu Thương cọ một chút đem trên người tự mang uy áp hướng đám kia mao nhung cầu áp đi, những cái đó mao nhung cầu trong nháy mắt thật giống như đều chân chượt giống nhau, bụm một tiếng bò đi xuống. Cũng may Miêu Thương bởi vì linh lực bị áp chế, cho nên tản mát ra đi uy áp cũng không kinh ngời, chỉ là làm những cái đó miêu chân mềm ghé vào nơi đó. Hàng tử thích nhìn những cái đó Miêu vừa mới còn một bộ muốn xong tới bộ dáng, đột nhiên liền đồng thời bảo đảo, giật mình qua đi, nàng theo bản năng, tối đầu nhìn về phía Miêu Thương. Miêu Thương xem hàng tử thích rốt cuộc xem chính mình, hướng về phía nàng Miêu một tiếng, thu ngón tay chân trước ở hàng tử thích trên tay gãi, hồng biên cái đuôi ở phía sau nhàn nh nhém. Hàng tử thích xem Miêu Thương bộ dáng, liền biết việc này 8 phần là hắn làm, nàng nhìn những cái đó ghé vào kia chỉ còn tròn xoe đôi mắt sẽ động Miêu dân nhóm, nhỏ, nhỏ giọng hỏi: Không, có việc gì sao? Rốt cuộc Miêu Thương là yêu, cũng không biết có thể hay không đối những cái đó miêu sinh ra ảnh hưởng. Miêu Thương hướng về phía Hàn Tử Thích rung đùi đắc ý một chút, sau đó tiếp theo lay Hàn Tử Thích tay đi. Hàn Tử Thích nhìn những cái đó ghé vào kia khởi không tới Mao Nhung đoàn tử, tuy rằng cảm thấy có điểm xin lỗi bọn họ, nhưng là đối với có thể ức chế bọn họ xong tới, Hàn Tử Thích vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cuối cùng không cần thấy miêu chạy. Hàn Tử Thích đem Miểu Thương đưa đến chính mình trên vai. Sau đó nhìn xuống lầu hạ giống như không có bọn họ có thể ở lại địa phương, liền đem ánh mắt nhìn về phía trên lầu, chỉ thấy lầu 2 đều có một cái hành lang, trên hành lang kéo đầy trong suốt lưới, phòng trường là sợ miêu chạy đi lên đòi điểm sẽ nhảy xuống. Mà ở những cái đó lưới mắc trên, treo một ít mao nhung cầu cùng. "Lão thử." Hàn Tử Thích, tuy nói miêu gái lão thử, nhưng cũng không cần quải nhiều như vậy lão thử đi. Hàn Tử Thích dẫn theo Dương hành lý chạy lên lầu, cũng may nàng không có phóng quá nhiều đồ vật. Cho nên bỏ thang lầu bỏ đến cũng không phải thực gian nan. Hàn Tử Thích bỏ đến một nửa, liền thấy được dùng sức túm Dương hành lý hướng lên trên đi tiếp Quý Linh, nhìn nàng cố hết sức bộ dáng, phòng trường trong Dương là chất đầy đồ vật, hơn nữa trai lọ vại bình còn chiếm đa số. Tiết Quý Linh bởi vì là đối diện Hàn Tử Thích kéo Dương hành lý, cho nên nàng rất rõ ràng nhìn đến Hàn Tử Thích lên đây, nàng nhìn Hàn Tử Thích nhẹ nhàng bộ dáng, liếc mắt một cái màn ảnh sau, cười nói: "Tử Thích, như thế nào ngươi thoạt nhìn thực nhẹ nhàng bộ dáng a, không giống ta." Đồ vật quá nhiều, ta đều để đề bất động, có phải hay không ngươi trong giường không cũng có gì đồ vật a, ngươi đổ trang điểm đủ dùng sao? Nếu không đủ nói có thể cùng ta nói nga." Đệ Nhị Tiếng Trung vọng e ơ rảo. Bởi vì Tiết Quý Linh chặn đường đi, cho nên Hàn Tử Thích chỉ có thể dừng lại, nàng lẳng lặng nghe xong Tiết Quý Linh thao thao bất tuyệt, sau đó trả lời, "Nga, ta đủ dùng." Bởi vì Hàn Tử Thích định vị trí vừa vặn là thang lầu chỗ rẽ, nàng xem Tiết Quý Linh hẳn là còn cần một hồi, vì thế liền ngồi tại hành lý dương thượng, Nắm miểu thương móng đuốt thưởng thức, không có một chút tưởng hỗ trợ ý tứ. Tiết Quý Linh nhìn nhàn nhã Hàn Tử Thích, cắn chặt răng sau, gợi lên tươi cười nói, "Tử Thích, ngươi muốn hay không tới giúp giúp ta a, thật sự là quá nặng." Tiết Quý Linh cảm thấy chính mình tự đi vào cái này, Tiết Mục nhìn đến Hàn Tử Thích sau, cả người đều ở đi vận rủi, trước kia tham gia Tiết Mục thời điểm, nam khách quý đều sẽ chủ động giúp nữ khách quý, nhưng nhìn một cái nàng tới lâu như vậy, hai cái nam khách quý liền cùng đầu gô giống nhau. Còn có một cái nữ khách quý Hàn Tử thích, liền tính ở trước màn ảnh trang một trang cũng hào a, nhưng nhìn xem nhân gia, ngồi ở dương hành lý thượng, vui vẻ thoải mái nhìn nàng mệt chết mẹ sống. Hàn Tử thích nghe được Tiết Quý Linh kêu nàng đi hỗ trợ thời điểm, nàng nhàn nhạt nhặt nói, trái tim không tốt, để không được chạm vận, xin lỗi. Tiết Quý Linh, nghe nói ngươi khoảng thời gian trước mới đi tham gia ngươi dám sao? Hoạt động, kia chính là cái khủng bố tiết mục, ngươi một cái trái tim không người tốt đi tham gia khủng bố tiết mục, ngươi đậu ta đâu? Tiết Quý Linh nhìn một bên hai giá cạm ạ dạ, thật là có hỏa không thể phát, cuối cùng chỉ có thể chính mình hự hự lôi kéo chầm chậm dương hành lý hướng lên trên đi. Miêu Thương nhìn bị Tiết Quý Linh đánh rơi ở một bên miêu bao, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đến trên mặt đất, sau đó để sát vào cái kia trong suốt cửa sổ, nhìn Tiết Quý Linh ra miêu. Tiết Quý Linh ra mèo ba tư lột lột, nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt Miêu Thương hoảng sợ, toàn bộ miêu mao đều tặc lên, chờ thấy rõ Miêu Thương là chỉ so chính mình còn nhỏ miêu sau, trên người mao mới chậm rãi rơi xuống. Miểu Thương nhìn nổ thành mao cầu nổ nổt, hai chỉ chân trước ngoe ngoe dục dịch, nó nhìn nổ nổt nói: "Ta thả ngươi ra tới, ngươi tặc mao cho ta chơi." Miêu Nổ Nổt ngơ ngác nhìn Miểu Thương, không rõ tặc mao cho hắn chơi là có ý tứ gì, nhưng là phóng nó đi ra ngoài nó vẫn là đã hiểu. Miểu Thương nhìn vẻ mặt nghi hoặc nổ nổt, trốn đến một bên đi, sau đó đột nhiên vọt tới nổ nổt trước mặt, nổ nổt bị dọa đến lại tặc nổi lên mao. Miểu Thương hưng phấn vô miêu bao nói: "Đúng vậy, chính là như vậy, ta thả ngươi ra tới." Ngươi cùng ta chơi a? Nếu là miểu phủ tại đây, liền biết miểu thương cùng ta chơi trước nay đều là bị hắn chơi, yêu giới tiểu yêu nhóm cũng dễ dàng không dám đáp ứng cùng miểu thương cùng nhau chơi. Nột nột nhìn miểu thương hưng phấn bộ dáng, tổng cảm thấy nó đi ra ngoài nói sẽ càng là nguy hiểm, vì thế hướng về phía miểu thương lắc đầu nói, "Ta, ta cảm thấy ta tại đây khá tốt." Miểu thương xem nột nột không lo ửng, đang muốn rũi móng vuốt đem Miêu Bao Lây Khai, hắn tử thích xem miểu thương giống như phải có đại động tác bộ dáng, vội đem hắn nhinh lên nói, Đi rồi. Miêu Thương nhìn Miêu Bao lộn lộn, vẫy vẫy móng vuốt nói, "Tiểu Tắc Mao, đợi lát nữa chơi a." Lộn lộn. "Miêu Thương, ngươi tặng Mao biến Mao Nhung cầu cho ta chơi nha." Lộn lộn, "Mụ mụ ta phải về nhà." Cảm tạ tiểu thiên sứ duy trì nha giải hoa hoa. Phần 36. Chương 36. Mục chế hành lang, người đi ở mặt trên ngẫu nhiên còn sẽ phát ra kéo kẹt tiếng vang, giống ở cùng mọi người kể ra nó cổ xưa. Hàng tử thích chậm rãi đi qua hành lang, Ở đúng rồi phòng hào sau, nhẹ nhàng đẩy ra chính mình phòng, sau đó liền nhìn đến trong phòng giường thế nhưng là cái liền đầu giường đều không có, chỉ có một hình chữ nhật giường đang ở nơi đó, trên giường mặt đơn giản phô một tầng khăn trải giường, còn có một giường chân chỉnh tề điệp đặt ở bên cạnh. Nhưng mà như vậy dàn lực giường, ở nó bốn phía lại dùng một ít mảnh vải từ trên nóc nhà rủ xuống xuống dưới, chúng nó đem giường vây quấn lên, như là giường, cái màn giường dường như, Hàn Tử thích nhìn phía sau giường, có nhìn quanh bốn phía một vòng, kết quả phát hiện Không có. Hàn Tử Thích nhìn chỉ có một chiếc giường cùng một cái cùng loại cái màn giường phòng, nhìn Miểu Thương nói, ngươi không món đồ chơi. Miểu Thương vừa nghe, an ủi cọ cọ Hàn Tử Thích mặt, thầm nghĩ, không không không, như thế nào sẽ đâu, dưới lầu không đều là món đồ chơi sao? Còn có một đống đồ chơi miêu dân nhỏ. Đáng tiếc Hàn Tử Thích không biết Miểu Thương nội tâm, nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình kéo búa bao luôn là thua thực có hại, bất quá hôm nay tốt xấu còn thắng cái Tiết Quý Linh, Hàn Tử Thích nghĩ chính mình là đảo nhị. Tổng so đảo một hào chút đi. Bên kia Tiết Quý Linh lôi kéo chính mình dương hành lý đẩy ra cửa phòng, lọt vào trong tầm mắt lại là một gian nhỏ hẹp phòng, trong phòng chỉ có một trường một mét hai đại giường cùng. Dơm dạng. Tiết Quý Linh nhìn chính mình phòng cả người đều không tốt, hướng về phía màn ảnh hồ, đạo diễn ngươi ra tới, nhà ở tiểu còn chưa tính, vì cái gì ta giường cũng như vậy tiểu. Còn có này trên giường dơm dạng cùng chiếu các người là nghiêm túc sao? Đều thời đại nào, thế nhưng còn làm người ngủ dơm dạng. Đương tưởng rằng ở rơm dạ thượng phô cái chiếu ta liền nhìn không tới phía dưới rơm dạ. Đạo Diên nghe được Tiết Quý Linh nói sau, bình tĩnh trả lời, "Này gian phòng là cho cuối cùng một người khách quý thiết, không khéo, ngươi vừa lúc chính là cuối cùng một người khách quý." Tiết Quý Linh nghe xong phản bác nói, "Ta là tới tham gia Tiết mục thu, ngươi có thể điều kiện kém một ít, nhưng không thể kém thành như vậy đi." Đạo Diên nói, "Mà sau hoạt động chung, khách quý có thể căn cứ chính mình nỗ lực tranh thủ càng tốt điều kiện." Tiết Quý Linh vừa nghe Đạo Diên nói, Hảo tưởng hồi hắn một câu ta không ghi lại, sau đó thu thập đồ vật chạy lấy người. Nhưng là Tiết Quý Linh nghĩ đến vừa mới gặp được Hàn Tử Thích, nghĩ nàng còn không có làm Hàn Tử Thích đẹp đâu, sao lại có thể liền như vậy xám xịt đi rồi. Vì thế Tiết Quý Linh yên lặng đem trong lòng bất mãn đè ở đáy lòng, không hề ra tiếng. Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương trong phòng, Miểu Thương bám vào mép giường mảnh vải thượng chơi đánh đu, Hàn Tử Thích buông hành lý sau, nhìn đến Miểu Thương ở kia chơi đến vui vẻ, liền tiến lên đẩy hắn, làm hắn đặng đến càng cao. Miểu Thương vừa thấy Hàn Tử Thích giúp hắn đứng đến càng cao sau, bắt lấy mảnh vải động tác căng thẳng, hai con mắt sáng lấp lánh nhìn Hàn Tử Thích, sau đó hít mắt, liệt miệng, hướng về phía Hàn Tử Thích cười. Một bên người quay phim mới vừa ở chụp đến Miểu Thương cười thời điểm không tự chủ được đi theo bật cười, hắn ở tới cùng chụp Hàn Tử Thích thời điểm có đi tìm hiểu một chút Hàn Tử Thích, ở nàng trên vệ bổ xem qua Miểu Thương cùng Hàn Tử Thích chụp ảnh chung, kia chương liệt miệng cười ảnh chụp xem đến hắn thẳng nhạc, hắn vốn định đâu có thể là ngẫu nhiên chụp đến ảnh chụp. lại không nghĩ rằng hôm nay tại đây thấy được hiện trường bản. Miểu Thương vui vẻ sau khi đột nhiên nghĩ tới lần trước cũng là như vậy cười, nhưng các vong hưu cho hắn biểu tình phê tự thoạt nhìn lại rất ngốc, vì thế Miểu Thương cười cười, đột nhiên đem Tươi Cười Thu hồi đi. Hàn Tử Thích vốn dĩ nhìn đến Miểu Thương thực vui vẻ bộ dáng, vừa định giúp hắn đẩy đến càng cao chút, đột nhiên liền nhìn đến Miểu Thương đem Tươi Cười thu hồi tới, Hàn Tử Thích vội hỏi nói: "Hôn Ngê?" Miểu Thương hướng về phía Hàn Tử Thích miêu một tiếng, trong thanh âm cũng không có cái gì khác thường. Hàn Tử Tích lúc này mới yên tâm xuống dưới, nghỉ phòng trống rỗng cũng không có gì đẹp, nhưng thật ra dưới lầu có không ít miêu món đồ chơi, vì thế Hàn Tử Tích hỏi, "Chúng ta đi dưới lầu chơi." Miêu Thương suy nghĩ một chút dưới lầu phong phú món đồ chơi, không có gì do dự vung lòng ra mạnh vài, nhảy lên Hàn Tử Tích trên vai. Người quay phim nhìn một người một miêu hô động ngẩn người, cảm thấy Miêu Thương thật là rất thông minh, nhìn Hàn Tử Tích cùng Miêu Thương bông dáng, người quay phim không lại nghĩ nhiều, chạy nhanh đuổi theo. Hàn Tử Thích mang theo Miểu Thương xuống lầu thời điểm, Dương Ý Trình đã mang theo nhà hắn thiếu gia ở bên trong bọ giá nơi đó chơi, nhìn đến Hàn Tử Thích xuống dưới sau, Dương Ý Trình vội hô, "Tử Thích, mau làm nhà ngươi thương thương lại đây cùng nhau chơi a." Hàn Tử Thích nhìn đến Dương Ý Trình sau, mang theo Miểu Thương trực tiếp hướng những cái đó đại bọ giá đi đến, Hàn Tử Thích nhìn cái kia đại bọ giá, cảm giác có điểm giống nhà trẻ tiểu bằng hữu chơi địa phương, cho rằng bọ giá hai bên còn phóng hai cái hoạt thang trượt. Hàn Tử Thích đi mau tiến thời điểm. Nhìn miểu thương công đạo nói, không thể khi dễ miêu. 200 linh 2 điện tử thư 200 linh 2 txt. Miểu thương miêu một tiếng xem như đáp lại, sau đó hướng về phía những cái đó lại ngoe nghe rục dịch miêu dân nhóm làm một chút uy áp, chỉ là lần này phát ra uy áp không có trước một lần như vậy trọng, chỉ là làm miêu dân nhóm không dám tới gần bọn họ. Tiếp theo, miểu thương liền nhảy xuống hàng tử thích bả vai, nhanh chóng hướng hoạt thang trượt chạy tới. Thiếu gia nhìn đến miểu thương tới, nghĩ đến vừa rồi hắn gõ đầu mình bài hạng. vội ngồi xổm xuống dưới ôm lấy đầu mình. Miểu Thương tiểu đi dạo một vòng sau, liền phát hiện một bên hai cái mẫu lam nhạt hoặc thang chuẩn, Miểu Thương chưa từng chơi cái này, vì thế hắn quay đầu nhìn Thiếu Gia hỏi, "Mập mạp, người bên cạnh cái kia màu lam, thật giải, là như thế nào chơi?" Thiếu Gia nghe được Miểu Thương hỏi chuyện, lặng lẽ dương mắt nhìn lên, sau đó nhỏ giọng nói, "Chưa xuống là được, còn có, ta kêu Thiếu Gia, không cứ gọi mập mạp." Miểu Thương nhìn Thiếu Gia nói, "Ngươi chơi cái cho ta xem bái, còn có Thiếu gia tên này không có mập mạp dễ nghe biết không? Ngươi này thể trạng, kêu mập mạp đều chuẩn xác nha. Thiếu gia không dám nói tiếp nữa, hắn chậm rãi đứng lên, sau đó chậm rãi cọ đến hoạt thang trượt bên cạnh, chậm rãi trượt đi xuống. Miểu Thương nhìn đến thiếu gia chơi bộ dáng sau mắt sáng rực lên, sau đó nói: "Ngươi đi lên, lại đến một lần." Thiếu gia cho rằng Miểu Thương là tưởng lại xem nó chơi một lần, hơn nữa nó trượt một chút cũng cảm thấy hảo hảo chơi, vì thế liền bò lên trên đi, tới rồi hoạt thang trượt giao lộ sau. đứng ở bên kia lại lần nữa trượt đi xuống. Miểu Thương nhìn đến thiếu gia trượt xuống, lập tức tiếp ở thiếu gia mặt sau trượt đi xuống, mà phía trước thiếu gia mới vừa đến mà, liền cảm giác có thứ gì Thái Sơn áp đỉnh đè ở chính mình trên người, sau đó liền nghe được từ chính mình phía trên truyền đến một thanh âm nói, "Hảo chơi chúng ta lại đến a." "Thiếu gia, ai tới cứu cứu ta?" Cũng may lúc này, Tiết Quý Linh mang theo nhà nàng mèo ba tư lột lột, Tô Thành Cố mang theo nhà hắn bút bê vài thành bao sum dưới Tiết Quý Linh nhìn Miểu Thường cùng Hàn Tử Thích đứng ở bờ giá nơi đó, liền ôm Nột Nột đã đi tới, mà Tô Thành cố xem mọi người đều ở kia, tự nhiên cũng liền cùng nhau lại đây. Tiết Quý Linh nhìn mắt Miểu Thường, sau đó hướng về phía Hàn Tử Thích cười nói, nhà ta Nột Nột là huyết thống thuần túy nhất mèo ba tư, Tử Thích, nhà ngươi chính là cái gì chủng loại a, ta thấy thế nào không ra. Dương Ý Trình xem Hàn Tử Thích ra Miểu Thường giống như không phải chủng loại miêu, vì hoa hoan không khí, chạy nhanh nói, miêu sao, chính mình thích thì tốt rồi. không nhất định phải chủng loại miêu, Tô Thành Cố cũng ở một bên gật đầu đồng ý. Tiết Quý Linh xem mọi người đều giúp hàng tử thích, yên lặng đem khí ngện trở về, sau đó lại nói, tử thích ngươi mới vừa dưỡng miêu khả năng không biết, này miêu à, là không thể nhiễm mao, nếu không thực dễ dàng hoạn thượng bệnh ngoài da, ngươi này nhiễm đẹp là đẹp, nhưng cũng không thể không vì miêu khỏe mạnh suy nghĩ đi. Hàng tử thích nghe xong Tiết Quý Linh nói sau, trả lời, trời sinh đẹp như vậy. Tiết Quý Linh phản bác nói, này màu lông như vậy có thể là trời sinh. Còn không có gặp qua loại này nhan sắc miêu đâu. Hàng tử thích nói, ơn, người bình thường nộ không đến. Tiết quý linh. Cảm tạ tiểu thiên sứ duy trì nha, mọ mọ ạ. Cảm tạ ở 2019-1-20-2-20-3-30-2019-1-23-20-56-34-dây 20, trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, xèn nạ 2 cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, xèn nạ 5 bình. Vui thưởng cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Phần 37. Chương 37. Chủ nhà Ngô Minh cầm cái tiểu loa hướng Hàn Tử thích bọn họ đã đi tới, sau đó giơ lên loa nói, "Thỉnh các vị khách quý mang theo các ngươi miêu lại đây tập hợp." Miêu Thương vừa nghe đến Ngô Minh nói sau, chạy nhanh lại suýt khiến Thiếu Gia lại chơi một lần hoạt thang trượt, sau đó mới bị Hàn Tử thích ôm qua đi. Thiếu Gia nhìn đến Miêu Thương bị Hàn Tử thích linh đi rồi nhẹ nhàng thở ra, nó cảm thấy chính mình mỡ đều phải bị áp ra tới. Hàng tử thích ôm miểu thương đứng ở ngô minh trước mặt, sau đó liền chờ mặt khắc khách quý lại đây, bởi vì thiếu gia bị miểu thương cấp chơi đến mông vòng, cho nên Dương Ý Trình qua đi tìm thiếu gia thời điểm, thiếu gia liền ngoan ngoan ở kia chờ bị ôm, thức mò, Dương Ý Trình liền ôm thiếu gia đứng ở hàng tử thích bên cạnh. Mà bên kia, đã trải qua 3 phút khúc chết sau, tô thành cố mèo dạ đổn thành bao cũng đi theo tô thành cố lại đây, còn xót lại một cái tiết quý linh ở bò giá bên kia cùng nàng nột nột ngươi truy ta chạy. Nột nột vừa mới bởi vì thấy được Miểu Thương, cho nên liền tránh ở bờ giá nhất phía dưới, dễ dàng không dám lộ diện, thật vất vả không khiến cho Miểu Thương chú ý, hiện tại xem Tiết Quý Linh tới ôm nó, sợ đợi lát nữa lại muốn cùng Miểu Thương ghé vào một khối, cho nên nột nột vẫn luôn ở trốn tránh Tiết Quý Linh. Tiết Quý Linh đều phải tức chết rồi, cảm thấy nột nột hôm nay thật là không cho nàng mặt mũi, trước kia chỉ cần vẫy tay một cái liền tới đây, hôm nay không biết như thế nào vẫn luôn ở trốn tránh nàng. Cuối cùng không có biện pháp Tiết Quý Linh theo bên cạnh mấy cái nhân viên công tác hỗ trợ cùng nhau trả, mới đưa nột nột một lần nữa ôm trở về. Ngô Minh xem người đều đến đông đủ, giơ Loan nói, đợi lát nữa chúng ta đem làm miêu miêu nhóm tiến hành thi đấu, có thể thấy được, chúng ta lầu một miêu miêu hoạt động thất phi thường nhiều, cũng phi thường đại, nhưng là muốn làm ngươi miêu đến tương ứng khu vực chơi, liền yêu cầu hoàn thành một ít nhiệm vụ. Nói đến này, Ngô Minh chỉ vào trên bàn một ít nguyên liệu nấu ăn nói, nơi này có một ít nguyên liệu nấu ăn, đồ ăn đều là nấu chín quá đồ vật. thỉnh các ngươi ở năm phút nội, phối ra một phần ngươi cảm thấy chính mình miêu sẽ thích ăn miêu thực, trọng lượng yêu cầu đạt tới 300g, cuối cùng đánh giá lấy các ngươi miêu bản đồ ăn nhiều ít vì tiêu chuẩn. Hàng tử thích vừa mới lại đây thời điểm, nhìn đến trước mặt này đó đồ ăn, còn tưởng rằng là Ngô Minh tính toán cho hắn ra miêu ăn đâu, không nghĩ tới thế nhưng là làm cho bọn họ sướng thực. Hàng tử thích nhìn mắt đồ ăn, bên trong có ức gà thịt, tôm bóc vỏ, cá hồi, bắp, thìn hạt, lạp xưởng. Hàn Tử Thích nhìn những cái đó thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là hẳn là không có thêm món đồ ăn, lo lắng nhìn mắt Miểu Thường, sau đó túi đầu phi thường nhỏ giọng nói, tưởng chơi liền ăn, không chơi sẽ không ăn. Miểu Thường dùng cái mũi cọ cọ Hàn Tử Thích cảm tuyến, tỏ vẻ chính mình đã biết, Miểu Thường nhìn mắt tứ hợp viện phòng liếc mắt một cái, phát hiện những cái đó miêu dân nhóm không biết khi nào bị một cái lưới sắp tử nhốt lại, nhưng là chúng nó đều ở bên trong chơi đến vui vẻ vô cùng, tựa hồ bên trong món đồ chơi thực không tồi bộ dáng. Miểu Thương mắt sáng rực lên, thầm nghĩ, vì sẽ chạy miêu dân nhóm hòa hảo chơi món đồ chơi, còn không phải là ăn một chút gì sao. Ta có thể làm được. Bởi vì Miểu Thương sẽ không chạy, cho nên Hàn Tử Thích không cần giống mặt khác khách quý giống nhau, lấy căn lôi kéo thẳng cột lấy Miểu Thương, Dương Ý Trình nhìn rốt cuộc không hề hướng Hàn Tử Thích bên kia phác, nhưng lại rất không thành thật thiếu ra thở dài, thầm nghĩ, nhà người khác ngoan bảo bảo cùng chính mình gia tổ tông. Hàn Tử Thích đem Miểu Thương phóng tới trên vai, sau đó đi cầm cái mâm lại đây. Nàng suy nghĩ hạ miểu thương ngày thường khẩu vị, ở này đó đồ ăn chọn một ít không thêm muối hương vị cũng tương đối hương độ vận, tỉ như trứng gà, lạp xưởng, thì cá, thì gà, cuối cùng còn cầm một lọ tiểu 60 khắc sữa chua. Nếu không phải sữa chua bên kia viết hạn một lọ, hàng tử thích đều tưởng trực tiếp đều lấy sữa chua cấp miểu thương uống thì tốt rồi. Hàng tử thích lấy quá một bên kéo, đem vừa mới chọn đồ ăn cắt thành một tiểu khối một tiểu khối, cuối cùng đem kia bình sữa chua đổ đi vào, cầm cùng cái muỗng quấy quấy sau. Bắt được bên cạnh cân mặt trên cân một chút, không sai biệt lắm là 350g, Hàn Tử Thích chọn một ít ra tới sau, nhấc tay nói, "Hảo." Từ Hàn Tử Thích bên cạnh trải qua Tiết Quý Linh, nhìn một chút Hàn Tử Thích mầm đã thành một tiểu khối, một tiểu khối đồ ăn, cười nói, "Tử Thích, ngươi đây đều là cái gì a, ta thấy thế nào không ra." Lộ Minh nhìn đến Hàn Tử Thích nhấc tay sau, khắc một chút bảng giờ giấc, nói, "Hàn Tử Thích 3 phút, giữ lại người, còn có 2 phút thời gian." Hàng tử thích quay đầu nhìn về phía Tiết Quý Linh nói, thời gian muốn tới. Tiết Quý Linh nghe xong dầm chân, chạy nhanh đi lộng đồ ăn đi. Hàng tử thích đem trong tay mâm tiến đến miểu thương trước mặt nói, bỏ thêm ngươi thích sữa chua, nghe nghe còn có thể không. Lục xoát lục xoát tiểu thuyết sạc si ở xù ổ cờ cờ. Miểu thương nhìn hàng tử thích trong tay kia phân tuy rằng hương vị còn có thể, nhưng nhìn không ra nguyên dạng đồ ăn, nhìn nhìn lại những cái đó giống như thực hảo ngoạn nhà ở. Đột nhiên nhớ tới gần nhất lão sư ở giáo câu kia cá cùng tay gấu không thể kiêm đến nói tới, thầm nghĩ, quả nhiên không có khả năng hai dạng đều hoàn mỹ được đến. Chờ mọi người đều tốt thời điểm, bốn con miêu đều bị đặt ở trên bàn, mỗi chỉ miêu trước mặt đều bãi một mâm đồ ăn. Nô Minh khắp thời gian sau, nói, 5 phút sau, ai mâm đồ ăn thiếu, ai liền thắng lợi. Miêu Thương nhìn chính mình trước mặt mâm, nếm thử ăn một ngụm sau, phát hiện sữa chua vẫn là nó nguyên bản hẳn là có hương vị sau, lúc này mới nhanh hơn tốc độ ăn lên. Cũng may bên trong trứng gà lạp xưởng vẫn là ăn ngon, vì thế Miểu Thưng ở đem trứng gà cùng lạp xưởng ăn, nếm thử một khối thịt gà sau, biểu tình chậm rãi cứng lại rồi. Đang trước có đại ca Mê Gia là đối với mấy chỉ miêu chuột, cho nên Miểu Thưng biểu tình lập tức hiện ra ở ca Mê Gia màn hình thượng, cái kia người quay phim nhìn đến thời điểm thiếu chút nữa cười ra tới. Miểu Thưng vốn là tưởng nhổ ra, bởi vì không có vị mặn thịt gà, làm gần nhất ăn hết mỹ thực hắn cảm thấy thật là quá khó ăn. Nhưng là bởi vì từ nhỏ cũng ăn lễ nghi giáo dục hắn, ăn vào trong miệng đồ ăn là không thể nhổ ra, vì thế Miểu Thương liền cương biểu tình giống như nhai sáp giống nhau nhai hai hạ, sau đó nhanh chóng nuốt đi xuống, nuốt xuống đi hậu thân tử còn run run. run. Hàn Tử thích nhìn Miểu Thương bộ dáng, vội nói: "Đừng ăn." Sau đó nghĩ nghĩ lại nói: "Lần sau mang ngươi chơi khác." Bốn dĩ nghĩ thịt thuộc hậu vị nói giống như cũng không có rất kém cỏi, ai biết Miểu Thương trực tiếp tiếp thu bất lương. Miểu Thương cũng không muốn ăn. Cảm giác vì chơi lời nói hy sinh có điểm đại, nhưng hắn nhìn trong chén dư lại thịt gà cùng thì cá, nghĩ liền kém điểm này là có thể đi chơi bên trong món đồ chơi, Miểu Thương đôi mắt xoay chuyển, đột nhiên nghĩ đến vừa mới Ngô Minh nói ai mâm đồ ăn thiếu, ai liền thắng lợi, nói tới. Miểu Thương mắt sáng rực lên một chút, sau đó đem ánh mắt theo dõi chính mình bên cạnh nốt nốt trên người, nhìn ăn đến hương nốt nốt, Miểu Thương nói, "Tiểu Tắc Mao, có nghị ăn nhiều một chút thịt a." Nốt nốt vốn dĩ ở Miểu Thương bên cạnh liền rất khẩn trương, nhưng là bởi vì có ăn Nó trước cô ăn không quá cố cần trường, này sẽ đột nhiên nghe được Miểu Thương cùng nó nói chuyện, sợ tới mức lại tặc nổi lên mao. Miểu Thương lúc này, nhưng tính gần gũi xem một lần nổ nổ tặc mao, nhìn nổ thành bạch nhung cầu nổ nổ, Miểu Thương trực tiếp thượng chảo vỗ vỗ, cảm giác xúc cảm còn khá tốt sau, Miểu Thương nói, "Ta thịt gà, thịt cá đều cho ngươi ăn, ngươi nhiều tặc tặc mao a." Nói cũng không cho nổ nổ cự tuyệt cơ hội, trực tiếp dùng móng vuốt đem mầm thịt dùng nhỏ nhỏ móng tay chọc chúng, sau đó phóng tới nổ nổ mâm, thầm nghĩ Ta thật là cái tiểu cơ linh miêu. Nột nột vốn dĩ bị chụp đến xúc thành một đoàn, đột nhiên nghe được miểu thương phải cho nó thịt ăn, cẩn thận ngẩng lên đầu, thế nhưng phát hiện miểu thương thật sự ở hướng nó mâm phóng thịt, nột nột cao hứng nói, ngươi thật tốt. Hoàn toàn quên vừa mới miểu thương muốn nhìn nó tặc mao việc này. Dương Ý Trình nhìn đến miểu thương ở hướng nột nột bản phóng thịt, kinh ngạc hỏi, Tử Thích, nhà ngươi miêu như thế nào cấp khác miêu đưa thịt ta? Hàn Tử Thích nói, hắn hái chia sẻ Một bên Tiết Quý Linh cũng chú ý tới miêu thương hướng nổ nổ trong chén phóng thịt, nàng nhìn Ngô Minh nói, "Chủ nhà, hẳn tử thích gia miêu phạm quy." Ngô Minh nói, "Duy nhất quy tắc chính là khách quý không thể can thiệp, đối với miêu, chúng ta cũng không hạn chế." Tiết Quý Linh, "Hẳn tử thích, không muốn ăn liền không cần ăn. Miêu thương, không cần, có thể cấp khác miêu ăn." Cảm tạ điểm đánh, Cất chứa, Bình luận Tiểu Thiên xứ nha. Phần 38. Chương 38. Miêu Thương thuận lợi đem Mâm Dư lại đồ ăn đều cho Nột Nột sau, Miêu Thương nhàn đến môi vẻ, Nột Nột ăn đến môi vẻ, trừ bỏ không, cao hứng tiệc quý linh, tựa hồ đều giai đại vui mừng. 5 phút vừa đến, Lô Minh khiến cho vài vị khách quý tiến lên đem nhà mình Miêu ôm đi, sau đó lại nhất nhất đem Miêu Miêu nhóm mâm một đám cân qua đi. Thức mau đáp án liền công bố, Lô Minh giơ loa nói, đệ nhất danh là Thương Thương, đệ nhị danh là Thiếu Gia, đệ tam danh là Thành Bao, đệ tứ danh là Nột Nột. Bởi vì phía trước hàng tử thích ở ghế bổ thượng phê miểu thương ảnh chụp khi, văn án viết chính là thương thương, cho nên mọi người đều cho rằng miểu thương là kêu thương thương, hàng tử thích xem bọn họ kêu đến thuận miệng cũng liền không lại giải thích. Công bố xong đáp án sau, Lô Minh cầm lấy một bên tấm cả, sau đó đem tấm cả từng chương phân phát đến khách quý trên tay. Hàng tử thích nhìn trên tay tấm cả, mặt trên viết chuột phòng hai chữ, hàng tử thích nhìn quanh bốn phía phòng ở một vòng, cuối cùng ở góc một cái biển số nhà thượng nhìn đến viết chuột phòng hai chữ. liền suy đoán kia phòng trừng chính là bọn họ muốn đi địa phương. Lô Minh phát xong tấm cả sau, hướng về khách quý phân tích quy tắc nói, đã dựa theo vừa mới thi đấu tình huống vì các ngươi phân khu, thỉnh các ngươi căn cứ tấm cả thượng tên, tìm được tương đối ứng nhà ở, ở nửa giờ nội, Miêu phụ trách chơi, khách quý tắc muốn phụ trách tìm ra dấu ở trong phòng nhiệm vụ tạm, sau đó hoàn thành tương đối ứng nhiệm vụ sau, giữa trưa cơm trưa mới có tin tức. Hàng tử thích không nghĩ tới nãy còn một vòng khấu một vòng, phòng trừng nhiệm vụ không hoàn thành nói. cơm trưa liền sẽ không tốt đẹp đi nơi nào, Miểu Thương cũng nghĩ đến điểm này, thầm nghĩ, ta đợi lát nữa nhưng đến hỗ trợ ra sức tìm, tìm hảo lại chơi, 20 chấm trễ, Hoàn Mỹ. Ma Miểu Thương lúc này còn không biết hắn đợi lát nữa kia chính là thật ra sức. Bốn tổ khách quý thực mau liền hành động lên, bởi vì tứ học viện cũng liền lớn như vậy, cho nên đại gia còn là phi thường nhanh chóng tìm được rồi chính mình đối ứng nhà ở. Hàn Tử thích một chân bước vào chuột phòng khi, nhìn trong phòng mấy chục chỉ lão thử, lại yên lặng đem chính mình chân thu trở về. Tuy rằng những cái đó lão thử là giả, trên người chúng nó Mao cũng là giả, nhưng là này căn bản là không ảnh hưởng nàng tiểu thói ở sạch phát huy, tuy rằng từng đoàn thoạt nhìn thực minh, nhưng là vẫn là đứng xa xa nhìn đi. Chuột phòng tạo hình đều là lão thử, có lão thử bỏ giá, lão thử đồ án võng, lão thử hình dạng các mèo, tấn lão thử đồ án bánh xe lăn, còn có mấy chục chỉ giả lão thử. Miêu Thương nhìn trên sàn nhà lão thử, uyển chuyển nhẹ nhàng từ Hàn Tử thích trên người nhảy xuống tới Sau đó đối với những cái đó lao thử tả tả hưu hưu đánh Miêu Quyền, thực mau, những cái đó lao thử đều bị Miêu Thưng cấp đánh tới một bên đi. Miêu Thưng nhìn chính mình cái tác, vừa muốn xoay người cầu khen ngợi, đột nhiên nhìn đến vừa mới những cái đó một chảo một cái là có thể trụ phi lao thử, thế nhưng cọ cọ cọ chạy lên, Miêu Thưng bị chúng nó động tác sợ tới mức nhảy dựng lên, sau đó vèo vèo vèo nhảy tới Hàn Tử thích bả vai, hai chỉ chân ngắn nhỏ gắt gao ôm Hàn Tử thích cổ, trợn to mắt nhìn trên mặt đất chạy tới chạy lui lao thử. Hàng tử thích xem Miểu Thương bị dọa tới rồi, vội giải thích nói, không có việc gì, chạy bằng điện. Miểu Thương nghe xong hàng tử thích sau khi giải thích, gắt gao bái nàng cổ móng nuốt nuối lòng, sau đó nhìn đám kia lão thử ánh mắt từ kinh hách biến thành tò mò. Miểu Thương nhảy xuống tới, sau đó ở mọi người trợn mắt há hốc mồm chung, đem trong đó một con lão thử cấp. Mở ra, lão thử tản ra lông tóc sau, lộ ra tới chính là một cái vỏ lật thịt thân xác. Miểu Thương tự cấp lão thử mấy móng nuốt sau, Đề sắt vào đi xem đã chia năm xẻ bảy lão thử, mới phát hiện nó bên trong là một ít đường bộ, thầm nghĩ, phòng trường chính là này, đó tuyến ở không chế này đó lão thử. Nghiên cứu qua đi, Miểu Thương nhìn chạy tới chạy lui lão thử, vừa mới bị làm sợ tâm đã vững vàng rơi xuống, hắn hướng tới những cái đó ở chạy vội lão thử vọt qua đi, sau đó triển khai một hồi mèo và chuột truy đuổi đại chiến. Hàng tử thích nhìn lông tóc bay tán loạn chuột phòng, vừa mới còn tưởng căng da đầu đi vào làm nhiệm vụ quyết tâm nháy mắt sụp đổ, thầm nghĩ Nếu không đói đói bụng toàn đường giảm béo. Đi vào cùng chụp người quay phim, Tiên Lãng rũ tay đem bay tới màn ảnh thượng bạch mao lấy rớt, thầm nghĩ, cũng không biết đợi lát nữa Ngô Minh nhìn đến này nhà ở thời điểm có thể hay không hằng mất. Bởi vì bọn họ vừa đến nơi này thời điểm, Ngô Minh còn cố ý lôi kéo bọn họ đi chụp này đó chủ đề phòng, nói phải cho bọn họ giới thiệu này đó tỉ mỉ bố trí nhà ở, thuận tiện làm cho bọn họ vô vô chiếu thiên, hảo lưu chứ kỉ làm nghiệm. Người quay phim nhìn từng con biến trọc lão thử, thầm nghĩ Còn hảo phía trước chụp ảnh chụp, nếu là Ngô Minh hỏng mất, ta liền hảo tâm lấy phía trước chụp ảnh chụp tới anủi anủi hắn đi. Nếu là Hàn Tử thích đã biết người quay phim ý tưởng, phòng trường sẽ hỏi, ngươi xác định không phải lửa cháy đổ thêm dầu. Miểu Thương tóm được từng con bạch nhung nhung láo thử cho chúng nó kéo hết mau, kéo qua một con liền thả chạy một con, sau đó đuổi theo tiếp theo chỉ mang mau, mà vừa mới bắt đầu kéo xuống dưới mau là đầy đất phi, nhưng là ở Miểu Thương nhanh chóng chạy động trung thế nhưng chậm rãi dung thành một đoạn Miểu Thương phát hiện biến hóa này sau, muội bắt lấy một con lão thử liền đem nó đưa tới cái kia đại mao cầu bên cạnh, sau đó đem lão thử trên người mao kéo xuống dưới cùng bên cạnh đại mao cầu hợp thể. Hàn Tử Thích nguyên bản tưởng ngăn cản Miểu Thương phá hư tới, nhưng là nhìn những cái đó bị nắm cùng nhau lông tóc, cùng với kia từng con biến chọc lão thử, Hàn Tử Thích cảm thấy giống như không mao lão thử càng đáng yêu một ít, vì thế liền đem sắp nói ra nói lại nuốt trở vào. Lục soát lục soát tiểu thuyết sổ sột soạt cờ cờ. Miểu Thương tuy rằng chơi đến đặc biệt tận hứng, Nhưng đôi mắt nhỏ vẫn là sẽ thường thường nó liếc mắt một cái Hàn Tử Thích, nếu Hàn Tử Thích ngăn cản hắn chơi đùa nói, hắn cũng sẽ đình chỉ, nhưng Miểu Thường nhìn Hàn Tử Thích chỉ là yên lặng nhìn hắn chơi, cũng không có ngăn cản ý tứ, vì thế kéo mao động tác càng thêm làm cản, điển hình cấp điểm ánh mắt trời liền sáng lạ. Cùng chụp người quay phim nhìn nhanh hơn tốc độ kéo lao thử mao Miểu Thường, không rõ cặp kia nho nhỏ móng nuốt như thế nào liền như vậy nhanh nhẹn, móng nuốt nơi đi qua, thật là phiến mao không lưu. Còn không có 10 phút Phía trước còn ở đầy đất chạy, lão thử như cũ ở đầy đất chạy, nhưng là có khác với phía trước lông xù xù bộ dáng, lọt vào trong tầm mắt lại là một đám chân bóng lão thử, cùng với một đoàn không sai biệt lắm miểu thương, cái đầu đại. Mao Nhung Cẩu, cống hiến giả, bị người, lão thử nhón. Hàng tử thích nhìn đám kia chửi lủi lão thử, một lần nữa nâng lên chân đạp đi vào, sau đó cùng miểu thương nói, tìm nhiệm vụ tạm. Hàng tử thích nói thời điểm cũng không có cố ý điểm miểu thương tên, chỉ là cùng loại lẩm bẩm lầu bầu giống nhau nói. Chỉ có Miểu Thương biết Hàn Tử thích là ở cùng hắn nói chuyện. Miểu Thương nghe được Hàn Tử thích nói, rốt cuộc nhớ tới chính mình cơm chưa còn cùng nhiệm vụ lần này móc nối đâu, vì thế cũng không hề lay đám kia chửi lủi lão thử, chạy nhanh chui vào phòng các địa phương đi, bắt đầu tìm bọn họ nhiệm vụ tạm. Hàn Tử thích cũng ở trong phòng tìm kiếm, Miểu Thương chui vào các có động địa phương tìm, Hàn Tử thích còn lại là một khối địa phương, một khối địa phương tìm tòi qua đi, đợi khi tìm được một nửa thời điểm, Miểu Thương nhìn đến ở xe vòng lăn mặt trên dán một cái cùng loại tấm cạc đồ vật. Mặt trên viết nhiệm vụ tạm ba cái chữ to. Miểu Thương hướng về phía Hàn Tử thích miêu một tiếng, sau đó nhảy tới xe vòng lăn mặt trên, tưởng cấp Hàn Tử thích biểu diễn một cái trảo sẽ nhiệm vụ tạm, ai biết Miểu Thương mới vừa nhảy dựng đi lên, cái kia xe vòng lăn liền xoay lên. Miểu Thương cảm nhận được chính mình vừa lên tới, dưới chân bánh xe liền động đi lên, hắn vội vàng dẫm dẫm ngón út, nghĩ đứng vững tới, ai biết bất động còn hảo, này vừa động xe vòng lăn tốc độ thế nhưng chậm rãi nhanh lên. Miểu Thương kỳ quái ngẩng lên đầu, Không rõ cái này như thế nào liền chuyển đi lên, nhưng là nhìn chằm chằm hướng tới chính mình lại đây nhiệm vụ tạm, Miểu Thương vẫn là lựa chọn lại đi đi, kết quả, "Má ơi, cái này như thế nào dừng không được tới?" Miểu Thương nội tâm ở điên cuồng ho hét, cảm thụ được đỉnh đều dừng không được tới, hơn nữa bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh xe vòng lăn, Miểu Thương chỉ có thể nhanh chóng chạy vội, bởi vì hắn cảm giác chính mình không chạy nói liền sẽ bị cái này bánh xe mang theo hướng lên trên lăn, cùng một viên cầu giống nhau. Người quay phim nhìn chỉnh thân lông tóc đều ở phim miểu thương, vừa mới bắt đầu còn có thể chụp đến rõ ràng một ít, đến mặt sau cảm giác đều là một ít ảo ảnh. Cũng may Hàn Tử Thích vừa mới nghe được miểu thương tiếng kêu, cho nên chính hướng tới hắn bên này đi tới, một để sát vào mới phát hiện miểu thương thế nhưng chơi lên xe vòng lăn. Hàn Tử Thích vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là miểu thương chính mình muốn chơi, cho nên liền cùng người quay phim đứng ở một bên nhìn, nhưng là chậm rãi, xe vòng lăn bắt đầu lung lay lên. Được khảm bi địa phương giống như cũng ở phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, Hàn Tử thích vội vàng tiến lên rũi tay một tay đem Miểu Thương ôm ra tới. Rốt cuộc được cứu vớt Miểu Thương sủi lơ lửng vào Hàn Tử thích trong lòng ngực, cảm thụ được chính mình dĩ vãng lấy làm tự hào thể lực rất tới rồi không, Miểu Thương thật sự cảm thấy vừa mới cái kia món đồ chơi thật là thật là đáng sợ, giống nhau Miêu đều thừa nhận không tới. Hàn Tử thích theo Miểu Thương bồi giúp hắn thuận khí, sau đó nhìn cái kia xe vòng lăn chậm rãi ngừng lại, ở nơi đó mặt còn dán một chương nhiệm vụ tạp. Hàng Tử Thích lúc này mới minh bạch vừa mới Miểu Thương không phải ham chơi, phòng trưng là nhìn đến nhiệm vụ tạm, nàng sờ sờ Miểu Thương đầu khen nói, giỏi quá. Sau đó ôm Miểu Thương tiến lên đem kia chương nhiệm vụ tạm cầm xuống dưới. Hàng Tử Thích mở ra nhiệm vụ tạm, lại phát hiện bên trong viết, nhiệm vụ 1, làm Miêu bắt lấy 20 chỉ lão thử, nhiệm vụ 2, ở xe vòng lăn chạy 20 vòng. Hàng Tử Thích cùng Miểu Thương hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn những cái đó chọc mao lão thử cùng cái kia ẩn ẩn có điểm trở thành phế thải xe vòng lăn. Giống như. Đại khái, bọn họ đem nhiệm vụ hoàn thành. Hàng tử thích đem nhiệm vụ tạm giơ lên người quay phim trước mặt, hỏi: "Mới vừa chụp sao?" Người quay phim nhìn nhiệm vụ tạm thượng nhiệm vụ kinh ngạc một chút, sau đó nói: "Chúng trong lòng vì Ngô Minh may mắn nói, còn hảo không phải khác nhiệm vụ, người bên cạnh đồ vật nhưng tính bảo vệ." Miêu Thương, thích thích sợ rất mau đồ vật, ta đây liền kéo quang chúng nó mau đi. Rút nha rút. "Lão thử, chúng ta làm sai cái gì?" Cảm tạ điểm đánh, cất chứa. Bình luận tiểu thiên sứ nha. Phần 39. Chương 39. Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương ở chính bọn họ đều không hiểu rõ dưới tình huống, liền đưa bọn họ nhiệm vụ hoàn thành, bởi vì Miểu Thương bị kia xe vòng lăn chơi đến có điểm hư thoát, cho nên đối bên cạnh món đồ chơi tạm thời cũng nhấc không nổi tinh thần tới, Hàn Tử Thích xem Miểu Thương cũng không tinh lực lại chơi, liền mang theo nhiệm vụ tạm đi ra ngoài báo cáo kết quả công tác đi. Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương đi ra ngoài thời điểm, Ngô Minh đang ngồi ở trong viện bàn trà thượng hợp lại tiểu trà. trước mặt còn lại là một người đều không có, đương hắn nhìn đến hàng tử thích lại đây thời điểm, kinh ngạc hỏi: "Các ngươi hoàn thành nhiệm vụ?" Nếu là hắn không có nhớ lầm nói, ở chuột phòng nhiệm vụ nhưng không dễ dàng, như thế nào đi vào còn không có một nửa thời gian, bọn họ liền ra tới đâu? Hàng tử thích đi qua đi đem trên tay nhiệm vụ tập giao cho Lô Minh, sau đó nói: "Ân, hoàn thành." Lô Minh tiếp nhận nhiệm vụ tập, giương mắt nhìn về phía người quay phim, người quay phim cùng Lô Minh gật gật đầu. Sau đó tay hướng chuột phòng địa phương chỉ chỉ, đưa mắt ra hiểu ý bảo Ngô Minh đi xem. Ngô Minh nhìn người quay phim động tác, biết hắn ý tứ là làm chính mình đi xem chuột phòng, tuy rằng không rõ có cái gì nhưng xem, nhưng xem mặt khác khách quý còn không có ra tới. Ngô Minh tính toán đi một chuyến, Ngô Minh đứng lên, sau đó nhìn hàn tử thích nói, ta đi xem, chính ngươi tại đây pha pha trà, đừng khách khí. Nói xong liền nhắc chân hướng chuột phòng phương hướng đi đến. Miểu thương nhìn Ngô Minh hướng chuột phòng đi đến bóng dáng. Mạc Danh cảm thấy có điểm điểm tâm hư, mà đối với Cam Trụ Miểu Thương hành vi Hàn Tử thích, cũng chột dạ yên lặng ngồi xuống, sau đó cho chính mình đổ chén nước trà sau, chạy nhanh uống miếng nước trấn áp một chút càng ngày càng hư tâm. Người quay phim nhìn chột dạ Hàn Tử thích cùng Miểu Thương lắc lắc đầu đuổi kịp Lô Minh, thầm nghĩ, nhìn một cái các ngươi làm sự, chính mình cũng chột dạ đi. Lô Minh nghi hoặc đẩy ra chuột phòng môn, nhưng mà ánh vào mi mắt cảnh tượng làm hắn cho rằng chính mình đi nhầm, chỉ thấy những cái đó nguyên bản bạch nhung nhung láo thử. Không biết đã trải qua cái gì, tất cả đều biến thành chùy lủi tợ lặt ti sắc, còn có mấy chỉ so những cái đó chùy lủi lão thử còn muốn thảm, trực tiếp biến thành một mảnh một mảnh. Mà những cái đó lão thử, bởi vì giả thiết chạy động thời gian, lúc này tuy rằng đều bị kéo hết mau, nhưng vẫn cứ chuyên nghiệp ở trong phòng chạy động, Nộ Minh ngơ ngác hướng trong đi tới, nhìn nhân đụng phải chính mình mà dừng lại chọc mau lão thử, Nộ Minh như thế nào cũng nghĩ không ra sự cái gì nguyên nhân tạo thành chúng nó đều biến chọc. Trở Ngô Minh nhìn đến bên cạnh hư hư thực thực lão thử mau mau nhung cầu, hắn quay đầu lại nhìn đi theo chính mình mặt sau người quay phim, sau đó ngơ ngác hỏi, "Đó là tiệc lão thử cũng dụng lông sao?" Vẫn là tập thể dụng lông. Người quay phim nhìn còn không có chuyển qua công tới Ngô Minh, nhắc nhở hắn nói, "Bị nổ." Ngô Minh khiếp sợ nói, "Nổ?" Nhà hắn miêu cũng không phải không có chút quá, chính là chưa từng có đêm này, đó lão thử đều nhổ sạch qua a, cho dù là phóng một đám miêu tiến vào, sức chiến đấu cũng chưa như vậy cường đi. Lô Minh nghĩ tới vừa mới đi vào cái này nhà ở Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương, quay đầu lại về phía sau nhìn lại, lại phát hiện chính mình mặt sau cũng không có Hàn Tử Thích thân ảnh, lúc này mới nhớ tới hắn vừa mới làm Hàn Tử Thích ở bên ngoài pha trà. Lô Minh muốn đi bên ngoài tìm Hàn Tử Thích, đi thời điểm không lưu ý, liền chạm vào một chút bên cạnh xe vòng lăn, sau đó, Lô Minh nghe từ bên cạnh truyền đến ầm văn thành, theo bản năng nhìn thoáng qua trên mặt đất đánh chuyển quyền quyền, lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên người quay phim, không xác định nói: Chất lượng không được, lao hóa. Người quay phim bất đắc dĩ nói, "Tiết mục bá ra thời điểm, chính ngươi xem đi." Ngô Minh nhìn đầy đất chọc lão thử, cùng với từ một cái chỉnh thể đến hoàn toàn phân tán mở ra hai cái vòng lớn, tâm tình sao một cái phức tạp lợi hại. Ngô Minh bước nhanh đi tới miểu thương bên cạnh, sau đó hỏi, "Từ Thích a, kia lão thử mau là như thế nào vậy a?" Hàn Tử Thích mới vừa nhìn đến Ngô Minh đi chuột phòng, liền biết hắn ra tới khẳng định sẽ hỏi chính mình, vì thế trả lời, "Bắt lấy bắt lấy liền, liền rất Hàn Tử Thích sau khi nói xong lập tức bổ sung nói, "Ta bồi." Lô Minh kia đau đớn tâm, ở nghe được Hàn Tử Thích nói muốn bồi thời điểm giảm bớt một chút, liền hỏi, "Kia xe vòng lăn lại là sao lại thế này?" Hàn Tử Thích nói, "Nó dừng không được tới." Sau đó lại bổ sung nói, "Ta bồi." Lô Minh, nhân gia đều thái độ thực tốt nói muốn bồi thường, ta có thể làm sao bây giờ? Mỹ nữ Hoa Tiểu Tuyết nào họ sợ ở? Mặt các khác khách quý ở thời gian mau đến thời điểm cũng lục tục ra tới, Dương Ý Trình ôm thiếu gia Thư thoát ngồi ở hàn tử thích bên cạnh, nói, quá mệt mọi người, kia rõ ràng là thiếu da muốn hoàn thành sự, vì cái gì ta so nó còn mệt. Hàn tử thích nói, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Dương Ý Trinh nói, làm thiếu da nhà ta bỏ thang lầu, ta thiên, ta chính mình từ trên xuống dưới chạy n n tranh, nghĩ xem có thể hay không kéo thiếu da chạy lên, kết quả thiếu da nhà ta liền ngồi ở bên kia lạnh nhạt nhìn ta. Hàn tử thích có thể tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, bất đắc gì lắc đầu, thầm nghĩ. Miêu đều là cao lãnh. Sau đó nhìn xem chính mình trong lòng ngực Miểu Thương, lại yên lặng bỏ thêm câu, "Ân, Miểu Thương không cao lãnh. Tô Thành Cố thực mau cũng tới rồi, ngồi xuống uống lên ly trà sau." Hắn nói, "Ta tìm nhiệm vụ tạm tìm 20 phút, mà sau thời gian ta đều là bắt lấy nhà ta thành bao, bị bắt nó hoàn thành nhiệm vụ." Dương Ý trình nghe xong ánh mắt sáng lên, nói, "Ta như thế nào không nghĩ tới đâu, ta cũng thiếu gia nhà ta câu thông đã lâu, nhưng mà vượt tổng tổng tộc câu thông thật là cùng đàn ghẻ hai châu giống nhau." Ai? Tiết Quý Linh là cuối cùng ra tới, nàng đem chính mình loạn rất nặng đầu tân sữa sang lại một chút, sau đó lặng lẽ xoay chuyển chính mình phát đau chân, thầm nghĩ, sớm biết rằng liền không mặc như vậy cao dày, nhiệm vụ cũng không có hoàn thành, còn không biết cơm trưa sẽ biến thành bộ dạng gì. Dương Ý Trình nhìn bên cạnh Hàn Tử Thích, nghi hoặc hỏi, "Tử Thích, ngươi hoàn thành nhiệm vụ sao?" Hàn Tử Thích nói, "Hoàn thành, chỉ là quá trình có điểm một lời khó nói hết." Ngô Minh xem bọn họ đều ra tới, cầm loa nói, Căn cứ vừa mới ra tới thời gian cùng với hoàn thành nhiệm vụ, Trình Độ Ngô Minh nói còn nhìn Hàn Tử thích cùng Miểu Thương liếc mắt một cái, sau đó nói: "Tiết Quý Linh bởi vì không có hoàn thành nhiệm vụ, cho nên cơm trưa yêu cầu chính mình đi ngắt lấy cùng nấu nướng, mà các khác khách quý, bởi vì hoàn thành nhiệm vụ, cho nên đợi lát nữa có thể trực tiếp ăn cơm trưa." Tiết Quý Linh nghe thế trong lòng hoảng hốt, vội nói: "Ta không thể cùng bọn họ cùng nháo ăn." Tiết Quý Linh sau khi nói xong quay đầu mắt trông mong nhìn hai vị nam khách quý, thầm nghĩ: Hàn Tử thích cùng ta không đúng, nhưng hai cái nam khách quý tổng không đến mức phóng ta mặc kệ đi. Dương Ý Trình nhìn bởi vì cái vừa rồi bởi vì đi hoàn thành nhiệm vụ, cho nên toàn bộ trang đều hoa rất tiết quý linh, hảo tưởng cùng nàng nói vốn là muốn mang ngươi, nhưng đương ngươi rùng kia chương hoa rất trang dung đối với ta nháy mắt thời điểm, ta liền muốn thu hồi ta vừa mới ý tưởng. Bởi vì tiết quý linh hóa chính là đại nùng trang, vừa rồi đi nhà ở lại là tương đối phong bế, ở bên trong lăn lộn nửa giờ, bởi vì đổ mồ hôi trên mặt trang đều hoa rất Quý Linh xem hai cái nam sinh đều không có tỏ thái độ ý tứ, vì cơm trưa, đành phải chính mình hỏi, ta giữa trước có thể cùng các ngươi cùng nhau ăn sao? Dương Ý Trình cùng Tô Thành Cố cũng không phải cái loại này keo kiệt người, nếu nữ khách quý đều mở miệng, đương nhiên liền tưởng đáp ứng xuống dưới, ai biết bọn họ vừa muốn mở miệng, bên kia Ngô Minh tỏ thái độ. Ngô Minh nói, nếu thiết lập quy tắc, cũng tham dự trò chơi, kia tự nhiên là muốn dựa theo quy tắc tới. Cho nên bọn họ trợ giúp ngươi tiền để cần thiết là ngươi uýt nhất động thủ đi ngắt lấy rau dưa cùng nấu nướng sau. Tiết Quý Linh, nay tiết mục cùng ta bắt tự không hợp. Tiêu Tiêu, cảm tạ các vị điểm đánh cất chứa tiểu thiên sứ, hái các ngươi u. Phần 40. Chương 40. Tiết Quý Linh tâm bất cam tình bất nguyện bị an bài đến đất trồng rau hái rau, cũng may chỉ là nàng một người phất lượng, yêu cầu cũng không nhiều, đối với quen thuộc phương diện này người tới nói, cũng liền năm phút sự, nhưng không khéo chính là Tiết Quý Linh cùng Hàn Tử thích giống nhau. là một cái đối nấu nướng đều rốt đặc cán mai người, huống chi là đến đất trồng rau hái rau. Tiết Quý Linh đem nhà nàng nột nột phóng tới trong đó một gian trong phòng, sau đó vác Tiết Mục tổ cho nàng chuẩn bị giỏ rau, liền phải đến trong đất hái rau đi. Tiết Quý Linh ở đi phía trước nhìn thoáng qua nhàn nhã ngồi ở ghế trên, uống trà loát miêu Hàn Tử Thích, lại một lần cảm thấy này Tiết Mục cùng nàng bát tự không hợp, hoặc là nói Hàn Tử Thích cùng nàng bát tự không hợp, tổng cảm giác mỗi lần gặp được Hàn Tử Thích cũng chưa chuyên tốt. Hàng tử thích nhận thấy được Tiết Quý Linh đang xem chính mình, vì thế cũng dương mắt nhìn lên, sau đó nhìn đến Tiết Quý Linh kia trương thảm không nỡ nhìn mặt, hàng tử thích tuy rằng đối Tiết Quý Linh không cảm mạo, nhưng vẫn là nhắc nhở nói: "Đi rửa cái mặt đi." Tiết Quý Linh nghe xong hàng tử thích lời nói sau sững sốt, tiếp theo đỏ lên mặt cả giận, "Hàng tử thích ngươi có ý tứ gì a? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta trang hóa đến so ngươi đẹp, cho nên ngươi liền ghen ghét ta a? Ta nói cho ngươi, ta còn liền không thảy, ta chàng chính là như vậy." Là ngươi không hiểu thưởng thức, ngươi hỏi một chút bên cạnh nam khách quý, nhìn xem ai trang dung đẹp. Tiết Quý Linh nói xong đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh người quay phim, nói, "Này đoạn cho ta cắt rớt." Tiết Quý Linh vẫn là biết những lời này nếu là bá ra đi, đối chính mình thanh danh cũng là không tốt, nhưng nàng cũng biết bình thường Tiết Mục Tổ hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm, vì nghệ sĩ hình tượng, vẫn là sẽ cắt rớt, cho nên cũng không lo lắng bị bá ra đi. Công đạo xong công tác nhân viên sau, Tiết Quý Linh nhìn chằm chằm bên cạnh Dương Ý Trình, nói, Ý Trình, ngươi nói." Dương Ý Trình nhìn Tiết Quý Linh kia đã đông một khối tây một khối vựng nhễm mở ra trang, nhìn nàng hùng hổ bộ dáng, cũng không nhiều lắm, mà là mở ra di động tự chụp công năng, sau đó đưa điện thoại di động bắt được Tiết Quý Linh trước mặt. Tiết Quý Linh nguyên bản cho rằng Dương Ý Trình là phải cho chính mình nhìn cái gì, sau đó chờ nàng thỏ lại gần vừa thấy. "A." Tiết Quý Linh một tiếng thét chói tai qua đi, đem trong tay rọ dao ném đi, sau đó che lại chính mình mặt, cộp cộp cộp giẫm lên thang lầu hướng chính mình phòng chạy tới. Miểu Thương nhìn chạy trốn Tiết Quý Linh, thầm nghĩ, người này giống như luôn là cùng thích thích không qua được a, cùng thích thích không qua được chính là cùng ta không qua được nha, tuy rằng nhà nàng tiểu tặc Mao dĩnh hào ngoạn, nhưng là người này một lần hai lần tìm thích thích tra, tổng không thể một chút giao hắn đều không cho đi, này cũng không phải phong cách của ta nha. Miểu Thương ở kia đánh cái gì chú ý Hàn Tử thích cũng không biết, nàng nhìn Tiết Quý Linh thét chói tai chạy, lắc đầu nói, không hiểu được. Mà lúc này, người bổ thượng có quan hệ Hàn Tử thích siêu thoại Các lộ fans đều ở chuyển hôm nay buổi sáng hàng tử thích ra cửa khi ảnh trụ, có còn phát một ít video ngắn linh tinh. Trong đó, thuộc về miểu thương một ít gần chiếu, cũng bị hút miêu các fan nhanh chóng chuyển lại, đều bị miểu thương hôm nay trang dung cấp manh tới rồi. Nhưng mà nơi nào có nhiệt độ, nơi nào sẽ có một ít tạc marketing ở mang tiết ấu, vốn gì ở những lời này đó để, chỉ có một ít các fan ở quyển địa tự manh, chỉ là ngẫu nhiên có fans đưa ra nghi vấn, đó chính là về miêu hóa trang hay không không hảo. nhưng cũng phần lớn là thực lý trí hỏi, phía dưới cũng có một ít lý trí phấn trả lời có thể là dùng sủng vật chuyên dụng đồ trang điểm. Nguyên bản cái này để tại nhiệt độ cũng không cao, nhưng là chậm rãi, Ag marketing bắt đầu mang thiết tấu, lời nói cũng so friends nói sắc bén nhiều, lời trong lời ngoài ý tứ chính là, hàng tử thích vì cọ nhiệt độ, không tiếc lập kín nhà mình miêu khỏe mạnh. Hàng tử thích vì làm nhà mình miêu biến đẹp, tự cấp nói nhuộm tóc sau còn chưa đủ, thế nhưng còn cấp miêu hóa trang, là vì cọ nhiệt độ, vẫn là vì sao đề tài. Hàng tử thích vì làm nhà mình Miêu ở chủ tử tới trúng tỏa sáng rực rỡ, thế nhưng làm nhà nàng Miêu hóa trang. Các Phan vừa thấy thế nhưng có nhiều như vậy ặc ma marketing ở Lang C, ở không rõ ràng lắm Hàn Tử thích đến tuột cùng hay không có cấp Miêu dùng sủng vật đồ trang điểm dưới tình huống, các Phan cũng không dám có điều động tác, phấn đầu ở trong đàn thông tri các Phan, làm các nàng ở các đại siêu thoại soát một ít tương đối chính năng lượng đồ vật, không cần đi lý những cái đó ặc ma marketing hiệp. Nhưng mà các fan bên này lý trí không phản ứng những cái đó à cứ marketing, nhưng một ít người qua đường phấn lại không tưởng nhiều như vậy, trực tiếp ở thiệp phát biểu ý nghĩ của chính mình. Chậm rãi, càng ngày càng nhiều người ở truyền phát hòa đàm luận chuyện này, sau đó họ sẽ ấp thượng lại treo lên có quan hệ Hàn Tử thích đề tài Hàn Tử thích miêu hoa trang. Nhưng mà ở cái này họ sẽ ấp đi lên không vài phút, Hàn Tử thích phòng làm việc phát ra hai đoạn video, một đoạn là miểu thương lần đầu tiên chính mình trộm hóa trang video, sướng văn án thương thương. thoạt nhìn cũng không tệ lắm, ta cũng tới thử xem. Một đoạn là Đào Tử Nhã hôm nay buổi sáng cấp mỹểu thương hóa trang video, trọng điểm vòng da sở sử dụng đồ trang điểm, sau đó còn có mỹểu thương cọ Hàn Tử thích son môi hình ảnh, sau đó bị Hàn Tử thích cấp ôm đi giỡ xuống, sướng văn án thương thương, nhã nhã, ngươi không cảm thấy ta thiếu son môi sao? Không có hề, ta tìm thích thích muốn đi. Video cuối cùng, Dao Ca không trải qua Hàn Tử thích đồng ý, đem mỹểu thương đánh lén nàng kia một đoạn cũng phát ra tới. Họ sẽ ập tiêu để hắn đều cấp nghị kỹ rồi, đó chính là miêu thân hàng tử thích lại là vì đồ son ngôi. Giao ca gần nhất xem như nhìn ra hàng tử thích hiện tại rất muốn nhiều tham gia tiết mục, nhiều một ít nhiệt độ, tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân làm nàng có loại suy nghĩ này, nhưng là này đối một cái người đại diện tới nói, thủ hạ nghệ sĩ rốt cuộc muốn nỗ lực buôn bán, hắn thật là lần cảm vui mừng à, cho nên hắn đương nhiên muốn hỗ trợ chế tạo một ít tốt để tải cùng nhiệt độ. Đương Hàn Tử thích phòng làm việc đem mấy hai cái video phát ra đi thời điểm, các fan đều điên rồi, mặc kệ là thích Miêu còn không như vậy thích Miêu, đều bị Miểu Thương cấp cơn fan. Rất nhiều người xem xong vòng hữu chuyển phát video sau, đều ở gãy bù phía dưới bình luận, này còn cảm thấy không đủ, tất cả đều sờ đến Hàn Tử thích phòng làm việc đi, sôi nổi ở gãy bù bình luận nói, tiểu thuyết 117YZ177. Cười chết ta, thương thương trộm hóa trang bộ dáng hảo manh á tưởng trộm thích thích ra Miêu. Trên lầu ngốc nha, Chỗ miêu tính cái gì, ta muốn ôm đi thích thích, như vậy thích thích cùng thương thương đều là của ta. Tới tới tới, cái này động đồ nhưng lặp lại dùng ăn, quá manh, phụ thượng một cái miểu thương dùng móng bước chổm bái đi hóa trang hộp động đồ. Ha ha ha các ngươi có nhìn đến thương thương bị tháo trang sức khi biểu tình sao? Vẻ mặt quý khuất, phỏng trừng nội tâm ố ết là, ta thật vất vả hóa đến Mỹ Mỹ, ngươi khỏ khẽ hai hạ liền đem ta cấp lộng không có, ha ha. Các ngươi xem thích thích bọn họ, thương thương chính mình ở mặt thời điểm. Bọn họ đều vẻ mặt xem diễn, ta cũng giống như vây xem đệ nhất hiện trường A. Thương thương cuối cùng thưởng thức chính mình trang dung kia một chút là nghiêm túc sao? Vì cái gì ta ở nó mau trên mặt thấy được vừa lòng thân sắc? Trên lầu mang mang ta, nguyên lai ta không phải một người ahaha. Ah. Thiên A, lại phải có hót xệ ớt, tới, tiêu đề ta đều thấy bọn họ nghĩ ý kỹ rồi, đã kêu, thích thích bị miêu cường, hôn, ha ah, ah. ha. Thích thích ngốc rất bộ dáng ta có thể cười một năm. A A A thích thích màn hình nụ hôn đầu tiên thế nhưng là bị Một con mèo cấp cấp đi, ta tâm A Cũng không phải như vậy đâu, hảo muốn cởi làm sao bây giờ Cứu cứu ta Trên lầu, ta trước cứu ta chính mình, người trước cởi ha Có người chú ý tới thương thương hóa trang dùng đồ vật sao Nhìn ra không sai nói là thực tốt một khoản sùng vật đồ trang điểm cơ trí ta A Kết Tinh lại bị bạch bạch vào mặt Chúng ta thích thích thật là thực làm người hiên tâm A Chúng ta fans đều không cần nhọc lòng Thích thích bị thân thế nhưng là thương thương vì mà son ngôi, thương thương quá đầu. Vừa mới bắt đầu dùng móng bút mạng, kết quả bị lao sau, thế nhưng trực tiếp thử miệng, ha ha. Người qua đường phấn chuyển thiết phấn, ta quyết định muốn phấn. Này chỉ miêu, ha ha ha. Như dao ca mong muốn, thực mau này 2 cái video liền thượng hot se up, thượng còn không phải 1 cái, là 3 cái. Này sóng hot se up trực tiếp đem những cái đó ạc marketing cấp rồi đến đáy hố. Mà Hàn Tử Thích vậy bổ cùng với phòng làm việc ở ngắn ngủn nửa ngày thời gian nội, vết số lượng ở bay nhanh tăng trưởng, vết đàn cũng mau bị thêm bạo, cũng may hậu viện hội cùng quản lý cấp phấn đầu đều tương đối có kinh nghiệm, còn tính những đối lại đây. Mà mượn cơ hội này, Hàn Tử Thích một ít giải giắc cấp phan, cũng bị hậu viện hội người mang theo tiến hành rồi trong tổ, chủ yếu phân vào hai cái tổ, một cái là hơi sợ phấn, một cái là lả lảm nh nh phấn. Hơi sợ phấn chủ yếu chiếu cố một ít cùng Hàn Tử Thích cùng Miêu có quan hệ công việc. đem cùng Miểu Thương có quan hệ sự vật cũng phân loại tới rồi bên trong. Làm nhảm vẫn còn lại là chiếu cố một ít cùng Hàn Tử thích nghiệp vụ có quan hệ sự vật. Ma Tiếp ứng nói, hai cái fans đoàn đều các làng các, như cũ kéo dài người hô ta ta hô người tốt đẹp, kỳ ba, truyền thống. Tiêu Tiêu, Miểu Thương muốn làm chuyện xấu. Miểu Thương, không phải ta là ngươi. Tiêu Tiêu, cảm tạ điểm đánh, cất chứa, bình luận tiểu thiên sứ nha sao sao nha. Phần 41. Chương 41. Ở tiệc quý linh chạy tới một lần nữa chỉnh trang thời điểm, Hàn Tử thích bọn họ bởi vì hôm nay buổi sáng nhiệm vụ cũng làm xong rồi, cho nên đều ngồi ở uống trà địa phương nói chuyện phiếm chờ cơm trưa, mấy chỉ miêu bởi vì vừa mới tham gia hoạt động, cho nên đều dựa vào ở bọn họ bên cạnh nghỉ ngơi. Miêu Thương Vân móng đuốt mở ra Hàn Tử thích bao bao, sau đó đem bao bao di động câu ra tới, nghĩ hắn cũng là có di động người, làm một con đi ở thời thượng đẳng chất miêu, tổng muốn đuổi kịp chào lưu chơi chơi di động đi. Miểu Thương ngồi ở Hàn Tử Thích bên cạnh, duỗi ngón nuốt đè lại di động phía dưới cái kia tròn tròn cái nút, bởi vì cũng không thiết trí mật mã, cho nên di động liền mở ra. Miểu Thương nhìn đến sáng lên tới màn hình, hai chỉ hồng hồng lộ ra hưng phấn giật giật, sau đó ngón nuốt linh hoạt lạch cạch một chút, ấn tới rồi hắn tương đối quen thuộc một cái phần mềm thượng, đó chính là Weibo. Đây là Miểu Thương thấy Hàn Tử Thích nhất thường mở ra phần mềm chi nhất, ở kia mặt trên hắn cũng từng nhìn đến quá chính mình video cùng ảnh chụp, tựa hồ bên trong cũng có rất nhiều chuyện thú vị. Miêu Thương hứng thú bừng bừng dựa theo ngày thường Hàn Tử thích cỡ lực mở trình tự ấn, sau đó đột nhiên thấy được Hot Search ở bên kia cao cao treo Hàn Tử thích bị Miêu thân Hàn Tử thích Miêu hóa trang chân tướng Hàn Tử thích Miêu trộm hóa trang ba cái đề tài. Miêu Thương đầu một oai, thầm nghĩ, này gì ngọn ý? Như thế nào giống như cùng ta cùng thích thích có quan hệ đâu? Vì thế xuất phát từ tò mò, Miêu Thương điểm vào trong đó một cái tiêu đề, phát hiện bên trong có video sau, Thuần Trảo liền đem video mở ra. Hiện tại hắn cũng không phải là kia chỉ cái gì cũng đều không hiểu tiểu thổ miêu, một đợt thao tác quả thực 666. Hàn Tử thích chính uống trà, lại đột nhiên nghe được bên cạnh động tĩnh, vì thế hướng bên cạnh vừa thấy, nguyên lai like là Miểu Thương ở phòng video, vẫn là Miểu Thương chính mình hóa trang một cái video. Miểu Thương nhìn đến trong video chính mình ở trộn hóa trang, thầm nghĩ, xong rồi. Ấn hôm nay sớm tới tìm xem, thích thích fans đặc biệt thích ta, nếu là nhìn đến ta hóa trang sau càng thêm soái khí bộ dáng. Có thể hay không vất bỏ thích thích đều tới thích ta." Miểu Thương nghĩ vậy, liền lo lắng nhìn Hàn Tử Thích liếc mắt một cái, thầm nghĩ, "Kia nếu không ta về sau không hóa trang, ta liền trắng thuần tố bạch thì tốt rồi." Miểu Thương chính miên man suy nghĩ, bên kia Dương Ý Trình cũng nghe tới rồi tiếng vang, nguyên bản hắn tưởng Hàn Tử Thích đang xem video, không nghĩ tối ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện là Miểu Thương đang xem di động. Dương Ý Trình vừa muốn quay đầu nhắc nhở Hàn Tử Thích nhà nàng Miêu ở chơi nàng di động. Lại phát hiện Hàn Tử Thích trên tay cũng cầm một cái di động, vì thế hắn nghi hoặc hỏi: "Tử Thích, ngươi mang hai cái gì độc a?" Hàn Tử Thích nói: "Đúng vậy." Dương Ý Trình nhắc nhở nói: "Ngươi di động bị nhà ngươi thương thương mở ra, đợi lát nữa đừng không cẩn thận ấn đến cái gì." Hàn Tử Thích nhìn Miểu Thương liếc mắt một cái, sau đó nói: "Không có việc gì, đó là hắn." Dương Ý Trình lăng nói: "Hắn di động? Nhà ngươi thương thương ngươi còn cấp sưng cái di động?" Một bên lời nói tương đối thiếu Tô Thành Cố cũng nhịn không được nói: Cấp Miêu sứng di động làm gì? Hắn thử thích giải thích nói, hắn thích. Dương Ý Trình cùng Tô Thành Cố nhìn nhìn chằm chằm màn hình mắt đều không nháy mắt miểu thương, hình như là thật sự thích, hơn nữa cũng sẽ không giống khác miêu giống nhau, nhìn đến bên trong có cái gì ở động, liền thượng móng đuốt một hồi chảo. Dương Ý Trình nhìn miểu thương bộ dáng như suy tư gì, sau đó đột nhiên đem chính mình di động phóng tới thiếu gia phía trước, thiếu gia nghiêng đầu nhìn thoáng qua di động, sau đó vươn móng đuốt chụp hai hạ. A a a rút về rút về. Huy bò Ở thiếu gia chụp hai hạt sau, Dương Ý Trình thét chói tai đưa điện thoại di động thu trở về, sau đó chạy nhanh ở giao diện thượng tình yêu về điểm này một chút, sau đó nhìn hủy bỏ điểm tán ứng bổ đều màu khóc. Dương Ý Trình loác một fan thiếu gia, trang mặt nói, "Ta thiếu gia à, ngươi thật đúng là sẽ chọn, xong rồi, hôm nay đầu đề khẳng định có ta phân." Hàn Tử Thích Nghi hoặc nói, "Làm sao vậy?" Dương Ý Trình đưa điện thoại di động giơ lên Hàn Tử Thích trước mặt, sau đó huề bài hữu sịu nói, Thiếu gia vừa mới ấn tiến cái này điểm tán đọc sách võng đờ sụ. Hàn Tử thích nhìn nội dung vì như thế nào khiến cho Nam Hải tử chú ý đề tài, Tiên Lặng cấp Dương Ý Trình đưa đi một cái đồng tình ánh mắt, nàng có thể nghĩ đến đợi lát nữa trên mạng che trời lấp đất sẽ có rất nhiều ở thảo luận Dương Ý Trình thích chính là nam sinh Dương Ý Trình tưởng khiến cho Nam Hải tử chú ý. Hàn Tử thích nhìn một chút bên cạnh quay chụp máy móc, sau đó ý bảo Dương Ý Trình nói, tìm bọn họ muốn video. Dương Ý Trình vừa mới bắt đầu không minh bạch, nghi hoặc nói, a Hàn Tử thích giải thích nói: "Thiếu gia điểm tán video." Dương Ý Trình một phách chắn nói: "Đối nga, có video làm chứng a, kia thật không phải ta muốn nhìn, là thiếu gia nhà ta muốn nhìn nha." Tô Thành Cố ở một bên mắt trợn trắng, thầm nghĩ: "Ngươi liền làm đi, hảo hảo học cái gì làm miêu chơi gì động a, chơi đã xảy ra chuyện đi." Miêu Thương không để ý đến chuyện bên ngoài suốt với bộ, đặc biệt là người khác đối chính mình lại bình, sau đó ở chính mình trộn hóa trang cái kia video phía dưới. Nhìn đến bình luận đều là cái gì hảo manh hảo thuần thuần manh thuần manh linh tinh, thế nhưng một cái nói hắn xoé đều không có. Vì thế Miểu Thương nhìn đến phía dưới có thể phát bình luận địa phương, chờ hắn điểm đi vào, Thư Hảo văn tự hảo xoé hảo hảo xem thời điểm, mới vừa điểm đánh muốn gửi đi, lại phát hiện nhảy ra chính là một cái đăng nhập giao diện. Miểu Thương dùng móng đuốt vô vô hàn tự thích, nhắc nhở nàng nhìn xem chính mình, sau đó đưa điện thoại di động đẩy cho nàng. Hàn Tử Thích nhìn thoáng qua Miểu Thương di động Sau đó đối với bên cạnh người quay phim nói, không cần vô tự động nội dung. Kỳ thật người quay phim là biết không có thể chụp khách quý riêng tư bộ phận, nhưng là Hàn Tử thích sợ bọn họ sẽ cảm thấy miêu liền không sao cả, cho nên vẫn là một lần nữa nhắc nhở một chút. Người quay phim gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Hàn Tử thích cầm lấy miểu thương di động, mới phát hiện là đăng nhập giao diện, vì thế liền giúp hắn thiết trí nít nằm, thương ra, chói định di động đăng ký sau, liền giúp hắn đăng nhập. Đăng nhập sau Hàn Tử Thích dùng miểu thương di động lục soát chính mình lấy bộ hào, điểm đánh chú ý sau, chính mình cũng hồi đón hắn, sau đó liền đưa điện thoại di động phóng tới miểu thương, chỉ vào chính mình chân dung nói, đây là ta. Nghĩ nghĩ, Hàn Tử Thích phát hiện miểu thương thế nhưng không có chân dung, vì thế Hàn Tử Thích lại đưa điện thoại di động cầm trở về, mở ra miểu thương lại chắc, đem phía trước kia trường tiêu chí tính mỉm gửi chụp ảnh chung bảo tổn tới rồi di động, sau đó thượng truyền vì miểu thương lấy bộ chân dung. Thiết trí hảo sau, Hàn Tử Thích liền đưa điện thoại di động cấp Miểu Thương tự mình đi chơi. Miểu Thương bắt được di động sau cao hứng hòng rồi, một lần nữa điểm tiến phía trước hot sể ấp, sau đó ở phía dưới đem chính mình không phát ra đi bình luận một lần nữa đánh phát ra đi. Hàn Tử Thích Fenceer nhìn đến Hàn Tử Thích thế nhưng chú ý một cái kêu thương ra người, mở ra cái kia hấy bổ sau, mới phát hiện người nọ chân dung thế nhưng là Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương chụp ảnh chung, mà người nọ cá nhân tin tức, trừ bỏ nít nạng cùng giới tính, mà khác đều là hệ thống tự mang. mà bởi vì miểu thương ấy bội hạ, liền một cái ấy bội đều không có, cho nên các fan không địa phương hỏi chuyện sau, sôi nổi dũng mãnh vào hàn tử thích ấy bội hạ hỏi, thích thích, đó là cấp thương thương khai quỹ bội sao? Thương thương có phải hay không cũng muốn buôn bán lạ? Sẽ định kỳ đổi mới thương thương tin tức sao? Cùng lúc đó, phe bắt đầu phát hiện ở một ít tương đối nhiệt đề tài hạ, chỉ cần có quan hàn tử thích cùng miểu thương, cái kiếp kêu, kêu thương ra liền một lưu cầu vòng thí luôn khen, khen đến mặt sau Phách đều nghi hoặc người này là cái gì vậy? Ma thương gia cái này gãy bổ hảo, bởi vì có hàng tử thích lẫn nhõng ngoan, cho nên phần số lượng cũng ở bay nhanh tăng trưởng, cứ việc hắn một cái đẩy bổ cũng chưa phát. Miểu Thương, ta chính là thương gia, vừa nghe liền khí phách cảm ơn tiểu thiên sứ duy trì nha. Phần 42. Chương 42. Tiết Quý Linh chuẩn bị cho tốt trang dung sau, trên mặt mang theo cương tươi cười, vắt thượng nàng rọ rau, ở nhân viên công tác dẫn rất hạ hái rau đi, ai biết chờ nàng trở lại thời điểm cả người liền đi theo vũng bùn lăn một vòng dường như. Hàn Tử Thích vừa định hỏi nàng làm sao vậy, đột nhiên nghĩ đến lấy các nàng hai quan hệ, tiết quý linh sợ là sẽ cho rằng chính mình ở trào phúng nàng, vì thế liền nhắm lại miệng không nói. Miểu Thương nhìn từ nơi xa đi tới bùn đen người, chạy nhanh mở ra hàn tử thích hệ chat, sau đó bạch bạch bạch đánh chữ sau, một cái tin nhắn liền phát tới rồi hàn tử thích hệ chat thượng. Hàn Tử Thích mở ra hệ chat vừa thấy, chỉ thấy mặt trên viết nói: "Thích Thích, nàng có phải hay không đi hóa trang?" Rống phía trước chúng ta xem cái loại này phim kinh dị giống nhau, hóa chính là khó coi trang." Hàn Tử Thích cười một chút, thầm nghĩ, Miểu Thương lần này thẩm mỹ cuối cùng không có làm lỗi. Hàn Tử Thích cấp Miểu Thương trả lời, "Đó là buồn, không phải hóa trang." Miểu Thương nghi hoặc nói, "Không phải tiểu hài tử mới chơi buồn sao?" Hàn Tử Thích đánh giá một chút Tiết Quý Linh, phán đoán một chút ước chừng là cái gì tạo thành nàng hiện tại này một thân chật vật bộ dáng sau, hồi Miểu Thương nói, "Khả năng." Rất mừng Mọi người nhìn Tiết Quý Linh một thân trật vật trở về, đều biết nàng lòng tự trọng tương đối cường, vì thế liền đều làm bộ làm chính mình sự tình, coi như không chú ý tới nàng. Nhưng càng là an tĩnh, Tiết Quý Linh ngược lại càng không được tự nhiên, nàng đem rọ dao đặt ở một bên, sau đó làm bộ chính mình gì sự cũng không có giống nhau, tự nhiên hào phóng chạy lên lầu. Nhưng mà đúng là bởi vì nàng không nhanh không chậm bộ dáng, mới có thể làm miểu thương có thời gian nhìn đến hàn tử thích hồi phục. Miểu thương cúi đầu phủi di động Đương hắn nhìn đến Hàn Tử thích cho hắn hồi phục là khả năng. Rất mương thời điểm, một cái không nhịn xuống, cười ha ha lên, cười ra tiếng sau, Miểu Thương mới phản ứng lại đây chính mình không thể cười ra tới, vì thế vội vàng dùng móng vuốt che lại miệng mình, sau đó chạy nhanh làm bộ chính mình ở chơi di động, cũng may vừa mới là cuối đầu, cho nên cũng không có người chú ý tới hắn. Tiết Quý Linh mới vừa bước lên thang lầu, bởi vì đưa lưng về phía mọi người, chính thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, lại nghe đến một trận ngắn ngủi tiếng cười truyền vào nàng Lốt Hai. Tiết Quý Linh mặt đỏ lên xoay người, sau đó hướng tới Phát Sinh Nguyên nhìn lại, cả giận nói, ai đang cười? Mã Dương Ý Trình vừa lúc dùng tay chặn miệng mình, hắn vừa mới có điểm mệt rã rời, cho nên liền che miệng lại đánh cái đại đại ngáp, ai biết tay còn không có tới bưng lý, liền đón nhận Tiết Quý Linh kia phẫn nộ ánh mắt. Dương Ý Trình thong thả đem chính mình tay giơ khai, sau đó lắp bắp nói, sao? Làm sao vậy, ta không cười a. Ngươi, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Những người khác đều đem tầm mắt dịch tới rồi Dương Ý Trình trên người, nhìn hắn kia chậm rãi dịch xuống dưới tay, không biết như thế nào, luôn là cảm thấy có điểm buồn cười. Hàn Tử Thích ở nghe được kia trận tiếng cười khi, theo bản năng nhìn thoáng qua Miểu Thường, phát hiện hắn đang ở chột dạ làm bộ chơi di động, vì thế vội đem hắn một phen cất vào trong lòng ngực, thuận đường đem điện thoại cũng cho hắn cầm lại đây. Miểu Thường mới vừa còn có điểm thấp thỏm lòng đang hoa tiến Hàn Tử Thích trong lòng ngực thời điểm liền ổn định xuống dưới. Ngáy mắt lại khôi phục kia không sợ trời không sợ đất bộ ráng, tâm đặc biệt đại tiếp theo soát hủy bộ đi. Tiết quý Linh nhìn đến Dương Ý Trình biện giải liền càng thêm tức giận, nàng nói, như vậy nhiều cá mạ giặt đều vô đâu, ngươi cho rằng không thừa nhận liền xong việc sao. Dương Ý Trình cũng phản ứng lại đây, vô tội nói, chính là thật sự không phải ta cười à, ta cười ngươi làm gì nha. Ngươi còn không phải là trên người lao điểm bùn sao. Ta khi còn nhỏ cũng mạt quá à, lại không phải cái gì cùng lắm thí sự, có cái gì buồn cười. Tiết Quý Linh, vì cái gì ta hỏa khí càng lúc càng lớn đâu. Nhưng Tiết Quý Linh cũng biết chính mình này một thân khó coi, vì thế chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Ý Trình nói, ta sẽ điều tra rõ. Sau đó liền cộp cộp cộp lên lầu đi. 360 văn học vong 360 v đút x v đút. Dương Ý Trình. Dương Ý Trình quay đầu nhìn xem bên cạnh còn nhìn chầm chầm chính mình nhân viên công tắc cùng khách quý, bất đắc gì nói, ta thật sự cái gì cũng không có làm à, còn không phải là đánh cái ngáp sao. Hàng Tử Thích nhìn hỗ trợ bối nỗi Dương Ý Trình, trong lòng cảm thấy có điểm ban khoan, vì thế gật đầu nói: "Ân, ngươi là ngáp." Dương Ý Trình cảm động nói: "A, vẫn là Tử Thích hảo a, nguyện ý tin tưởng ta." Hàng Tử Thích nhìn mắt cầm di động chơi đến hô mưa gọi gió miểu thương, yên lặng tưởng, bởi vì ta biết đầu sỏ gây tội là ai. Cuối cùng tiệc quý linh cơm vẫn là không có làm thành, đạo diễn xem ở nàng bởi vì hái rau mà rất đến mương phân thượng, khiến cho nàng trực tiếp cùng Hàn Tử Thích bọn họ mấy cái cùng nhau ăn. Cũng may chuẩn bị phân lượng vẫn là đủ, nhưng mà trước mặt mọi người người nhìn đến Hàn Tử thích dọn đem cao ghế nhỏ đặt ở chính mình bên cạnh thời điểm, không khỏi buồn bực nàng muốn làm gì. Theo sau liền nhìn đến Hàn Tử thích cầm chương ước khăn giấy cấp Miểu Thưng sát xong mặt, sát xong chân sau, liền đem hắn đặt ở cao ghế nhỏ thượng. Miểu Thưng nhìn trên bàn bộ phận chút không ăn qua đồ ăn khi vui vẻ học, rồi thầm nghĩ, Nguyên Lai like tham gia tiết mục tốt như vậy a, có chơi còn có ăn ngon ăn. Tuy rằng rất muốn ăn, nhưng làm Miểu Thưng bàn ăn lễ nghi thực ảo. Cho nên cũng không có vội va mớn, hơn nữa hắn cũng biết việc này bên ngoài, bất đồng với người trong nhà đối hắn dung túng, bên ngoài người đối với Miêu thượng bàn ăn cơm việc này, rất lớn bộ phận người đều không đồng ý, tỉ như hiện tại bắt đầu kháng nghị Tiết Quý Linh. Tiết Quý Linh nhìn Hàn Tử Thích đem Miêu thượng ôm đến ghế trên thời điểm, âm dương quái khi nói, "Ta nói Tử Thích à, này chúng ta đều phải ăn cơm, ngươi ôm chỉ Miêu thượng bàn làm gì nha?" Hàn Tử Thích nhàn nhạt nói, "Miêu thượng không ăn miêu lương." Tiết Quý Linh phụt một tiếng cười, nói: Không ăn miêu lương kia hắn ăn cái gì? Sau đó nhìn trên bàn đồ ăn, khoa trương che miệng nói, "Thiên kia, ngươi không phải là muốn hắn ăn chúng ta đồ ăn đi. Đây chính là thả rất nhiều gia vị, ngươi không biết miêu không thể ăn này đó gia vị sao? Ngươi như vậy dưỡng là không được." Hàn Tử thích nói, "Ừm, miểu thương có thể." Nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu nói, "Tìm người xem qua, không có việc gì." Nói xong cũng mặc kệ Tiết Quý Linh kia trừng lớn đôi mắt, lấy quá nàng vừa mới tìm Lô Minh muốn dùng một lần mâm. Gấp một ý thoạt nhìn cũng không tệ lắm đồ ăn bỏ và mâm, sau đó phóng tới Miểu Thương phía trước, nói: "Không có việc gì, ăn đi." Miểu Thương nhìn Hàn Tử Thích, trong lòng có điểm cảm động, kỳ thật hắn biết chỉ cần chính mình ngoan ngoãn ăn miêu lương liền sẽ không có như vậy nhiều chuyện, nhưng là Hàn Tử Thích tựa hồ cũng không tưởng hắn chỉ ủy khuất, chẳng sợ làm như vậy khả năng sẽ lọt vào người khác phản đối cùng phê bình. Kỳ thật Hàn Tử Thích cũng nghĩ tới Miểu Thương ăn cơm vấn đề, nhưng mặt sau trực tiếp liền từ bỏ làm Miểu Thương ăn miêu lương. Bởi vì sau này Miểu Thương khẳng định còn sẽ đi theo nàng xuất hiện trước mặt người khác, nàng tổng không thể mỗi lần đều làm Miểu Thương ăn những cái đó hắn không muốn ăn đồ ăn đi, dù sao việc này sớm muộn gì phải bị người ta nói, một khi đã như vậy, Hà Tất Hủy khuất Miểu Thương. Tiết Quý Linh ở Hàn Tử Thích sau khi nói xong, rốt cuộc bận tâm đến cả mạ giật vấn đề, chính mình yên lặng bưng chén ngồi vào ly Miểu Thương xa một ít địa phương ăn. Dương Ý Trình cùng Tô Thành Cố nhìn Hàn Tử Thích một bộ thực kiên định bộ dáng, cũng liền không hảo nói cái gì nữa. Rốt cuộc đó là nhân gia Miêu, ngươi có thể cấp ý kiến, nhưng không thể giúp đỡ làm quyết định, vì thế hai người ở tiệc quý linh sau khi nói xong cũng chưa lại mở miệng quên. Vừa mới bắt đầu dương ý trình cùng Tô Thành Cố còn có điểm vô pháp tiếp thu cùng Miêu cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm, nhưng đương Miểu Thương bắt đầu ăn cơm khi, hai người vừa thấy Miểu Thương ăn tướng, sôi nổi đều ngây ngẩn cả người, bọn họ không biết thế, nhưng còn có Miêu có thể ăn cơm ăn đến như vậy ưu nhã, hai người xem xong Miểu Thương ăn tướng, lại quay đầu nhìn xem một bên ăn ngấu nghiến thiếu gia cùng thành bao, có như vậy trong nháy mắt, bọn họ đặc biệt tưởng đổi một con mèo. Tiêu Tiêu, hảo vui vẻ hôm nay thế nhưng nhiều mấy cái tiểu thiên sứ cất chứa, phát hiện có tiểu thiên sứ thích nhà ta lão nhị, vui vẻ cảm tạ duy trì nha. Phần 43. Chương 43. Ban đêm buông xuống, bởi vì Tiết Mục tổ cũng muốn bận tâm khách quý riêng tư, cho nên trong phòng ngủ tuy rằng trang có cả mạ rạn, nhưng đến giờ sau liền sẽ đóng cửa. Đương nhiên, các khách quý sợ có vạn nhát Cho nên vẫn là sẽ lấy đồ vật chấn một chút cả mạ giật. Hàn Tử Thích trong phòng, Hàn Tử Thích đem chính mình mạch tắt đi sau, lại tiến phòng tắm cầm một cái khăn lông, đem khăn lông mở ra sau, cái ở cả mạ giật thượng. Làm xong này đó sau, Hàn Tử Thích vừa định kêu trưởng thọ kiểm tra một chút nhà ở, xem còn có hay không ẩn hình cả mạ giật linh tinh đồ vật bị chính mình xem nhẹ rớt, lại đột nhiên nghĩ đến kia không đáng tin cậy trưởng thọ đã hồi chính mình tinh, cầu trọng tạo đi. Miều thương bí mật là trăm triệu không dám để lộ ra đi. Hắn ngày thường biểu hiện thông minh một chút không quan hệ, bởi vì miêu loại này động vật vốn dĩ liền rất thông minh, nhưng nếu như bị lục đến hắn có thể nói liền không xong, cho nên hàng tử thích ôm quá miêu thương, dựa vào hắn lốt hai bên nhỏ giọng nói, nói chuyện nhỏ giọng, khả năng có cả mạ giát. Miêu thương gật gật đầu không nói chuyện, mà là miêu lên tiếng. Hàng tử thích xem miêu thương hôm nay chơi đến cũng thực hài, trên người không thể tránh khỏi sẽ dính lên cho bụi, vì thế nói, tắm rửa một cái. Miêu thương ánh mắt sáng lên. Tắm rửa là hắn thích nhất hạng mục chi nhất, Miêu Kỳ thật còn rất tối ở sạch, tuy rằng Miểu thường chơi hải thời điểm sẽ không rảnh lo, nhưng là xong việc vẫn là sẽ lập tức thanh khiết sạch sẽ, nhưng ở cái này không có biện pháp dùng linh lực tới thanh khiết thân thể dưới tình huống, tắm rửa là biện pháp tốt nhất. Hàng Tử Thích cũng biết Miểu Thường thích tắm rửa, cho nên chỉ là thông báo hắn một tiếng, liền đi phòng tắm đem rửa mặt buồn rửa sạch hai lần, sau đó mở ra vòi nước bắt đầu phóng nước gầm. Hàng Tử Thích lợi dụng phóng nước gầm thời gian Đi dương hành lý đem Miểu Thương yêu cầu dùng đến tắm gọi đồ dùng đều đem ra, sau đó đem Miểu Thương dùng vòi hoa sen đơn giản xúc rửa một chút sau, bỏ vào trang hảo nước gấm rửa mặt trong buồn, lại đem chính mình mang lại đây mấy chỉ tiểu hoàng vịt cũng cùng nhau thả đi vào, Miểu Thương liền biên chơi thủy, biến pháp những cái đó tiểu hoàng vịt chơi. Hàn Tử thích có thời gian liền sẽ phóng buồn nước gấm làm Miểu Thương chơi thủy, bởi vì nàng phát hiện Miểu Thương là thật sự thích chơi thủy, nếu nàng mấy ngày liền quên cấp Miểu Thương chơi thủy, Như vậy Miểu Thương liền sẽ chính mình tìm cái có thủy ao, sau đó nhảy vào đi, lúc sau phát sinh những cái đó sự liền không phải Hàn Tử Thích muốn nhìn đến. Cho nên vì tránh cho Miểu Thương chính mình đi chơi đến giờ hề hề, Hàn Tử Thích liền sẽ thường thường trang buồn thủy cho hắn chơi. Miểu Thương ở bên trong vui vẻ chơi thủy, bên kia tưởng cho chính mình thêm diễn tiết quý linh, lại mang theo người quay phim gõ vang lên Hàn Tử Thích cửa phòng. Hàn Tử Thích nghe được phòng ngoại có người gõ cửa lại không thanh âm, tưởng tiết mục tổ có chuyện gì muốn công đạo. cũng may còn không có thay quần áo, vì thế liền tướng môn mở ra, kết quả ánh vào mi mắt lại là Tiết Quý Linh kia trương mang theo giả cười mặt. Hàn Tử Thích nhìn Tiết Quý Linh cùng với nàng mặt sau đi theo nhân viên công tác, nghi hoặc nói, có việc sao? Sau đó nhìn đến nàng trong lòng ngực ôm lộn lộn, theo bản năng sau này lui một bước nhỏ. Nghe xong Hàn Tử Thích hỏi chuyện sau, Tiết Quý Linh giả cười mặt cứng một chút, nàng không nghĩ tới Hàn Tử Thích ở cả mạ giật trước mặt thế nhưng trang đều không trang một chút, tốt xấu cũng trang đến nhiệt tình một chút a, bất đắc dĩ. Tiết Quý Linh đành phải chính mình lôi kéo cười nói, "Này không, ta mang nột nột tới cùng nhà ngươi thương thương chơi đâu, ta có thể đi vào sao?" Hàng tử thích rất muốn nói không có phương tiện, nhưng nhìn nhân viên công tác cũng ở, sợ có cái gì là bọn họ sẽ có yêu cầu quay chụp địa phương, vì thế tránh ra vị trí nói, "Vào đi." Tiết Quý Linh ôm nột nột đi vào, sau đó nhìn quanh một vòng sau, nghi hoặc nói, "Nhà ngươi thương thương đâu, như thế nào không thấy được?" Nhà ta nột nột còn tưởng cùng hắn chơi đâu. "Nột nột, không, ta cũng không tưởng." Hàn Tử thích chỉ vào phòng tắm nói, "Ở chơi thủy." Tiết Quý Linh nghe xong phụt một tiếng bật cười, rõ ràng liền không tin, sau đó đối với cả mạ giật câu môi cười nói, "Đi, chúng ta đi xem Tử thích ra miêu là như thế nào chơi thủy, nếu là hảo chơi, nhà ta nột nột cũng buổi hắn chơi chơi." Nột nột, người quay phim nếu bị Tiết Quý Linh kêu lên tới, đương nhiên là đi theo nàng đi rồi, vì thế theo sát ở Tiết Quý Linh mặt sau, đứng ở phòng tắm cửa hướng trong trụ. Tiết Quý Linh vừa bước vào phòng tắm liền phát hiện giữa mặt buồn trên mặt nước bay mấy chỉ tiểu hoàng vị, đang theo nước gợn đung đưa lay động, mà miểu thương chính nằm ngửa, bốn con móng vuốt phủi đi phủi đi chơi thủy. Tiết Quý Linh trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, thầm nghĩ, ai tới nói cho ta, vì cái gì một con mèo sẽ bơi ngửa? Miểu Thương vừa thấy đã đến người là Tiết Quý Linh cùng tiểu tặt mao, lộc cộc một chút lật qua thân mình, sau đó phủi đi trong nước thủy, đột nhiên một tia rảo hoạt hiện lên đáy mắt, sau đó. Trường xa tiểu thuyết vong cờ SITS giở cờ. A Ngươi nảy miêu phát cái gì điên? Hàn Tử Thích, nhà ngươi miêu điên rồi. Tiết Quý Linh bị nên diện đánh tới nước tắm phát vừa vặn, giọt nước ngủ nàng gương mặt từng giọt đi xuống chảy xuôi. Miểu Thương mới vừa chính là tính hảo phương vị, bảo đảm kia bắn lên thủy có thể chuẩn xác không có lầm đánh trúng Tiết Quý Linh mặt, cho nên hiện tại Tiết Quý Linh chính vẻ mặt chật vật kêu to. Hàn Tử Thích vừa nghe Tiết Quý Linh nói, lo lắng hướng trong xem xét đầu, sau đó liền nhìn đến Tiết Quý Linh sườn mặt chính tí tách là thủy, Hàn Tử Thích vừa thấy liền biết là ai làm cho. nhưng vẫn là làm bộ nghi hoặc nói, làm sao vậy? Tiết Quý Linh chỉ vào chính mình mặt, cả giận nói, nhà ngươi miêu dùng thủy bát ta. Hàng tử thích nhìn lặng lẽ đem thân mình chìm đến trong nước, chỉ lộ ra cái đầu miểu thường, nhìn nhìn lại bị bắt vẻ mặt Tiết Quý Linh, hai tay một quấn nói, vừa mới nói, hắn ở chơi thủy. Tiết Quý Linh vừa muốn phát tác, lại bị bên cạnh người quay phim nhỏ giọng nhắc nhở nói, lục đâu. Tiết Quý Linh vừa nghe người quay phim nói như vậy, liền biết một đoạn này khẳng định có yêu cầu dùng đến tư liệu sống. Vì thế tức giận đến cắn chặt răng, cuối cùng hừ một tiếng, liền nổi giận đùng đùng đi rồi, thầm nghĩ, lục cái gì lục, ta như vậy chật vật bộ dáng sao lại có thể lục đi vào. Người quay phim nguyên bản là đi theo Tiết Quý Linh tới, nguyên bản cũng nên cùng nàng cùng nhau đi, nhưng hắn nhìn Miểu Thương chơi thủy hình ảnh, nghĩ chụp một ít tư liệu sống sương dưới, vì thế liền không đi. Hàn Tử thích cùng tẩy đến sạch sẽ Miểu Thương oa ở trên giường, Miểu Thương vẫn là thói quen tính đem đầu tới gần Hàn Tử thích cổ, liền oa ở cái kia vai trong ổ. Ánh trăng càng ngày càng lùng, toàn bộ chủ tử gia trừ bỏ ngẫu nhiên truyền đến mèo kêu thanh, bốn phía đều an tĩnh lâm vào ngủ say. Lúc này đúng là nửa đêm canh ba là lúc, Miểu Thương giật giật lỗ tai, chậm rãi mở mắt, hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua ngủ say Hàn Tử Thích, sau đó thong thả đứng dậy sau, nhảy xuống giường, dàn góc tường hướng cửa sổ đi đến, sau đó linh hoạt nhảy, trực tiếp giẫm lên trên bệ cửa. Miểu Thương cẩn thận dò ra nửa cái đầu, sau đó nhanh chóng tìm tòi một chút, nhìn xem bốn phía có hay không mở ra cả mạ giáp. Phát hiện không có sau, hắn lợi dụng nước chảy thân thể xuyên qua cửa sổ lan, sau đó hướng tới Tiết Quý Linh phòng nhanh chóng chạy tới. Dung vừa mới ra tới phương pháp bảo chế đúng cách vào Tiết Quý Linh trong phòng sau, Miểu Thương lộ ra một cái chiêu bài mỉm cười, sau đó chậm rãi hướng tới Tiết Quý Linh ngủ phương hướng dịch qua đi. Miểu Thương chính đi tới, đột nhiên phát hiện bên cạnh sáng lên một đôi mắt, sau đó liền nghe được nột nột phát ra một tiếng mèo kêu thanh. Miểu Thương một cái bước nhanh tiến lên, sau đó tìm nột nột đầu liền cho một ngóc đút. Sau đó hạ giọng nhỏ giọng nói, "Đừng tê, bằng không ta đây đem ngươi mà cạo." Nột nột che lại đầu mình, nước mắt lưng tròng nhìn Miểu Thương, không dám lên tiếng. Miểu Thương xem Nột Nột không ra tiếng, cứ yên tâm tiếp theo hướng Tiết Quý Linh phương hướng đi đến, đại đi đến mép giường khi, Miểu Thương nhẹ nhàng nhảy liền lên rồi. Miểu Thương chậm rãi kéo gần lại chính mình cùng Tiết Quý Linh khoảng cách, trong bóng đêm, Miểu Thương đôi mắt tản ra xanh thẳm sắc quá mang, hắn nhìn ngủ đến ngáy ngủ Tiết Quý Linh, vươn móng đuốt nhẹ nhàng khẽ khẽ Tiết Quý Linh đầu tóc. Sau đó Yên Lặng vườn chính mình sắc bén móng tay. Phải biết rằng miểu thương móng tay kia chính là có thể đem TV cấp bộ ra, hiện tại cắt mấy búi tóc liền cùng cắt dao hẹ dường như, một phủi đi liền đoạn một búi, một phủi đi liền đoạn một búi. Miểu thương vì không đánh thức Tiết Quý Linh, đều là chiếu nàng hiện có tư thế, đem hắn có thể thấy được, phủi đi được đến địa phương đều cấp phủi đi rớt, đến nỗi những cái đó đè nặng với không tới địa phương, làm miểu thương để lại cho Tiết Quý Linh cuối cùng nhân tử. Nốt nốt nhìn miểu thương động tác, Chạy nhanh vươn móng bước bảo vệ chính mình trên bụng mau mau, sau đó đột nhiên nghĩ đến mặt sau không bảo vệ lại chạy nhanh hướng trên tường mở rán, sau đó cuộn tròn lên ôm lấy chính mình. Đã bận việc xong miểu thương, nhìn đến nột nột kia ngốc dạng sau, cố ý hướng nó bên người một ấu, không có gì bất ngờ xảy ra liền thấy được nột nột mau lại tạc đi lên, miểu thương vô vô tiểu tạc mau, nếp miệng cười sau, lại ấn đường, cũ quay trở về. Tiêu tiêu, chương sau tiểu tiêu để kêu mong bình minh ha ha ha. Phần 44 Chương 44. Miểu thương không tiếng động về tới trong phòng, đãi nhảy lên mép giường tủ đầu giường sau, móng bút một câu, một chương trang giấy liền nằm xoài trên đầu giường thượng, hắn hai chỉ chân trước đệ lại trang giấy trà sát, sau đó lại câu tờ giấy trương, đem sau lưng cũng trà sát, cuối cùng nhẹ nhàng nhảy, một lần nữa hoa đến hàn tử thích trên vai. Miểu thương nguyên bản tuy rằng ái sạch sẽ, nhưng cũng không chú ý đến loại trình độ này, bất quá trước kia có linh lực thời điểm vẫn là tương đối phương tiện, đánh cái thanh khiết thuật liền thu phụng. Mà hiện tại thuần túy là bị Hàn Tử thích cảm nhiễm, mỗi ngày ăn cơm, ngủ trước đều sẽ bị bắt lấy sát một lần, cho nên hiện tại hắn nếu không sát đều sẽ không được tự nhiên. Miểu Thương Hoa ở Hàn Tử thích bên người, nghĩ vừa mới đi hoàn thành đại sự tình, nhịn không được che miệng lại trong nhạc, thầm nghĩ, ta ngày mai buổi sáng nhất định phải sớm lên, sau đó đi tìm cái tốt nhất ngắm cảnh điểm. Hoa ca ca. Miểu Thương cảm thụ được Hàn Tử thích thông thả mà có tiết tấu hô hấp, mị tư tư nghĩ ngày mai sẽ là cái cái dạng gì tình cảnh. Miểu Thương nhạc ga qua đi, nhẹ nhàng ngáp một cái, cảm thấy có điểm mệt nhọc, vừa muốn nhắm mắt lại, lại nhìn đến Hàn Tử thích giật giật, sau đó một cái xoay người, mặt trực tiếp hướng về phía chính mình, tiếp theo tay từ trong chăn rũa ra tới, từ trên xuống dưới quét quét, chờ đụng tới chính mình thời điểm, tay ở chính mình trên người vỗ vỗ, sau đó đem chính mình vứt qua đi, gắt gao gián. Miểu Thương cuối cùng biết vì cái gì mỗi ngày buổi sáng lên thời điểm, chính mình đều là hoa ở Hàn Tử thích trong lòng ngực. cảm tình là mỗi lần đến nửa đêm thời điểm đều sẽ bị vớt qua đi a. Miểu Thương cảm thụ được Hàn Tử thích nhẹ nhàng đắp ở chính mình trên người tay, xoay người, trực tiếp nằm ngửa ở trên giường, sau đó vươn móng vuốt nhẹ nhàng đắp Hàn Tử thích trên tay, cuối cùng nhắm lại lóe xanh thẳm ánh sáng màu mang đôi mắt, vốn là mỉm cười môi khoẻ miệng tựa hồ lại hướng lên trên đề đề. Đang lúc Miểu Thương mau ngủ thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cổ linh lực thông thả thẩm thấu tiến thân thể của mình, Miểu Thương tách một chút mở mắt. Cảm nhận được ngực tịch thương tựa hồ ở hơi hơi nóng lên, vì thế Miểu Thương tầm mắt liền hướng ngực dịch đi. Chỉ thấy vốn là hoánh bạch tịch thương, ở kia màu trắng ảnh mây thượng, tựa hồ lưu chuyển một ít khí thể, không chú ý xem nói thật đúng là nhìn không ra tới. Miểu Thương nghi hoặc nhìn chằm chằm một hồi, cảm thụ được bên trong khí thể mỗi chuyển một vòng, thân thể của mình tựa hồ liền sẽ nhiều một kia linh lực, mà này đó linh lực tựa hồ ở trợ giúp hắn một chút phá tan áp chế hắn linh lực cái trán. Miểu Thương chỉ biết tịch thương có chứa đựng vật phẩm công năng. lại không biết tịch thương mặt khác công năng, Miểu Thương tò mò nhìn nó, không rõ những cái đó linh khí là từ đâu tới. Miểu Thương thử điều động một chút linh lực dùng để điều tra, không nghĩ tới thật đúng là thành công, vì thế liền nhìn đến một tia chưa từng gặp qua năng lượng từ Hàn Tử Thích trên người phát ra, sau đó bị tịch thương hấp thu đi vào. Miểu Thương kinh ngạc nhìn Hàn Tử Thích, không rõ trên người nàng như thế nào sẽ có loại năng lượng này, hơn nữa còn có thể bị tịch thương chuyển hóa thành linh lực độ cho hắn. Miểu Thương nghĩ đến chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này biến hóa, thầm nghĩ, sẽ không chính mình trên người biến hóa đều cùng thích thích có quan hệ đi. Miểu Thương nghĩ hôm nào tìm thời gian vẫn là muốn hỏi một chút Hàn Tử thích, bởi vì hắn không biết loại tình huống này có thể hay không đối nàng có cái gì ảnh hưởng, chính hắn nhưng thật ra không sao cả, dù sao chờ thật lâu thật lâu lúc sau, những cái đó tiểu yêu nhóm đều ra bí cảnh, Bạch Diễm cùng Miểu phủ phát hiện chính mình không có xuất hiện, liền sẽ nghĩ cách tìm được chính mình. Miểu Thương làm không rõ này, đó linh lực ngọn nguồn sau, liền cũng không hề suy nghĩ, một lần nữa đem ngón muốt đáp ở hàn tử thích trên tay, sau đó nhắm mắt lại đã ngủ. Ngủ say hàn tử thích cũng không biết miểu thương đêm nay làm xong đại sự sau, thế nhưng còn phát hiện quang điểm tồn tại, chỉ cảm thấy trong lòng lực ôm mao đoàn tử rất làm người an tâm, vì thế liền ngủ đến càng trầm. Ngay hôm sau sáng sớm, ngày mới sáng trong chốc lát, hàn tử thích đã bị miểu thương cấp cỏ tỉnh, nàng mê mang mở mắt Liền nhìn đến miểu thương dùng hắn chân ngắn nhỏ ở chính mình trên hãng cổ qua lại xoa, chân ngắn nhỏ xoa xong rồi liền dùng hắn cầm xoa, hàng tử thích một phen đẻ lại hắn, nghi hoặc nói, làm gì đâu. Miểu thương tiến đến hàng tử thích bên hai, nhỏ giọng nói, thích thích, lên xem diễn nha. Hàng tử thích khó hiểu nói, cái gì diễn. Miểu thương hai móng nuốt ôm hàng tử thích cổ nói, ai nha thích thích lên lạc, chó hay à, khẳng định đẹp. Hàng tử thích buồn ngủ đều bị hắn cấp ma không có, bất đắc di thở dài nói, hào đi. Miểu Thương cao hứng nhảy xuống giường, nhìn kia bị khăn lông ngăn trở cả mạ dạ, một cái nhảy lên đem nó xả xuống dưới, sau đó đoản đoản khăn lông, đem nó hướng Hàn Tử Thích phương hướng đẩy đi. Hàn Tử Thích vỗ vỗ miểu Thương đầu, sau đó đem khăn lông nhặt lên, nói, đánh răng đi thôi. Bên ngoài dậy sớm nhân viên công tác nghe được Hàn Tử Thích trong phòng động tĩnh, vội tiến lên gõ gõ cửa nói, Tử Thích, có thể bắt đầu quay chủ sao? Hàn Tử Thích nhìn mắt chính mình trên người ăn mặc áo ngủ, nói, chờ một lát, đổi cái quần áo. Hàn Tử Thích mở ra dương hành lý, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo, dư lại hai bộ quần áo đều là mang chút hán phục nguyên tô váy, đỏ trắng đan xen nhan sắc đặc biệt mắt sáng. Hàn Tử Thích tiến phòng tắm đổi xong quần áo ra tới sau, Miểu Thương nhìn Hàn Tử Thích trang điểm, ánh mắt sáng lên, sau đó mèo một chút nhảy tới Hàn Tử Thích trên vai, để sát vào Hàn Tử Thích bên lỗ tai, nhỏ giọng nói: "Thích Thích, đẹp đâu?" Toàn cầu tiểu thuyết gzlzcvđ. Nguyên bản Hàn Tử Thích cảm thấy này quần áo cũng không tệ lắm. Nhưng là hiện tại vừa nghe miểu thương khích lệ, nàng liền có điểm không xác định, bởi vì miểu thương thẩm mỹ đến nay vẫn là cái mê. Hàn Tử thích sờ sờ miểu thương lộ thay, sau đó đi qua đi đem cửa phòng mở ra. Bên ngoài chờ người quay phim cùng với nhân viên công tác khác vừa thấy cửa mở, đều ngẩng đầu nhìn lại, ánh vào mi mắt chính là một cái Hàn Tử thích gan mặc một kiện đỏ trắng đan sen, có chứa một ít hiện đại phong hắn phục, trên vai còn ngồi xổ một con hồng bạch sắc miểu thương, toàn bộ hình ảnh thoạt nhìn dị thường hài hòa. Phụ trách ghi hình chạy nhanh điều chỉnh góc độ, phụ trách chụp ảnh chạy nhanh chụp chụp chụp, Hàn Tử Thích tuy rằng còn không có hóa trang, nhưng mang theo cổ phong quần áo xứng với bên cạnh cổ phong kiến trúc, toàn bộ chính là một bức tốt đẹp hình ảnh. Hàn Tử Thích đứng làm cho bọn họ chụp vài phút, sau đó đột nhiên nói, "Ta đi rửa mặt." "Mọi người." Hàn Tử Thích vào phòng tắm sau, bởi vì không gian hữu hạn, cho nên chỉ có một phụ trách ghi hình cùng một cái phụ trách chụp ảnh theo vào tới. Hàn Tử Thích đem chính mình thu thập hảo sau, liền đem trên vai Miểu Thương ôm xuống dưới, lấy qua một cái dùng một lần rửa mặt khăn, đem nó vòng ở Miểu Thương trên cổ đánh cái kết. Theo sau sau lấy ra hắn chuyên dụng bàn chải đánh răng, tê thượng kem đánh răng sau, phóng tới hắn trước mặt, Miểu Thương phối hợp mở miệng, hàng tử thích còn lại là thuần thục giúp hắn xoát hắn tiểu bệnh nha. Một bên người quay phim trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ này một loạt thao tác, nguyên bản bọn họ chỉ là tưởng chụp một ít hàng tử thích rời giường ngoài lề, ai biết thế nhưng có thể nhìn đến như vậy thần kỳ một màn. Bên cạnh phụ trách chụp ảnh nhân viên công tác hỏi, "Từ Thích, nhà ngươi thương gia mỗi ngày đều đánh răng sao?" "Đây là huấn luyện ra." Hàn Từ Thích nói, "Sớm muộn gì, không phải, Hàn Thích, nhân viên công tác, ta có thể nói cái gì? Ta chỉ nghĩ hỏi một chút nhà ngươi thương gia có hay không ca ca tỉ tỉ đệ đệ muội muội, ta cũng muốn ôm một con trở về." Dựa mắt xong sau, Hàn Từ Thích đơn giản lại nhanh chóng cho chính mình thượng cái trang điểm nhẹ, sau đó vừa muốn đi ra ngoài, đã bị Miểu Thương kéo lấy tay. Miểu Thương vừa mới mắt trông mong nhìn Hàn Tử Thích hóa trang, chính chờ mong Hàn Tử Thích hóa xong liền giúp chính mình hóa, kết quả lại nhìn đến Hàn Tử Thích hóa xong muốn đi, này sao lại có thể? Hàn Tử Thích nhìn mắt trông mong nhìn chính mình Miểu Thương, bất đắc dĩ nói, ta sẽ không. Hàn Tử Thích nhìn Miểu Thương lông xù xù mặt, thật là không biết muốn như thế nào xuống tay, nhưng cuối cùng vẫn là bại cho Miểu Thương, nhận mệnh lấy ra hắn chuyên dụng kia bộ đồ trang điểm. Một bên nhân viên công tác nhưng tính xem minh bạch, nhân ra Tử Thích nói sẽ không hóa trang. Kết quả thương gia làm lúng lăn lộn chính là muốn hóa trang mới bằng lòng đi ra ngoài, hai người mạc danh cảm thấy chính mình hôm nay mở ra phương thức có điểm không đúng, bọn họ giống như tiến vào kỳ quái trong thế giới. Hàn Tử thích lấy ra má hồng, ở miểu thương hai bên quay hàm thượng các hôn mê một ít, sau đó nhìn miểu thương kia hai chỉ xanh thẳm sắc đôi mắt, cuối cùng nghĩ nghĩ, lấy ra mi phấn, ở hắn đôi mắt phía trên khắc vẽ một đạo tinh tế lông mày, cuối cùng đem hắn hướng trước gương một phóng, nói: "Vừa lòng sao?" Hàn Tử thích nhìn trong gương miểu thương, đệ xuống vẫn luôn muốn giơ lên khóe miệng, cũng may nhịn xuống không cười ra tới. Ai biết Miểu Thương nhìn chính mình Tân Dung, đặc biệt là đôi mắt thượng lông mày, thế nhưng khóe miệng vừa lòng cười. Một bên nhân viên công tác nhìn đến Miểu Thương trang cũng là nghẹn đến mức vất vả, cuối cùng nhìn đến Miểu Thương mang theo cái kia trang dung nết miệng cười khi, rốt cuộc không nhịn cười ra tới. Hàng thử thích cũng không nhịn xuống phụt một tiếng bật cười, sau đó ôm quá Miểu Thương lạch cạch một ngụm thân ở đỉnh đầu hắn thượng, thầm nghĩ, Thương Thương thật là quá buồn cười. Miểu Thương nghe được bọn họ cười, vừa định hỏi Hàn Tử Thích có phải hay không có coi, lại đột nhiên cảm thụ đỉnh đầu truyền đến xúc cảm, hắn trong lòng ngẫy dựng, sau đó có điểm ngượng ngùng thầm nghĩ, nếu Thích Thích đều hô ta, kia nhất định là bị ta xoá tới rồi. Miểu Thương, a a a Thích Thích hô ta, nhất định là ta lần này trang xoá đến nổ mạnh. Cảm tạ tiểu thiên sứ điểm đánh, cất chứa, cảm ơn duy trì nha. Phần 45. Chương 45. Hàn Tử Thích ôm Miểu Thương đi ra ngoài, trong viện im ắng, trừ bỏ nhân viên công tác Sở Hữu Miêu cùng khách quý đều còn không có tỉnh, bên ngoài nhân viên công tác nhìn đến Miểu Thương thời điểm đều không khỏi nhìn nhiều hai mắt, tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không quá thích hợp. Bên cạnh một cái niên cấp tương đối tiểu nhân nhân viên công tác đột nhiên phản ứng lại đây, nàng trợn to mắt nhìn Miểu Thương đôi mắt phía trên lông mày, che miệng lại phụt một tiếng bật cười, nói: "Thương Thương hôm nay như thế nào hóa cái lông mày?" Miểu Thương chừng mắt nhìn qua đi, ngãi hung mãi hung hướng về phía nàng kêu một tiếng, thầm nghĩ: "Thích thích đều có lông mày." Ta như thế nào liền không thể có lông mày. Thật đẹp, không hiểu thưởng thức. Hàn Tử Thích chiều cái kia nhân viên công tác, nói, rất đáng yêu. Miểu Thương nghe xong, ở Hàn Tử Thích trong lòng ngực dương lên cảm, đắc ý tưởng, kia nhưng không. Hàn Tử Thích đi tới bàn ăn bên, phát hiện trên bàn đã dọn xong nóng hầm hập bữa sáng, Miểu Thương nghe phiêu ở trong không khí mùi hương chép chép miệng, Hàn Tử Thích hỏi, đói bụng sao? Một bên nhân viên công tác nhắc nhở nói, các ngươi có thể ăn trước. Hàn Tử Thích nghe xong cũng không chối từ. Nhìn đến cái bàn bên cạnh cao ghế ghế, hướng về phía nhân viên công tác nói ta, sau đó liền đem Miểu Thương phóng tới vị trí thượng. Miểu Thương nhìn trên bàn trên đến kim hoàng trên trứng, một hồi nâng chân trái chỉ, một hồi nâng chân phải chỉ, bên cạnh nhân viên công tác đều cho rằng hắn ở chơi, chỉ có hàng tử thích biết hắn ở gọi món ăn đâu. Hàng tử thích biết hắn tương đối thích ăn ngon, đặc biệt là thịt loại, nhưng là ngày thưởng cũng sẽ thêm một ít xào rau xanh cho hắn ăn, tuy rằng không biết có cần hay không, nhưng là cân đối phối hợp hẳn là cũng sẽ không càng kém. Miểu thương tuy rằng không yêu ăn rau xanh, nhưng là hàn tử thích cho hắn kẹp hắn cũng sẽ ăn luôn, tuy rằng không có thịt ăn ngon, nhưng cũng cố mà làm có thể tiếp thu. Hàn tử thích đem chứa đầy đồ ăn mâm phóng tới miểu thương phía trước sau, rối tay lấy ra miểu thương di động, sau đó giúp nó chụp bức ảnh phát đến hắn lẩy bộ thượng. Một người một miêu ở trên bàn cơm hài hòa ăn bữa sáng, ăn xong sau, hàn tử thích ôm miểu thương đến trong viện bò giá thượng chơi, đột nhiên nghe được trên lầu chuyển đến một tiếng tiếng thét trói thai. Ở trên hành lang chờ khách quý tỉnh hảo khởi công nhân viên công tác, chỉ nghe thấy từ trong phòng truyền đến một trận tiếng thét chói tai, sau đó liền nhìn đến Tiết Quý Linh ăn mặc áo ngủ bỏ ra. Tiết Quý Linh che lại ngực thét chói tai nói: "A a a trên giường thật nhiều tóc, thật nhiều tóc." Nhân viên công tác nhìn nguyên bản một đầu đại quận sóng Tiết Quý Linh, lúc này lại chỉ còn một phần 10 tóc dài còn hoàn hảo ở nàng trên đầu treo, địa phương khác đều là đông một khối tây một khối xo so lẻ không đồng đều, có địa phương thậm chí xo so ở đây nam đồng bảo còn muốn đoản. Xôi nổi đều xem mắt choáng váng, không biết như thế nào trong một đêm, Tiết Quý Linh đầu tóc liền thành như vậy. Miểu Thương nghe được trên lầu tiếng thét chói tai khi, chạy nhanh nhảy đến Hàn Tử Thích trên vai, sau đó bái Hàn Tử Thích cổ, vẻ mặt ta muốn xem diễn bộ dáng. Hàn Tử Thích vừa thấy Miểu Thương bộ dáng, liền biết hắn hôm nay buổi sáng nói diễn lên sân khấu, vì thế cũng hướng trên lầu hành lang nhìn lại, lại nhìn đến Tiết Quý Linh kia đầu so đi ở thời thượng đẳng chức còn thời thượng tiểu tóc. Hàn Tử Thích Hàn Tử thích rũi tay nhéo nhéo Miểu Thương nóng nướt, thầm nghĩ, Miểu Thương này cũng đủ tàn nhẫn, trực tiếp liền hướng Tiết Quý Linh tử huệ thượng trọc, bất quá buổi tối vẫn là phải nhắc nhở một chút hắn, hiện tại cái này nơi nơi đều là ca mạ giật xã hội, nhưng đừng không cẩn thận bị chụp đi, huống hồ giống Tiết Quý Linh loại sự tình này, không phản ứng thì tốt rồi, không cần thiết chỉnh như vậy vừa ra. Miểu Thương vốn dĩ cho rằng Hàn Tử thích nhìn đến Tiết Quý Linh bộ dáng sẽ thực vui vẻ, chính là xem Hàn Tử thích bộ dáng, cũng không giống như là thực vui vẻ. Hắn không khỏi có chút khó hiểu, bởi vì trước kia hắn nhìn đến có tiểu yêu khi dễ khác yêu khi, hắn liền tìm cơ hội thu thập kia yêu một đốn, sau đó tâm tình liền sẽ rất tốt đẹp. Miểu Thương không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ muốn chứng minh thu thập đối phương mới có thể vui vẻ. Tiết Quý Linh hét lên một hồi, kết quả phát hiện cửa nhân viên công tác đều ngơ ngác nhìn chính mình, nàng khẩn trương sờ lên chính mình mặt, hỏi, làm sao vậy? Ta mặt làm sao vậy? Nhân viên công tác ngơ ngác lắc lắc đầu. Tiết Quý Linh nhìn đến nhân viên công tác lắc đầu thời điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này một trận gió thổi qua, Tiết Quý Linh cảm giác đầu mình tựa hồ lạnh lạnh, vì thế duỗi tay hướng lên trên một sở. Một tiếng so vừa rồi còn vang dội tiếng thét chói tai vang lên, Tiết Quý Linh che lại đầu mình vọt vào phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại. Sau đó ở nhân viên công tác còn không có làm rõ ràng dưới tình huống, Tiết Quý Linh lại lập tức vọt ra, bởi vì nàng đi vào liền thấy được trên giường đầu tóc, tuy rằng hiện tại biết những cái đó tóc là nàng chính mình. Nhưng là cứ như vậy càng khủng bố, cho nên nàng cũng không dám tự mình một người đai ở trong phòng ngủ. Tiết Quý Linh mới vừa tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là nhớ rõ lấy một kiện quần áo bao ở đầu mình, nàng ra tới sau lôi kéo một cái nhân viên công tác khẩn trương hỏi, bọn họ bên này có phải hay không có cái kia. Có phải hay không? Vì cái gì ta đầu tóc ngủ một giấc liền biến thành như vậy? Nhân viên công tác cũng ngốc, bọn họ cũng không biết vì cái gì Tiết Quý Linh đầu tóc sẽ biến thành như vậy a, lại kết hợp Tiết Quý Linh hỏi chuyện. Nhân viên công tác cảm thấy chính mình lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Thiếng Trung đi đoạn 8. Phong này bọn họ phi thường khẳng định Tiết Quý Linh ở bên trong thời điểm là khóa, trong phòng trừ bỏ Tiết Quý Linh cũng chỉ có Miêu, cửa sổ còn có phòng trồng lan, cho nên khẳng định là vào không được người. Như vậy, Tiết Quý Linh đầu tóc vì cái gì sẽ thành cái dạng này? Đáp án tựa hồ chỉ có hai cái, một cái là nàng vừa mới chưa nói xuất khẩu cái kia, một cái còn lại là nàng chính mình ngậm dư cắt. Vì thế nhân viên công tác cẩn thận hỏi Tiết Tiểu Thương, ngươi có hay không ngậm dù thói quen?" Tiết Quý Linh vừa nghe nhân viên công tác biến tướng nói chính mình cắt, liền cả giận nói, "Ta không ngậm dù thói quen, nếu ta ngậm dù, ta đem các ngươi đầu tóc đều cắt, cũng sẽ không đi cắt ta chính mình đầu tóc." Nhân viên công tác, "Chúng ta đầu tóc trọng tới ngươi." Nhân viên công tác vốn đang rất lo lắng Tiết Quý Linh, nhưng là hiện tại nghe nàng nói chuyện khẩu khí, thật là một chút tưởng hỗ trợ tâm đều nhấc không nổi tới, vì thế một đám người liền ở kia mắt to trừng mắt nhỏ. Lúc này Dư lại hai vị khách quý bị Tiết Quý Linh thanh âm cấp đánh thức, nhanh chóng mặc tốt quần áo sau, hai người xôi nổi mở ra cửa phòng, sau đó dò ra đầu muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Dương nhìn đến Tiết Quý Linh trên đầu bao kiện quần áo, bên cạnh đứng một đám nhân viên công tác ghi, Dương Ý trình hỏi, làm sao vậy? Nhân viên công tác nhìn xem Dương Ý trình lại nhìn xem Tiết Quý Linh, đều không có lên tiếng. Miểu Thương nhìn hai cái bỏ lỡ Tuần Nam khách quý lúc đầu, thầm nghĩ, đáng tiếc, các ngươi bỏ lỡ xuất sắc bộ phận Tiết Quý Linh nhìn không ra tiếng nhân viên công tác, nghĩ lại chính mình kia đã không cứu đầu tóc, nàng không biết vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy, thậm chí nàng cũng không dám thâm tưởng, bởi vì cảm giác hướng thâm tưởng càng đáng sợ, nàng hiện tại chỉ nghĩ rời đi nơi này, vì thế nàng chỉ vào một cái nữ công tác nhân viên nói, "Ngươi cùng ta đi thu đồ vật, ta không đi lại." Nhân viên công tác nhìn Tiết Quý Linh bộ dáng, tuy rằng cũng có chút không dám đi vào, nhưng cuối cùng vẫn là có người bồi nàng đi trong phòng thu thập đồ vật thay quần áo, còn có người đi thông tri đạo diễn. Xem việc này phải làm sao bây giờ? Miểu Thương nhìn trên lầu loạn làm một đoàn người, không rõ diễn đều xem xong rồi còn vây quanh làm cái gì, phải biết rằng hắn lần này cấp giáo huấn nhưng nhẹ, tấn dị vãng một đốn tấu là không thiếu được, nếu không phải mấy ngày hôm trước xem cái kia phim truyền hình, bên trong nam chủ nói một câu cái gì ta là nam, ta không đánh nữ nhân. Hắn thật đúng là muốn thượng trảo. Hàn Tử thích nhìn có điểm mơ hồ Miểu Thương lắc lắc đầu, nàng cũng biết Miểu Thương tưởng sự tình tương đối đơn giản, này cũng đúng là hắn đáng yêu chỗ. Tiết Quý Linh ở nhân viên công tác làm bạn lần tới phòng, thay đổi quần áo hóa trang, cuối cùng đeo cái mũ lôi kéo dương hành lý muốn đi, đạo diễn ra tới ngăn lại nói: "Ngươi lúc này mới lục một ngày đâu, như vậy rời khỏi nói, ngươi chính là vi ước." Tiết Quý Linh nói: "Ngươi chọn lựa này mà không tốt, ngươi nhìn xem ta đầu tóc đều thành cái dạng gì, ta không dám lại đãi tại đây, còn tiền vi phạm hợp đồng đâu. Ta đầu tóc đều thành như vậy, ngươi cũng chưa nghĩ cho ta tổn thất phí sao? Ta tới lúc này tên mụ Ngươi lại liền ta thể sắc và tinh thần an toàn cũng chưa biện pháp bảo đảm, ngươi còn tìm ta muốn tiền vi phạm hợp đồng. Đạo diễn đau đầu đẻ đẻ huyệt Thái Dương, cuối cùng thở dài nói, ngươi làm ngươi người đại diện tới cùng ta nói đi. Tiết quý Linh hừ một tiếng, nói, tóm lại, ngươi trong vòng ba ngày liền phải cho ta đã điều tra xong, vì cái gì ta đầu tóc sẽ trong một đêm liền biến thành như vậy, qua đi ta sẽ làm người đại diện theo vào. Lôi kéo Dương hành lý bước nhanh đi rồi, nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên đi chắp đầu phát. Đạo diễn nhìn đi xa Tiết Quý Linh, kỳ thật hắn cũng cảm thấy kêu tóc là Tiết Quý Linh chính mình mộng dù cấp cát rớt, nhưng là vấn đề là hiện tại ai đều không coi chứng cứ, không chứng cứ chứng minh có người từng vào Tiết Quý Linh nhà ở, cũng không chứng cứ chứng minh Tiết Quý Linh đầu tóc là nàng chính mình cát. Miểu thương nhìn rời khỏi Tiết Quý Linh mọi người, hắn nguyên bản cho rằng Tiết Quý Linh sẽ đỉnh như vậy kiểu tóc thu tiết mục, ai biết nhân ra nói đi là đi, liền tiểu tạc mau cũng mang đi. Bất quá 2 ngày sau, bởi vì thiếu cái Tiết Quý Linh, Toàn bộ không khí hòa hợp không ít, không còn có người âm dương quái khí từ bên cạnh cắm vào một câu tới cách hướng hàn tử thích. Kế tiếp quay chụp còn tính tương đối thuận lợi hoàn thành, vì cái gì là còn tính đâu. Bởi vì quay chụp là thực thuận lợi, nhưng là mỗi làm một hồi hoạt động, nỗ minh trái tim đều phải lên lên xuống xuống rất nhiều lần, cuối cùng đều ở hàn tử thích một câu ta bồi. Rơi xuống há duy mạc. Một trận gió thổi qua. Tiết quý linh, vì cái gì ta đầu lạnh cam cam. Cảm tạ tiểu thiên sứ điểm đánh. cất chứa cùng bình luận nha giải hoa hoa. Phần 46. Chương 46. Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương Thu xong tiết mục sau, liền về tới ký túc xá, bởi vì giao ca trước tiên cùng nàng nói, làm nàng trở về ngày hôm sau đi phòng làm việc một chuyến, cho nên Hàn Tử Thích liền dứt khoát hồi ký túc xá. Mấy ngày nay thiếu trưởng Thọ lại nhảy nhảy, Hàn Tử Thích còn cảm thấy có điểm không thói quen, tuy rằng ở thời điểm cảm thấy rất tâm ý, nhưng là không còn nữa lại cảm thấy thiếu điểm cái gì. Cái này làm cho Hàn Tử Thích cảm thấy chính mình có điểm kia cái gì. Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương ăn qua cơm chiều xong, liền cùng Miểu Thương ngồi xuống phòng khách trên sofa, Hàn Tử Thích cầm di động ở xoạc, Miểu Thương trên cổ treo cái di động ở Hàn Tử Thích bên cạnh Hoàng Á Hoàng. Một lát sau, Miểu Thương hoàn đủ rồi, liền đưa điện thoại di động lay xuống dưới, sau đó nói, "Thích Thích, ta muốn xem phim truyền hình lạ." Nói xong thuần thục lấy quá điều khiển từ xa, đem TV mở ra. Hàn Tử Thích nhìn hắn một cái, nói Một hồi đừng khóc." Miểu Thương vừa nghe, trà sát chính mình móng nuốt, sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu nghiêm trang nói, "Khóc ta như thế nào sẽ khóc? Phim truyền hình thực hảo khóc sao?" Nói xong còn dùng móng nuốt vô vô hãn tử thích chơi giật động tay, nói, "A Lạp, ta sẽ không khóc đáp." Hãn tử thích, lần trước khóc đến cùng cái nước mắt bao giống nhau chính là ai? Ngươi xong bảo thai đệ đệ sao?" Hãn tử thích lắc lắc đầu, túi đầu tiếp theo xoát giật động. Sau đó liền nhìn đến chính mình điểm tán một cái với bổ chủ đề vì tiết Quý Linh rời khỏi chủ tử tới tiết Mục chân thật nguyên nhân, mặc trên còn mang thêm một chương tiết Quý Linh tóc chọc hơn phân nửa bên hình ảnh. Hàn Tử Thích, xong rồi, này sống núi kết đến lớn hơn nữa. Hàn Tử Thích tưởng rút về điểm tán, nhưng nàng cũng biết Fans khẳng định đã chu hình, nếu là rút về giống như càng nói không rõ bộ dáng, vì thế đành phải ở dưới trả lời, ngượng ngùng, tay hoạt. Phát xong sau, Hàn Tử Thích bất đắc dĩ nhìn sự tình gì cũng không biết. Chính Hưng vẫn nhìn phim truyền hình hớn nhỏ hóa, giơ tay bắn một chút lỗ thay hắn, nói: "Thường, ngươi lại gặp rắc rối." Miểu Thường rối trảo gái gái chính mình bị đạn lốt hay, thuận miệng nói: "Ta hôm nay thừng oan." Sau đó chỉ vào trên bàn khoai lát nói: "Thích thích, muốn ăn khoai lát." Hàn Tử thích nhìn gây ra họa mà không tự biết tiểu không lương tâm, cuối cùng vẫn là nhận mệnh lấy quá khoai lát, kế tiếp chính là Miểu Thường xem TV, nàng xem Miểu Thường, cho đường hướng trong miệng của hắn đầu uy khoai lát, lại loẹt luẹt mau. Ước chừng qua nửa giờ, Miểu Thường cảm thấy chính mình trong miệng đồ ăn vặt bắt đầu trở nên không thơm, hắn hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn phim truyền hình bi tình tuồng, sau đó ngóng đuốc rũ ra, mang theo khóc nức nở nói, "Thích thích, trang giấy." Hàn Tử Thích nhìn hai mắt rưng rưng Miểu Thường, ngươi lập sợ lật liền cùng ngươi nước mắt giống nhau, nói rất liền rớt. Hàn Tử Thích ôm quá Miểu Thường, sau đó cầm tờ giấy chường giúp hắn lau lau nước mắt, ôn thanh nói, "Không nhìn đi." Miểu Thường hút cái mũi nói, "Quá đẹp, ta muốn xem." Thích thích ngươi cũng xem à, ô ô ô vì cái gì hắn bị giết. Thích thích, giấy. Hàng tử thích không biết nên khóc hay cười nhìn miểu thường, thầm nghĩ, quả nhiên cùng người không giống nhau. Liền cầm đi dạp chiếu phim xem điện ảnh người tới nói, ai mà không nhìn đến bi tình tiết mục thời điểm liền dùng sức nghẹn, hoặc là chính là chính mình trộm khóc, liền sợ bị người thấy chê cười chính mình, đâu giống miểu thường. Một bên khóc còn một bên đúng lý hợp tình muốn giấy. Hàng tử thích để tờ giấy cấp miểu thường, sau đó cầm lấy di động chụp một đoạn video ngắn lại đem lần trước lão quản gia chia nàng kia đoạn video hợp ở bên nhau, sau đó mở ra huệ bộ viết nói niên độ bi tình tuổng tiểu khóc bao thương ra. Chờ phát xong sau, Hàn Tử Thích cầm lấy miểu thương di động, mở ra hắn huệ bộ giúp hắn chuyển phát chính mình phát huệ bộ. Hàn Tử Thích mấy năm nay ở giới giải trí cũng không phải bạch hỗn, nàng biết như thế nào làm fans mới có thể vui vẻ, trước kia nàng tuy rằng cũng sẽ cấp fans một ít phúc lợi, nhưng sẽ không như vậy thường xuyên đi đổi mới huệ bộ. Nhưng là hiện tại nhiều cái miểu thương Nàng liền rất muốn đem miểu thương một ít đáng yêu video cùng hình ảnh, chia sẻ cấp những cái đó vẫn luôn làm bạn chính mình fans. Liên Dao Ca đều cảm thấy gần nhất Hàn Tử thích lên hot sẽ ở tần suất đều cao không ít, đã cơ hồ đều là hắn muốn nàng bị bắt tính buôn bán, nhưng gần nhất Hàn Tử thích lại phi thường tự giác buôn bán. Hàn Tử thích phát xong ngụy bộ sau, đem chính mình chân bàn lên, sau đó cánh tay đặt ở đầu gối, tay chống đầu, nghiêng đầu xem miểu thương mở to ngập nước lam đôi mắt chính nhìn không chớp mắt nhìn tivi. Nhìn đến bi tình địa phương còn hợp với tình hình rất hai giọt nước mắt. Hàng Tử Thích đệ đệ Huệ Thái Dương, sau đó nói, "Ngươi hôm nay đi học không?" Miểu Thương phản xạ có điều kiện co rụt lại cổ, sau đó nhìn trong TV bi tình tuần, nháy mắt cảm thấy bọn họ một chút đều khương khổ, hiện tại khổ chính là chính mình. Miểu Thương nghiêng đầu nhìn Hàng Tử Thích, hơi rồ miệng, ương tắt mắt, liền như vậy đáng thương vô cùng nhìn Hàng Tử Thích, hi vọng nàng có thể rút về vừa mới hỏi chuyện. Hàng Tử Thích nhìn Miểu Thương cặp kia hơi hơi phía hồng mắt, Có trông nháy mắt muốn kêu bất động sản tới đem tivi khi đi, phim truyền hình gì đó, quá hại Miêu. Đọc sách vống đờ sủ. Hàng tử thích lay quá một chương khăn giấy, giúp Miêu Thương đem bị nước mắt dính ướt lau khô, sau đó nói, "Này tập xem xong liền không nhìn." Miêu Thương dùng đầu cọ cọ Hàn Tử thích cằm, làm lúng lăn lộn nói, "Thích thích, liền xem xong sao muốn xong rồi." Hàn Tử thích cúi đầu hôn Miêu Thương đỉnh đầu một ngụm, sau đó nói, "Chọn đẹp cho ngươi." Hàn Tử thích cuối cùng quyết định cấp Miêu Thương chọn chút hài kịch. Nhất định phải đem hắn kia hái xem bi tình tuần hư tật xấu sửa đổi tới. Miểu Thương cảm nhận được Hàn Tử Thích ôn nhuận môi nhẹ nhàng khắc ở chính mình trên đỉnh đầu, cùng phía trước ở Tiết Mục Tổ khi cho hắn cảm thụ không giống nhau, lần này tựa hồ lại là một loại khác cảm giác. Miểu Thương nguyên bản còn tưởng lại tranh thủ một chút hắn bi tình tuần, lại bị Hàn Tử Thích cấp thân ốc, hắn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Hàn Tử Thích, nhất thời quên vừa mới muốn làm gì, hiện tại muốn làm gì, chính mình muốn làm gì. Hàn Tử Thích nhìn ngây ngốc Miểu Thương, Trà sát lô thai hắn nói, không nói lời nào coi như ngươi đồng ý. Miểu thương lúc này mới phản ứng lại đây, nhưng là thời gian đã muộn, hàn tử thích đã đánh nhịp. Vốn dĩ hàn tử thích bộ phận fans còn không quá cảm mạo miểu thương, kết quả nhìn hàn tử thích phát cái kia video sau, đại bộ phận fans đều bị miểu thương con fan, bởi vì hàn tử thích có thương ra, cho nên các fan trực tiếp liền tìm tới rồi miểu thương nguyện bồ, sau đó chú ý nhắn lại một con rồng phục vụ. Tuy rằng bọn họ cũng biết cái này thấy bồ nếu là chỉ miêu. Như vậy không phải Hàn Tử Thích ở quản, chính là phòng làm việc người ở quản, bất quá bọn họ chỉ là yêu cầu một cái có thể nói hết địa phương, cho nên đối với ai quản đều không thế nào quan tâm, chỉ cần có thể không định kỳ nhìn đến này chỉ đáng yêu miêu miêu là được. Vì thế Miểu Thưng lấy cao nhan giá trị, độc đáo màu tóc, khơi hài biểu tình cùng video vỏ đỏ, thích hắn fans cũng càng ngày càng nhiều. Hàn Tử Thích mở ra Weibo, liên nhìn đến thật nhiều fans nhắn lại phải cho nàng gửi khăn giấy, có làm chính mình chạy nhanh cấp Miểu Thưng lau lau nước mắt. còn có thể nhưng thảo luận khởi kia bộ kịch. Bất quá hài hòa bình luận hạ tổng hội có một hai cái không hài hòa thanh âm, có còn lại là nói nàng lăng xê, nói không chừng cấp miêu tích thuốc nhỏ mắt gì đó. Hàn Tử Thích xoát xong di động, xem thời gian không sai biệt lắm, liền ôm quá Miểu Thương tắt đèn ngủ, Miểu Thương dựa vào Hàn Tử Thích bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Thích Thích, ngày mai chúng ta công tác sao?" Hàn Tử Thích cũng nhỏ giọng trả lời, "Không cần, bất quá muốn đi phòng làm việc." Miểu Thương lại duỗi thân móng đuốt đi xoa Hàn Tử Thích cổ. Biên xoa biên nói, mang lên ta nhà. Hàn tử thích đệ lại miểu thương mong bước, nói, hảo. Một người một miêu ngươi một câu ta một câu trò chuyện thiên, cho tới mặt sau đều bất chi bất giác đã ngủ. 3 giờ sáng thời điểm, đúng là quang giá trị chuyển hóa vì sinh mệnh giá trị giai đoạn, chỉ thấy so di vãng còn muốn lóa mắt quang từ hàn tử thích trên người tràn ra tới, nếu là trường thọ ở nói, nó là có thể nhìn ra hàn tử thích hôm nay sở thu được quang giá trị là di vãng mấy lần. Mà bởi vì trường thọ không ở. quang giá trị lại quá mức khổng lồ, cho nên ở thay đổi trong lúc, hàng tử thích thân thể trong lúc nhất thời hấp thu không được nhiều như vậy, những cái đó quang giá trị liền tự động tán đến bên ngoài tới, chờ hàng tử thích có thể hấp thu thời điểm lại thay đổi đi vào. Nếu là dĩ vâng nói, như vậy cũng không có gì vấn đề, nhưng là vấn đề liền ở chỗ miểu thương có cái tích trữ ở, vì thế những cái đó tràn ra tới quang giá trị liền như vậy bị tích thương hấp thu đi rồi, toàn chuyển vào miểu thương trong thân thể. Miểu thương thân thể bị rót vào linh lực sau, thoải mái trở mình đem chính mình cái bụng lộ ở mặt trên, theo sau lông sù sù lông tóc một chút rút đi, bụi bám thân thể một chút kéo trường, trên giường liền ít đi một con tiểu béo miêu, nhiều cái tóc dài như tuyết người. Kích động sao kích động sao? Hắn tới, hắn mang theo hắn tiểu Bạch Mao tới. Cảm tạ tiểu thiên sứ duy trì nha, thích văn văn hỗ trợ điểm hạ cất chứa nha, ngoan ngoạ. Phần 47. Chương 47. Hắc ám trong phòng, ai cũng chưa nhận thấy được này biến hóa, duy độc trên giường nhiều ra một cái dáng người thon dài. Tóc dài như tuyết người, mà người này, đứng là hấp thu đủ rồi linh lực, bất chi bất giác chung phá tan áp chế tự thân linh lực cái chắn miểu thương. Miểu thương hình chư ít nằm ở trên giường, một bàn tay bởi vì quá dài, trực tiếp rỗi tới rồi hàn tử thích trên mặt, hắn ngủ quan rõ ràng lịch sự tao nhã, lông mày tinh xảo thon dài, khóe mắt hơi tròn, da thịt bạch tích, như ngọc trong suốt không tì vết, nhân ngủ đến chính thủ, môi hơi đô chép miệng, tinh xảo khuôn mặt nhiễm vài phần đáng yêu. Một đầu như tuyết tóc dài thẳng đến bên hông. Còn có hai dún ngọn lửa tóc đỏ từ đỉnh đầu hai sườn đi xuống kéo dài, trên người một bộ bạch đế hồng biên trường bào, kề sát hắn thon dài thân thể, chỉ lộ ra đồng dạng ngoánh bạch hai chân. Trong phòng điều hòa chính làm hết phận sự công tác, không một hồi, Miểu Thương liền cảm thấy chính mình trên người lạnh căm căm, vì thế hướng bên cạnh một lần, dọc theo chăn biên rắc liền hướng trong toàn, tựa hồ cảm giác Hàn Tử thích bên hướng kia tương đối ấm áp, liền như bạch tuộc giống nhau lột đi lên. Chờ Miểu Thương bế lên Hàn Tử thích thời điểm, trong tiềm thức cảm thấy giống như không đúng chỗ nào. Vì thế nửa mở khai mê mang đôi mắt, phát hiện chính mình trước mặt là Hàn Tử Thích không sai, vì thế lại ôm chặt chút, cảm giác quần quần không ngừng ấm áp tự đối phương trên người truyền đến, hắn lại mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Hàn Tử Thích phía trước bởi vì có trường thọ ở, cho nên Hàn Tử Thích giống nhau đều ngủ đến tương đối thục, tuy rằng trường thọ sẽ ở chính mình ngủ thời điểm tắt máy, nhưng có người xâm nhập nói vẫn là có thể cảm ứng được. Sau lại nhiều cái miểu thương sau, Hàn Tử Thích có khi nửa đêm còn sẽ bị miểu thương đột nhiên chơi miêu quyền cấp đâm tỉnh. Cho nên đối với bên cạnh có động tĩnh đã tập mải thành thói quen, đều sẽ tự động lọc rớt, vì thế Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương đều hoàn toàn không biết gì cả ngủ tới rồi lung dong. Che quang tính năng tốt đẹp bức màn bố, đem lại bộ phận ánh mặt trời chắn ngoài cửa sổ, chỉ có một ít ánh sáng nhạt xái tiến trong phòng ngủ, loang thoáng chiếu vào trên giường hai cái cho nhau dựa sát vào nhau thân ảnh tượng. Một trận rễ nghe đồng hồ báo thức tiếng chuông vang lên, Hàn Tử Thích thói quen tính rỗi tay liền phải đi ấn rớt, lại phát hiện chính mình tay không động đậy nổi. Hàn Tử Thích nỗ lực căng ra chính mình mắt trái, sau đó chớp chớp mắt sau lại nỗ lực căng ra chính mình mắt phải, nghe bên cạnh vang cái không ngừng đồng hồ báo thức, nàng đột nhiên cảm giác chính mình bên cạnh tụi hồ có cái quái vật khổng lồ ở động. Hàn Tử Thích phản ứng đầu tiên chính là miểu thương lại trưởng thành, bởi vì nàng cảm giác chính mình cả người đều bị đại chỉ miểu thương khóa lại, Hàn Tử Thích tầm mắt hơi hơi xuống phía dưới xem, có thể nhìn đến miểu thương kia lông xù xù đầu chính đỉnh ở chính mình cảm phía dưới. ẩn ẩn còn có thể nhìn đến hắn kia mang theo tiêu chí tính tiểu hùng mao. Hàn Tử Thích nhìn bị đồng hồ báo thức ồn ào đến nhắm thẳng trong ổ chăn súc miểu thương, chạy nhanh rút ra bản thân tay phải, sau đó nhanh chóng đem đồng hồ báo thức cất rớt. Quả nhiên, đồng hồ báo thức dừng lại, miểu thương liền không hề náo loạn, Hàn Tử Thích cảm thụ được đè ở chính mình trên người trọng lượng, bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ, như vậy trọng, không biết giải quá nhiều ít. Hàn Tử Thích sợ miểu thương vẫn luôn buồn trong ổ chăn sẽ thở không nổi. Vì thế chạy nhanh dùng tay phải chống đỡ thân thể của mình, sau đó ngồi dậy một ít, lại cúi đầu đem chăn xốc lên một ít, giúp miểu thương lộ ra đầu. Hàn Tử Thích mới vừa đem chăn xốc lên một ít, liên phản xạ có điều kiện đem chăn lại che lại trở về, đầu cũng nháy mắt ngẩng lên, tròn to mắt nhìn phía trước, cảm thấy nhất định là chính mình mở ra phương thức không đúng, bằng không vì cái gì trong ổ chăn không phải miêu mà là một người. Hàn Tử Thích dùng sức gấp chế chính mình sắp tràn ra khẩu thét chói tai. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến nằm nàng trong lòng ngực người này tựa hồ có cùng miểu thương giống nhau cả thủ, Bạch Mao thêm hừ mau. Hàn Tử Thích vẫn luôn cho rằng chính mình tay trái chạm vào lông tóc là miêu lông tóc, nhưng ấn hiện tại xem ra, lại là người này đầu tóc. Hàn Tử Thích nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì thế đem vừa mới che lại chăn lại tiểu tâm thông thả xốc lên tới, chờ nhìn đến cái kia trên đầu chỉ có đầu bạc cùng tóc đỏ, cũng không có nhiều ra một đôi lỗ hai thời điểm, theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Miểu Thương cả người làn nửa ghé vào Hàn Tử Thích trên người, Hàn Tử Thích nhẹ nhàng đưa tay, hướng Miểu Thương trên cổ sờ xoạng, chờ đụng chạm đến Miểu Thương cổ khi, Miểu Thương theo bản năng giãn ra một chút tứ chi, sau đó cọ cọ Hàn Tử Thích, lại không động tĩnh. Hàn Tử Thích cương xuống tay, chờ Miểu Thương không động tĩnh sau, lại hướng trên cổ hắn xem xét, rốt cuộc sờ đến một cái dây xích, Hàn Tử Thích đem dây xích nhẹ nhàng xả ra tới, mặt trên treo rõ ràng là Miểu Thương, cái kia vòng cổ tử thương. Hàn Tử Thích thấy rõ ràng vòng cổ khi Trở giai nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại có điểm không thể tưởng tượng, nàng biết Miểu Thương là yêu, cũng biết hắn linh lực đã chịu áp chế, cũng biết hắn hồi trường đại, nhưng là Miểu Thương không đã nói với nàng, hắn còn có thể biến thành hình người a. Một giấc này tỉnh lại, bên cạnh Miêu đột nhiên biến thành người, đổi cá nhân không được bị hù chết, còn hảo Hàn Tử thích thường thường bị trưởng thọ kia không đáng tin cậy dọa, trái tim thừa nhận năng lực hảo không ít, bằng không đến bị dọa đến thất thanh thét chói tai không thể. Hàn Tử thích xác định người này là Miểu Thương sau So với vừa mới kinh hoảng, hiện tại chỉ còn lại có tò mò, tò mò như vậy xinh đẹp miểu thương biến thành người sau sẽ là cái dạng gì bộ dáng. Chơi đi tiểu thuyết võng hoàn bạ chấm nét. Vì thế hàng tử thích cũng không gọi tỉnh miểu thương, mà là nghiêng thân mình hướng nghiêng, nghĩ trước nhìn xem miểu thương trông như thế nào, theo sau ánh vào mi mắt chính là miểu thương kêu tinh xảo mi, cao cao mũi, hơn nữa bởi vì nghiêng ngủ tệ đến có chút hơi đồ môi. Hàng tử thích nhìn đến miểu thương miệng khi cười, thầm nghĩ, thần thái thật là giống nhau như lúc. Hàn Tử Thích đánh giá cẩn thận khởi miểu thương kia nồng đậm đĩnh tiểu lông mi, không rõ miêu hình thời điểm đều nhìn không ra có màu đen lông mi, như thế nào biến hình người liền biến thành hắc. Hàn Tử Thích nhìn vô luận miêu hình cùng hình người đều rất đẹp miểu thương, duỗi tay luốt đem miểu thương kia xúc cảm chuẩn bị tốt tóc, câu môi cười nói, ngươi cũng thật hội trưởng. Xem xong rồi miểu thương diện mạo, Hàn Tử Thích đột nhiên nghĩ đến miểu thương làm miêu hóa hình, kia có thể hay không? Không quần áo. Hàn Tử Thích nghĩ vậy thân mình chính là cứng đờ, theo sau nghẹn khẩu khí. Thử tính đem chân lại đi xuống kéo kéo, chờ nhìn đến Miểu Thương đổ vai kia mồ hôi trắng quần áo khi, nghẹn kia khẩu khí hô một chút lỏng. Hạng Tử Thích nhìn kia gì cũng không biết, chỉ dư chính mình tại đây chơi tim đập tiểu không lương tâm, duỗi tay nhẹ nhàng nắm mũi hắn, liền chờ chính hắn tỉnh lại. Ai biết Hạng Tử Thích nhéu một phút, Miểu Thương vẫn là không động tĩnh, vì thế nàng nghiêng đầu vừa thấy. Hảo gia hỏa, cái mũi bị nắm, nhân ra còn biết mở miệng dùng miệng hô hấp.